Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện vai ác mẹ ruột Phật hệ hằng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc bảy mươi 79 lo lắng của cô từ trước tới nay đã thành sự thật. Lời của Hạ Hàn rất khẽ, nhưng phân lượng lại cực nặng. Trong lòng Diệp Phạm bỗng dưng giật mình, cô biết Hạ Hàn đây là đang cùng với cô cam đoan, một cái tương lai. Cô rất nhanh liền che giấu nỗi lòng, để cho mình bình tĩnh trở lại. Giọng điệu Diệp Phạm rất bình tĩnh, nếu như anh đã quyết định như vậy tôi sẽ không can thiệp nữa. Hạ Hàn giống như luôn chờ đợi câu trả lời này của Diệp Phạm, giờ đây thân thể buông lỏng Anh trầm thấp mở miệng, cảm ơn em có thể thấu hiểu. Diệp Phạm mím môi, lại nói, đô đô có phản ứng thế nào, anh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Hàn không chút do dự được, bọn họ giống như đạt thành một sự ăn ý, muốn đem bí mật này nói cho đứa bé của hai người. Diệp Phạm do dự vài giây, bỗng nhiên nói, còn có tôi chỉ là đem anh trở thành ba của Đô Đô. Cô muốn nói cho Hạ Hàn chính là, mình và anh hiện tại cũng không có tình cảm, bọn họ trước mắt phải làm cho tốt trách nhiệm của cha mẹ đối với Đô Đô, hết thảy đều là vì Đô Đô mà cân nhắc. Nhưng là hôn nhân cô còn không có nghĩ qua chuyện này. Diệp Phạm cũng không phải là ở một gia đình hoàn chỉnh lớn lên, cô không biết nên xử lý chuyện trước mắt như thế nào, tất cả chuyện cùng Đô Đô có liên quan cô đều đang tìm tòi. Nếu như Hạ Hàn đưa ra phương pháp này đối với Đô Đô tốt hơn, cô sẽ thử thay đổi. Hạ Hàn đánh gãy lời của Diệp Phạm, anh thẳng thắn nói, anh biết. Hiện tại, anh chỉ muốn làm một người cha danh chính ngôn thuận của Đô Đô. Hạ Hàn nói, những chuyện khác anh sẽ không cưỡng cầu em. Quan hệ cùng với Diệp Phạm, Hạ Hàn cũng không vội vã. Việc hàng đầu trước mắt là để Đô Đô tiếp nhận anh, chỉ cần Đô Đô nguyện ý, còn lại, hai cha con sẽ ở cùng một chỗ giải quyết. Ánh mắt của Hạ Hàn lóe lên, môi mỏng khẽ nhúc nhích trước khi em đồng ý cùng anh kết giao chúng ta có thể cùng nhau nuôi dưỡng đô đô. Cùng nuôi dưỡng đô đô, Hạ Hàn có lẽ đã không tự chủ được đem mình trở thành một phần từ của gia đình này. Diệp Phạm vô thức phát giác được câu nói này có chút không đúng, cô hơi hít mắt nghiêng đầu sang nhìn Hạ Hàn. Giờ phút này, Diệp Phạm vừa lúc đối diện với con mắt của Hạ Hàn, ánh mắt của anh cực kỳ chuyên chú, giống như lời mới vừa nói mỗi một chữ đều là thật lòng. Diệp Phạm đột nhiên ngơ ngác cô cùng Hạ Hàn đối mặt, chỉ có thể trông thấy con người kiên định rõ ràng của anh. Trong lúc nhất thời cô lại mất khả năng ngôn ngữ. Thấy Diệp Phạm không có phản bác khóe môi Hạ Hàn khẽ cong, đáy mắt hiện lên ý cười. Diệp Phạm tỉnh táo lại, không nhìn Hạ Hàn nữa, cũng không nói thêm. Bầu không khí trong xe tựa hồ không đông cứng lại như lúc trước nữa. Hạ Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, buổi chiều anh còn phải chạy trở về quay phim. Diệp Phạm sừng sốt anh từ ảnh Thị Thành tới đây. Ảnh Thị Thành cách sân bãi quay chụp này có gần một tiếng lái xe. Hạ Hàn từ địa phương xa như vậy tới chỉ vì muốn nói với cô vài phút. Hạ Hàn nhàn nhạt lên tiếng ân. Phản ứng của anh rất bình thường, nhìn qua giống như bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô cùng đứa bé. Rất nhiều chuyện gọi điện thoại nói chuyện sẽ không rõ ràng. Hạ Hàn hơi hợt giải thích nguyên nhân. Anh muốn cùng em gặp mặt nói rõ. Lời của anh dù nhạt nhưng hành vi lại nói rõ anh rất để ý. Hạ Hàn mở miệng, cường điệu nói, đặc biệt là em cùng đô đô, với anh mà nói, đều là trọng yếu nhất. Diệp Phạm rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn xem vạt áo khoác, không nói gì. Hạ Hàn gọi một cú điện thoại cho đới cận Sơn, nói vài câu liền quốc. Diệp Phạm ngồi ở bên cạnh, trông thấy Hạ Hàn hướng cô nhìn qua. Hạ Hàn không nhanh không chậm nghiêng người một chút, đới cận Sơn nói phụ cận không có cầu từ, nơi này rất an toàn, em yên tâm. Một giây sau, Hạ Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Phạm một chút thanh âm cực thấp, anh phải đi rồi Diệp Phạm gật đầu, được. Hạ Hàn mở cửa xe rời đi, trong xe trống rỗng, chỉ để lại tiếng gió yên tĩnh. Diệp Phạm ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, người đại diện cùng trợ lý tiến đến ô tô khởi động. Đới Cận Sơn từ trong kính chiếu hậu giữ nhìn Diệp Phạm một chút, anh ta cái gì đều không hỏi. Mặc dù như thế, từ biểu lộ vừa rồi của Hạ Hàn đến xem, việc giữa hai người họ đại khái đã được giải quyết. Hai người này rất thân cận, bọn họ lại là nhân vật công chúng, về sau muốn nhiều lần gặp mặt cũng cần anh ta cùng quan duệ đến xử lý vấn đề. Ô tô rất nhanh chóng rời công ty Dior, hướng phía phòng làm việc thiết kế mà đi. Buổi tối hôm nay, Dior có một tiệc tối tư nhân, mời đông đảo các khách hàng cao cấp còn có những người phát ngôn trọng yếu. Bọn họ gửi cho Diệp Phạm thư mời, đã nói lên về sau muốn hợp tác giao lưu càng sâu hơn. Đây là một cơ hội tốt vô cùng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù sáng mai Diệp Phạm muốn trở về tham gia tiết mục tiệc tối nay nhất định phải có mặt. Đoàn đội đã thay Diệp Phạm chuẩn bị xong lễ phục phối hợp trang dung cũng rất khiêm tốn, đây là tiệc tối tư nhân, không cần quá long trọng đoạt danh tiếng của khách mời khác. Lúc chẳng vạng tối trước một tòa biệt thự to như vậy đã đậu đầy ô tô, đều là Dior mời tới các khách hàng trọng yếu. Diệp Phạm đi vào biệt thự dưới sự hướng dẫn của phục vụ tìm tới chỗ ngồi của chính mình. Ngày hôm nay tiệc tối được tổ chức ở đại sảnh của biệt thự, nhìn như thiết kế gọn gàng đơn giản, nhưng có thể nhìn ra sự xa hoa. Loại cảm giác tinh xảo này thể hiện mỗi một chỗ một góc của nơi này. Diệp Phạm ban đêm còn muốn về nhà gặp Đô Đô, sáng mai muốn đi ghi hình kế hoạch cự tinh cô không uống rượu. Trước mặt đặt một cốc rượu pan đổ cồn không cao tay của cô nghiêng nghiêng chạm lên một bên mặt hững hờ nhìn về phía trước. Diệp Phạm không nghĩ tới tiệc tối ngày hôm nay, lại gặp được một người. trạng vạng tối, ánh sáng mặt trời đã ảm đạm, sắc trời lờ mơ dần dần bị bóng đêm bao phủ xuống, đêm tối tới gần. Giản Lan ngồi trong phòng, bà đang trang điểm chuẩn bị cho tiệc tối đêm nay của Dior. Bà là khách hàng cao cấp của Dior, định rất nhiều quần áo cao cấp của nhãn hiệu này, bởi vậy, lần này tiệc rượu tư nhân của Dior cũng mời bà. Cho dù là trong nhà, trong phòng cũng chỉ có một người, Giản Lan vẫn như cũng ngồi thẳng tắp một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Dáng vẻ rất tốt yêu nhã đến cực điểm. Giản Lan bảo dưỡng ngũ quan rất tốt hiện tại qua nhiều năm như vậy, Giản Lan đã không còn trẻ nữa, nhưng năm tháng ở trên mặt của bà cũng cơ hồ không để lại dấu vết gì. Thời gian lặng yên trôi đi cuối cùng chỉ còn lắng động lại thành mỹ lệ đặc biệt. Giản lan mặc lễ phục trang điểm hoàn thành, bà chậm rãi cầm lấy một đôi khuyên tai. Bà giơ tay lên, khuyên tai truyền đến bên tai, bà đem khuyên tai đeo lên. Khuyên tai trắng noãn, tính chất cao cấp, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Lúc này, ở cửa truyền đến thanh âm của quản gia, phu nhân, người đã chuẩn bị xong chưa? Lái xe đang ở dưới lầu đợi người. Giản Lan cuối cùng nhìn thoáng qua tấm gương, bà nhẹ khẽ vuốt tóc nhàn nhạt đáp một tiếng, "Được rồi." Ngoài cửa khôi phục yên tĩnh, Giản Lan đứng lên, bà cầm lấy một chiếc áo choàng dài, khoác ở trên thân. Bà mở cửa, đi ra ngoài, đi xuống cầu thang, Giản Lan đi ra khỏi đại trạch. Bên ngoài sắc trời càng thêm đen, gió lạnh mùa đông ban đêm lạnh thấu xương, lạnh ý thổi tới. Giản Lan ngồi lên xe, xe ở trên đường đi tới biệt thự. Cửa biệt thự đã có đầy xe đang đỗ, làm cho đêm đen như mực này tăng thêm một chút huyên náo. Giản Lan đi vào biệt thự, trong biệt thự ánh đèn sáng tỏ, phảng phất giống như ban ngày. Đây là địa tổ chức tiệc rượu tư nhân, các tân khách tự nhiên đều có thân phận. Giới thượng lưu nổi danh, cũng có minh tinh, bọn họ đều mặc lễ phục cao cấp cùng nhau trò chuyện. Giản Lan tính tình lạnh nhạt, ba kỳ thực cũng không thích xã giao. Nhưng bởi vì gia đình cùng công việc cần có chút quan hệ, bà nhất định phải học được điểm này, dần dần, bà đã quen thuộc với những trường hợp như thế này. Có mấy phu nhân quen biết tiến lại đây, cùng Giản Lan nói chuyện, Giản Lan mang ý cười vừa vặn cùng họ trò chuyện. Giản Lan đang định nói chuyện, lúc này, ánh mắt của bà rơi ở phía trước trên người một người. Ánh mắt của Giản Lan dừng lại, một người đứng cách đó không xa, lưng của cô ấy quay về phía bà, chỉ lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng. Nhưng cảm giác không khỏi quen thuộc kia lại lần nữa ập tới. Giản Lan thẳng tắp nhìn qua người kia. Lúc này, người kia có chút nghiêng người sang, một bên mặt rõ ràng lọt vào trong mắt Giàn Lan. Ngũ quan của cô ấy xinh đẹp khí chất thanh lãnh. Diệp Phạm, Giàn Lan chớp mắt, mỗi lần nhìn thấy Diệp Phạm trong lòng bà lại có loại cảm giác khác thường không nói được lên lời. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phạm, hoặc là thời điểm ở trên TV nhìn thấy Diệp Phạm, loại cảm giác này từ đầu đến cuối đều tồn tại. Người bên cạnh còn đang cùng Giản Lan nói chuyện, sắc mặt của Giản Lan không biến, ánh mắt liếc qua nhưng vẫn vô tình hoặc cố ý nhìn về hướng Diệp Phạm. Cùng những người khác nói chuyện xong, Giản Lan tiếp tục nhìn chăm chú Diệp Phạm. Một lát sau, Giản Lan chú ý tới bên người Diệp Phạm không có ai, lúc này bà mới cất bước hướng Diệp Phạm đi đến. Diệp Phạm cầm chén rượu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên trên chén rượu. Rõ ràng chỉ là động tác thật đơn giản, nhưng Diệp Phạm làm, lại phá lệ yêu nhã, khiến cho người khác sinh lòng hào cảm. Giản Lan đi đến cạnh Diệp Phạm, ngừng bước chân. Diệp Phạm phát giác được bên cạnh có người cô nhìn qua, nao nao. Là bà ấy, Giản Lan mở miệng trước cô chính là Diệp Phạm. Trên mặt của bà mang theo nụ cười thản nhiên, chúng ta trước đó có gặp qua một lần. Ngày đó bà đi tìm đường cầm, ngoài ý muốn bị chật chân, kết quả đụng phải Diệp Phạm. Lần kia là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt. Diệp Phạm lễ phép chào hỏi, xin chào, đường phu nhân. Thái độ xa cách lại không thất lễ. Giản Lan cười, ngày đó cảm ơn cô. Diệp Phạm lắc đầu, cô lo lắng hỏi một câu chân của người đã lành chưa. Diệp Phạm nhìn qua Giản Lan, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Đây là mẹ ruột của cô, mà Giản Lan lại không biết chuyện này. Bọn họ là người thân, lúc này lại giống như người xa lạ. Trong lòng Giản Lan ấm áp, đã không sao rồi. Bà nghĩ tới một chuyện nói ta đã xem qua kế hoạch cự tinh cô cùng đường cầm đều tham gia. Diệp Phạm cũng không biết Giản Lan chưa từng nhìn tiết mục cùng đường cầm có quan hệ bởi vì cô, Giản Lan lần đầu tiên nhấn mở cái tiết mục này. Một giây sau, Giản Lan còn nói thêm, bên trong nhiều người như vậy, biểu hiện của cô là ưu tú nhất. Diệp Phạm ngơ ngẩn, Giản Lan vì sao lại nói như vậy? Giản Lan nhìn qua Diệp Phạm ánh mắt lướt qua cặp mắt tương tự như đôi mắt của bà kia, bà thần xui quỷ khiến hỏi một câu. Cô có thể cùng ta nói một chút cô lúc nào thì bắt đầu học đàn violon không? Diệp Phạm sừng sốt nhưng cô vẫn mở miệng tôi rất thích âm nhạc từ lúc nhỏ thanh âm Diệp Phạm nhẹ nhàng vang lên, rơi vào trong tai của Giản Lan. Giản Lan nói không nên lời vì cái gì, Diệp Phạm cùng bà kỳ thật chỉ mới gặp qua hai lần, nhưng bà lại thực sự muốn biết tất cả việc cùng Diệp Phạm có quan hệ, loại cảm giác từng chút thấu hiểu Diệp Phạm như thế này, bà rất thích. Mỗi lần nói chuyện với Diệp Phạm, bà đều không tự giác mang theo ý cười. Giống như trong nội tâm bà có một nơi thiếu thốn hẻo lánh, đều được chậm rãi lấp đầy. Giản Lan hỏi Diệp Phạm một vài vấn đề, Diệp Phạm đều kiên nhẫn nghiêm túc trả lời. Giản Lan nhìn chăm chú Diệp Phạm nhất cử nhất động của Diệp Phạm mười phần yêu nhã, khí chất cực kỳ xuất chúng, nhìn ra được cô được giáo dưỡng rất tốt. Giản Lan bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Bà có chút hiếu kỳ, bà muốn biết cha mẹ của Diệp Phạm là người như thế nào có thể bồi dưỡng được cô con gái như Diệp Phạm. Ý nghĩ này thoáng một cái đã qua, vẹn vẹn chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Nhưng không biết vì cái gì trong lòng Giản Lan cảm thấy có chút chát trong lòng hốt hoảng. Phản phất như có sự tình gì ngoài ý liệu phát sinh, mà bà cũng không biết rõ tình hình. Giản Lan dàn xuống cảm xúc, thời gian không còn sớm, Giản Lan còn có việc bà cười nói, hai chúng ta rất có duyên. Đêm nay cuộc nói chuyện này, là chuyện bà cao hứng nhất. Diệp Phạm nhàn nhạt cười. Giản Lan, chúng ta về sau có thời gian lại gặp. Diệp Phạm, hẹn gặp lại, đường phu nhân. Giản Lan quay người rời đi, Diệp Phạm nhìn chăm chú lên bóng lưng của Giản Lan. một lát sau diệp phạm cũng đi diệp phạm cũng muộn mới rời đi cô ngồi lên xe bảo mẫu của công ty trở về nhà dưới ánh trăng mông lung mùa đông gió đêm phẳng phất thổi qua phố dài bởi vì đến buổi tối không có ánh nắng nhiệt độ hạ xuống thấp ngay cả hô hấp đều lập tức hóa thành làn khói trắng xe dừng lại diệp phạm chuẩn bị xuống xe cô hướng lái xe nói tiếng cảm ơn ngày hôm nay làm phiền anh rồi thời tiết lạnh anh cũng về nhà sớm đi diệp phạm mở cửa xe xuống xe xe chậm rãi chạy đi xa Diệp Phạm vừa muốn đi vào cao ốc tầm mắt của cô đột nhiên rơi vào một chiếc xe cách đó không xa. Chiếc xe này Diệp Phạm đã từng thấy qua. Hạ Hàn vì muốn gặp Đô Đô, đặc biệt đổi xe mới anh không muốn bị cầu từ chụp tới hành động của anh. Lòng Diệp Phạm trầm xuống, hóa ra Hạ Hàn đã tới, rõ ràng chuyện kế tiếp xảy ra chắc chắn sẽ làm cho cô khẩn trương vạn phần. Diệp Phạm cố gắng ổn định tâm thần, đi vào thang máy. Diệp Phạm mở cửa tiến vào nhà trước cửa có một đôi giày kiểu nam. Cô cấp thơ quét mắt một vòng phòng khách, trong phòng khách không có ai. Lúc này, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở, Hạ Hàn ôm đô đô đi ra. Hạ Hàn đối diện với con mắt của Diệp Phạm, mắt của anh chớp chớp em đã trở về. Giọng điệu của Hạ Hàn rất bình tĩnh, giống như chỉ là một câu chào hỏi bình thường. Nhưng Diệp Phạm lại nghe được sự khẩn trương trong giọng Hạ Hàn, giọng anh có chút căng thẳng, có thể thấy được đối với chuyện kế tiếp anh cũng không có yên lòng. Diệp Phạm không muốn để cho Đô Đô nhìn ra sự khẩn trương của mình, cũng ổn định thanh âm, Lý mẹ đâu? Vừa rồi động tĩnh vang dội như thế, Lý mẹ một mực không có xuất hiện. Hạ Hàn đã ôm Đô Đô đi tới, cháu của Lý mẹ ở nhà một mình, cho nên anh bảo bà đêm nay hãy về nhà. Diệp Phạm nghe được Lý mẹ không ở đây, thở dài một hơi. Đêm nay Hạ Hàn và cô sẽ cùng Đô Đô nói chuyện thẳng thắn, nếu Lý mẹ ở đây cô không biết nên làm sao để che giấu. Lúc này bầu không khí có chút yên lặng, Diệp Phạm cùng hạ hàn đồng loạt trầm mặc đến thời khắc mấu chốt này, bọn họ không biết tìm chủ đề gì dỗ cho đô đô buông lòng Đô đô uốn tải trong ngực hạ hàn, bé chỉ chỉ quần áo của Diệp Phạm. Mẹ, người làm sao không cởi áo khoác ra? Thành âm đô đô hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phạm lúc này mới phát giác được hơi nóng, lòng của cô một mực đang căng lên, căn bản quên đem áo khoác cởi ra, cô kéo khóa kéo, đem áo khoác treo ở một bên. Diệp Phạm hướng phía Đô Đô đi tới, Hạ Hàn đem Đô Đô thả trên mặt đất. Đô Đô một tay dắt tay Hạ Hàn, một cái tay kéo Diệp Phạm qua tay nhỏ mập mặt đem ba người vòng lại với nhau, Đô Đô vui vẻ lôi kéo tay của hai người hướng ghế sofa đi đến. Hạ Hàn trước hết tỉnh táo lại, anh đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Phạm, lập tức gọi tên Đô Đô một tiếng. Đô Đô, thanh âm của anh nặng nề rơi xuống, Diệp Phạm biết chuyện anh phải nói tiếp tới, trong lòng bàn tay lập tức toát mồ hôi, cô trầm mặc nắm chặt tay. Đô đô không có chút nào phát hiện ngửa đầu nhìn hạ hàn, thúc thúc người phải bồi đô đô chơi. Đợi chút nữa thúc thúc liền phải rời khỏi nhà đô đô rồi. Bởi vì mỗi lần đến thời gian, Diệp Phạm đều để hạ hàn về nhà, sẽ không để cho anh lưu lại quá lâu. Đô đô sợ hạ hàn lập tức sẽ phải về nhà, muốn cùng anh ở chung nhiều một chút. Hạ hàn ngưng lại, mềm lòng mấy phần anh sờ lên đầu đô đô, đô đô không phải nói muốn một người ba sao. Đô đô chớp chớp con mắt bé nhanh chóng nhìn lén Diệp phạm một chút tranh thủ thời gian che miệng của hạ hàn. Thúc thúc người không phải bảo đô đô đừng nói cho mẹ biết sao. Trước đó bé cùng thúc thúc cam đoan thúc thúc nói muốn làm ba của bé nhưng trước hết không nên đem chuyện này nói cho mẹ biết làm sao hiện tại thúc thúc lại nói ra trước rồi. Hạ hàn nhẹ nhàng kéo xuống tay nhỏ của đô đô không sao mẹ có thể nghe được. Hạ Hàn tiếp tục mở miệng, giọng anh nặng nề, Đô Đô không phải còn hy vọng có một người cha ruột sao. Đô Đô hoang mang chớp chớp mắt bé giang tay ra tựa hồ đã sớm tiếp nhận sự thật này, nãi âm nhỏ của bé nhấn mạnh. Thế nhưng là Đô Đô không có ba Mẹ nói cho Đô Đô biết ba đi chỗ rất xa, sẽ không trở về. Trái tim của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời co lại, bọn họ biết sự thật tiếp tới đây nhất định sẽ làm cho Đô Đô khó mà tiếp nhận. Bọn họ phải làm sao hướng đô đô tuổi nhỏ như vậy giải thích một người sẽ không trở về lại đột nhiên xuất hiện. Khóe miệng của Hạ Hàn mím thành thẳng tắp mắt sắc sâu hơn, câu nói này tựa hồ có sức nặng ngàn cân, anh vẫn như cũ nói rõ từng câu từng chữ. Đô đô ta muốn nói cho con biết ta chính là cha ruột của con. Lúc Hạ Hàn nói ra câu nói này, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, khí lực toàn thân của bọn họ giống như đều bị rút hết đi. Sự thật bị che đậy đã lâu rốt cục đã bị nói ra. Đồ đô mở to một đôi con mắt tròn vo, bé giống như không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lúc căng thẳng, bé liền không nhịn được cắn ngón tay mập mạc của mình. Đồ đô nghiêng đầu một chút trong mắt đầy là thuần túy trong trèo thanh âm nãi thanh nãi khí vang lên trong phòng khách. Thúc thúc người là đang dỗ đô đô sao? Đồ đô căn bản không có tin tưởng lời hạ hàn nói, bé chỉ cho là hạ hàn muốn chiều theo ý nghĩ của bé cho nên mới cố ý nói ra lời như vậy. Tiết hầu của hạ hàn căng lên thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Đồ đô ta không có lừa con, ta không phải người hạ thúc thúc, ta là cha ruột của con. Hạ hàn lặp lại một lần nữa, bởi vì anh chỉ có thể để đồ đô tiếp nhận sự thật này, tất cả cũng không phải là nói dối. Đồ đô ngây ngốc hốc mắt của bé đột nhiên đỏ lên, trong con mắt tròn tròn đầu tiên là rơi xuống một giọt nước mắt, ngay sau đó nước mắt muốn ngăn cũng không ngăn nổi, lại cạch rơi không ngừng. Càng ngày càng nhiều nước mắt đọng ở trên cằm đô đô từng giọt rơi xuống bên trên áo len in hình hoạt hình của bé. Diệp phạm bị nước mắt của đô đô làm cho đau lòng, cô ngồi vào bên cạnh đô đô, nhẹ nhàng vỗ lưng của bé, muốn chấn an tâm tình của bé. Đô đô thút tha thút thít nhìn xem hạ hàn, thúc thúc, người có phải hay không tuyệt đối không thích đô đô. Thanh âm hạ hàn khàn khàn, ta rất thích đô đô. Vậy người vì cái gì đều không xuất hiện, vì cái gì không cùng mẹ và đô đô ở cùng một chỗ. Tại sao muốn Đô Đô gọi người là Thúc Thúc? Đô Đô khóc đến kịch liệt thanh âm đứt quãng, từng câu từng câu nhỏ giọng lên án, rất hủy khuất. Đô Đô ngửa đầu nhìn Diệp Phạm, mẹ, người biết Thúc Thúc là ba của Đô Đô sao? Con mắt của Diệp Phạm đỏ lên, cô không có phủ nhận, mà là nhẹ gật đầu, mẹ đã biết rồi. Đô Đô mở hai mắt thật to, bé cảm thấy bị phản bội, mẹ cùng Thúc Thúc mà bé yêu nhất đều lừa bé. Đô Đô từ trên ghế salon nhảy xuống dưới, lập tức hướng trong phòng chạy tới. Đô Đô trước đó cùng Hạ Hàn đề cập qua, bé muốn một người ba, nhưng bé lại không có cách nào lập tức tiếp nhận sự thật này. Trước đó bé cảm thấy cuộc sống cùng mẹ và bé hai người liền đã rất tốt rồi. Nhưng Đô Đô chưa từng có chờ mong người ba chưa từng tồn tại trong thế giới của bọn họ kia. Hiện tại Đô Đô biết Hạ Hàn lại là cha ruột của mình, bé cho rằng Hạ Hàn nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện là bởi vì Hạ Hàn không thích bọn họ, Hạ Hàn vứt bỏ bé cùng mụ mụ. Ý nghĩ muốn có ba của Đô Đô là bởi vì Hạ Hàn xuất hiện mang cho bé rất nhiều niềm vui, bé phát hiện có một người ba là một chuyện phi thường vui vẻ. Sự lo lắng của Diệp Phạm không phải dư thừa cô làm mẹ của Đô Đô lâu như vậy là người hiểu rõ bé nhất. Tâm tư của Đô Đô so với những đứa trẻ khác tinh tế hơn. Hiện tại lo lắng của cô từ trước tới nay đã thành sự thật. Đồ đồ có thể tiếp nhận hạ hàn trở thành ba của bé, nhưng điều bé không thể tiếp nhận là hạ hàn chính là cha ruột từ trước cho tới giờ chưa từng xuất hiện kia. Diệp Phạm cùng hạ hàn liếc nhau một cái tranh thủ thời gian đứng dậy bước nhanh đi vào phòng. Trong phòng trống rỗng, chỉ có trong tủ treo quần áo truyền ra tiếng khóc mơ hồ. Lúc này, bánh bao nhỏ trắng mập mạp ở trong tù quần áo cuộn mình thành một chiếc bánh nhỏ phi thường ủy khuất mà chảy nước mắt. tám 80 người này đối với tôi mà nói, rất trọng yếu. diệp phạm vừa đặt tay ở trên tù quần áo nước mắt của cô liền chảy xuống động tác của cô thật nhẹ kéo tù quần áo ra sợ quấy nhiễu đến đô đô cửa tù quần áo đóng chặt chậm rãi kéo ra ánh đèn từ khe hở bên trong xuyên vào vẻn vẹn chiếu sáng nơi hẻo lánh thân thể nho nhỏ của đô đô chỉ chiếm cứ một góc tù quần áo bé ủy khuất lau nước mắt diệp phạm đem cửa tù quần áo hoàn toàn rộng mở cô cẩn thận từng ly từng tí ôm chặt thân thể của đô đô đem bé ôm vào trong ngực Đô đô còn đang giận Diệp Phạm, cả người bé kéo căng tay mập mạp nhỏ nắm chặt thân thể co co lại. Động tác của Diệp Phạm càng ôn nhu hơn, cô chạm vào cánh tay của đô đô xoa từng chút từng chút, để đô đô trầm tĩnh lại. Diệp Phạm hôn một chút lên đầu đô đô, đem đô đô đặt ở trên đùi của mình. Cô ấm giọng thì thầm cùng đô đô nói chuyện, mẹ muốn cùng đô đô xin lỗi. Nghe được Diệp Phạm nói chuyện, đô đô khẽ nâng đầu lên, xuyên thấu qua khe hở nhìn cô. Lúc này mắt to của bé ướt sũng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ rừng rực. Mẹ không nên giấu giếm Đô Đô chuyện về ba, bởi vì ba trước đó không có xuất hiện, nên mẹ liền không nói với Đô Đô. Đô Đô biết sao không, ba của Đô Đô kỳ thật một mực rất thích Đô Đô trước đó là vì không biết Đô Đô tồn tại cho nên mới chưa từng xuất hiện. Diệp Phạm tới gần bên tai Đô Đô, nhẹ nói thân thể nhỏ của Đô Đô giật giật, thân thể lúc đầu đang thút tha thút thít cũng chậm chậm bình tĩnh lại, bé hướng trong ngực Diệp Phạm chui chui. Đô đô học bộ dáng của Diệp Phạm cũng nhỏ giọng mở miệng thanh âm của bé mang theo nồng đậm nghẹn ngào Thế nhưng là người ấy không thích Đô đô A Đô đô lung lay đầu Diệp Phạm đem thân thể của Đô đô bé lên Đô đô tiểu bảo bối đáng yêu như vậy Ba làm sao lại không thích Đô đô A Mọi người đều rất thích Đô đô Thanh âm của hạ Hà hàn nặng nề rơi xuống Ta gần đây mới biết được có sự tồn tại của Đô đô ta cũng vừa biết ta chính là ba của Đô đô Cho nên ta mới có thể cùng Đô Đô ước định, muốn nhanh chóng trở thành ba của Đô Đô. Tay nhỏ của Đô Đô nắm chặt Diệp Phạm đem nắm đấm của bé mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy trong lòng bàn tay. Diệp Phạm nhìn về phía Hạ Hà Hàn đang đứng ở một bên, cho anh một cái liếc mắt, để anh ngồi ở bên người Đô Đô. Hạ Hà Hàn lập tức xem hiểu ý thứ trong đáy mắt của Diệp Phạm. Hạ Hà Hàn đi về phía trước mấy bước, Diệp Phạm cùng Hạ Hà Hàn hai người đem Đô Đô ôm ở giữa. Đô đô phát giác được hạ hàn tới gần, hướng trong ngực Diệp Phạm chui chui. Diệp Phạm nhẹ nhàng an ủi đô đô, mẹ hôm nay mới biết hóa ra đô đô muốn một người ba giống như hạ thúc thúc. Hiện tại ba xuất hiện rồi, ba muốn được cùng bồi đô đô lớn lên, bồi đô đô làm bất luận chuyện gì đô đô muốn làm cũng có thể làm được chuyện mà mẹ không có cách nào làm được. Ba có thể mang theo đô đô biến thành một nam từ hán đội trời đạp đất. Mắt Hạ Hà Hàn sâu hơn mấy phần ta cũng giống như mẹ của Đô Đô, đều là người yêu Đô Đô nhất trên thế giới. Diệp Phạm một mực dẫn dắt Đô Đô, muốn để Đô Đô tiếp nhận Hạ Hà Hàn. Cho dù đầu của Đô Đô uốn tải trong ngực Diệp Phạm, nhưng Diệp Phạm biết bé vẫn đang lắng nghe. Đô Đô không nói lời nào, là muốn mãi mãi cũng không để ý tới ba sao. Vừa dứt lời thân thể của Đô Đô bỗng nhúc nhích Diệp Phạm lại khuyên Đô Đô nhìn ba một chút có được hay không a Ba ba thật sự rất muốn cùng Đô Đô làm lành. Qua một hồi lâu, Đô Đô mới đem đầu đưa ra ngoài, nhanh chóng liếc qua hạ hàn, lại nhanh chóng chuyển đầu, vùi vào cổ Diệp Phạm. Diệp Phạm kéo tay nhỏ của Đô Đô hướng hạ hàn đưa tới. Hạ hàn vươn tay, đem tay nhỏ của Đô Đô nắm vào trong lòng bàn tay, động tác của anh rất cẩn thận tựa hồ nắm chặt vật chân quý nhất trên thế giới. Đô Đô giữ chặt tay của ba ba được không? Ba ba đêm nay sẽ lưu lại bồi đô đô, dỗ đô đô ngủ lại bồi đô đô tỉnh lại. Một giây sau, hạ hàn phát giác được xúc cảm trên tay, đô đô vươn ngón tay mập mạp cầm một ngón tay của hạ hàn. Đô đô mặc dù vẫn đưa lưng về phía hạ hàn, nhưng lại rất chuẩn xác bắt lấy tay hạ hàn, giống như sợ hạ hàn đi mất. Cho dù đô đô trong lòng còn đang khó chịu, nhưng là bé tuyệt đối không muốn hạ hàn rời đi. Diệp Phạm cúi đầu xuống ở bên mặt đô đô hôn một cái. Ba bà ôm đô đô có được hay không? Hiện tại dỗ đô đô đi ngủ. Diệp Phạm thương lượng với đô đô. Qua vài giây, Đô Đô lắc lắc đầu. Diệp Phạm lại cùng Đô Đô nói, vậy mẹ bồi Đô Đô đi ngủ được không? Đô Đô cũng không có đáp ứng, đầu cọ sát ở trên cổ Diệp Phạm. Diệp Phạm, vậy mẹ cùng ba cùng dỗ dành Đô Đô, có thể chứ? Đô Đô lúc này mới nhẹ gật đầu, đáp ứng đề nghị của Diệp Phạm. Diệp Phạm ôm Đô Đô từ trong tủ quần áo đứng dậy, Đô Đô vẫn như cũ nắm lấy tay hạ hàn không buông ra. Bọn họ cũng không trái ý của Đô Đô thế là duy trì tư thế như vậy hướng phòng tắm đi tới. Giúp tôi vắt một chiếc khăn ấm, được không? Diệp Phạm ôm Đô Đô, không thể bỏ tay ra. Một tay của Hạ Hàn cũng bị Đô Đô lôi kéo. Hạ Hàn một tay cầm chậu rửa mặt lấy nước ấm, đem khăn mặt bỏ vào. Hạ Hàn sờ lên đầu Đô Đô, ba giúp Đô Đô lau mặt có được hay không? Nghe được thanh âm của Hạ Hàn, Đô Đô chậm rãi buông tay nhỏ. Hạ Hàn vắt sạch khăn lông, cẩn thận lau sạch nước mắt che kín trên mặt Đô Đô. Anh chưa từng làm qua chuyện như vậy, cho nên động tác rất thận trọng những điều này đối với Diệp Phạm cùng Hạ Hàn mà nói đều là việc hoàn toàn mới lạ nhưng bọn họ sẽ ở cùng một chỗ tiến lên chiếu cố tốt cho Đô Đô. Đô Đô ngẩng lên khuôn mặt nhỏ rất phối hợp để Hạ Hàn giúp bé rửa mặt, khăn mặt vừa mới lấy ra bé liền lập tức đem mặt chôn trở về cổ của Diệp Phạm. Diệp Phạm ôm Đô Đô đi tới một bên giường nhỏ, Hạ Hàn ngồi cạnh một bên khác chủ động kéo tay nhỏ của Đô Đô. Một cái tay nhỏ khác của Đô Đô nắm chặt Diệp Phạm, ánh mắt của bé khó chịu nhắm chặt lại, cũng không mở ra, nhưng tay lại kéo rất chặt. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đồng thời mở miệng, nói với Đô Đô một tiếng. Ngủ ngon, Đô Đô. Dựa theo bình thường giữa Diệp Phạm cùng Đô, Đô bọn họ sẽ nói chúc ngủ ngon. Đô Đô nhắm mắt lại, hướng phía Diệp Phạm, mẹ, ngủ ngon. Một lát sau, Đô Đô đem cái đầu nhỏ di chuyển một chút xíu đến phía Hạ Hàn. Ngủ ngon, hừ hừ. Hai chữ đằng sau đô đô là dùng giọng mũi phát ra, bé cố ý sưng hô mơ hồ đối với hạ hàn, phát ra hai âm điệu lầm bẩm Lông mi dài của đô đô đóng chặt lại, lại hơi khẽ run. Bé rõ ràng còn mang theo điểm tức giận còn không chịu lập tức gọi hạ hàn là ba. Đáy mắt hạ hàn lại hiện lên mỉm cười, ngủ ngon, đô đô của ba. Đô đô vốn đã khóc mệt tăng thêm đô đồ đô đồ đồng thời lôi kéo tay của hạ hàn cùng diệp phạm, làm cho bé tràn đầy cảm giác an toàn, hô hấp của bé rất nhanh liền trở nên nhẹ nhàng, dần dần ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, đô đô trong lòng suy nghĩ ba cùng mẹ mặc dù giấu giếm bé lâu như vậy, nhưng là bé vẫn rất thích bọn họ. Hiện tại bé hàn là bảo bảo hạnh phúc nhất trên thế giới. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ, ngay cả ánh trăng cũng đều trở nên yên tĩnh trở lại. Hạ hàn cùng đô đô lưu tại gian phòng của cô ngủ, Diệp Phạm rời phòng. Diệp Phạm sửa sang lại phòng khách một chút lấy ra một chiếc chăn mới. Thời điểm cô nằm ở trên giường, bóng đêm đã rất sâu. Màn cửa không có kéo lên, trong đêm đông rét lạnh ánh trăng lạnh lẽo vắng vẻ chiếu xuống. Dưới màn đêm sắc lạnh cả phòng càng thêm lộ ra băng lãnh. Diệp Phạm không có chìm vào giấc ngủ, cô dương mắt lên, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ ánh sáng duy nhất trong màn đêm u ám. Không biết tại sao, hồi ức đột nhiên bay xa trước mắt Diệp Phạm hiện lên một vài hình ảnh. Cô lại hồi tưởng lại kiếp trước. Lúc Diệp Phạm gặp trận biến cô lớn trong đời đến nay, đảo mắt đã qua 10 năm. Thời điểm còn đang học sơ chung, trong nhà Diệp Phạm xảy ra chuyện ba mẹ đều mất đi. Công ty của Diệp gia bị họ hàng thân thích phân chia. Mấy tháng sau đó, bà ngoại chịu không được tra tấn về tinh thần, bởi vì vậy mà bệnh qua đời. Chỉ còn lại Diệp Phạm một người. Cô nhất định phải kiên cường, chỉ có thể một mình đứng lên. Ở thời điểm sinh mệnh tối tăm nhất đã từng có một người hào tâm nặc danh quyên tiền giúp đỡ Diệp Phạm. Dưới sự giúp đỡ của người kia cô hoàn thành việc học trung học cũng không hề từ bỏ đàn violon Tính tình Diệp Phạm vốn lạnh nhạt cô cũng không hiểu làm thế nào cùng người khác giao lưu. Trừ không ngừng ở trong thế giới âm nhạc tự mình tiến bộ, những việc khác cô đều không biết. Bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, Diệp Phạm đối với thế giới có phòng bị cực sâu. Người bạn duy nhất của cô là người đã giúp đỡ cô. Đối với người hát đó, Diệp Phạm chỉ biết một địa chỉ email của anh. Diệp Phạm sẽ đem tình hình gần nhất của mình thông qua email gửi cho anh. Hát tự hồ bề bộn nhiều việc anh luôn luôn trả lời rất ngắn gọn. Nhưng thời điểm Diệp Phạm thống khổ nhất cô độc nhất hát sẽ trả lời bằng một đoạn thư dài. Lúc Diệp Phạm mê mang cô chỉ biết hỏi hát mà hát sẽ nói cho cô nên làm như thế nào. Bởi vì có hát tồn tại, đối với Diệp Phạm mà nói, những thời gian rất gian nan kia cũng không có khó khăn vượt qua như vậy nữa. Có thể nói, ở trong thế giới cũ, đáy lòng băng lãnh của Diệp Phạm chỉ có một nơi mềm mại hẻo lánh duy nhất để lại cho hát. Hai năm trước Diệp Phạm đột nhiên mất đi tin tức của hát anh không còn phản hồi bất kỳ email gì, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Phạm chỉ có một địa chỉ email, không thể liên lạc với anh. Diệp Phạm không có bạn bè, không có người thân, thế giới của cô lại lần nữa đóng kín lại, chỉ có âm nhạc. Thẳng đến khi cô gặp Đô Đô, Đô Đội ỉ lại cùng tới gần cô, một lần nữa mở ra tâm của Diệp Phạm. Thời điểm vừa tới thế giới này, Diệp Phạm trải qua rất gian nan. Cô đứng trước chính là vấn đề khó mà Nguyên Chủ lưu lại. Tiền tiết kiệm cơ bản là không có trong thẻ ngân hàng, miễn cưỡng có thể sinh hoạt ấm no, nhưng không trả nổi tiền thuê phòng còn có một đứa bé gào khóc đòi ăn, cái nhà này nhất định phải dựa vào Diệp Phạm. Diệp Phạm là đã ký hợp đồng làm diễn viên thế thân, bất kể là treo dây trên không chung, hay là cảnh tiến vào biển lửa cô đều cần thay thế người khác làm. Cô không sợ khổ cho tới bây giờ đều không sợ. Cô chỉ biết mình muốn đem hết toàn lực nuôi lớn đứa bé này. Cho dù tiếp tục làm diễn viên quần chúng, Diệp Phạm cũng muốn kiếm được một phân tiền nuôi lớn đô đô của cô. Về sau bởi vì phong ba thế thân mà đỏ lên ngược lại lại ngoài ý muốn. Nhưng mà như vậy cô liền có thể cung cấp cho đô đô một cuộc sống tốt hơn. Diệp Phạm không hiểu gì về đạo lý đối nhân xử thế cũng không có bạn bè trừ cố gắng những cái khác tựa hồ cũng không biết. Cô liều mạng làm việc chiếu cố đô đô nghiêm túc làm bạn với bảo bảo của cô nhưng là một chút ngoài ý muốn lại vượt ra khỏi phạm vi xử lý của cô. Những việc phát sinh gần đây cô cũng không biết nên xử lý như thế nào. Trời lộ ra ánh sáng nhạt màn trời u ám dần sáng lên. Trong đầu Diệp Phạm bỗng nhiên lóe lên người đã từng chiếu sáng sinh mệnh của cô. Nếu như hát ở đây có lẽ có thể nói cho cô biết cô nên làm thế nào. Nhưng bây giờ đã khác biệt Diệp Phạm là một người mẹ. Cô chỉ biết ý nghĩ của Đô Đô là quan trọng nhất. Đô Đô có thể hay không tiếp nhận Hạ Hàn tương lai sẽ phát triển như thế nào. Hết thảy đều để thuận theo tự nhiên đi. Trời dần sáng, Diệp Phạm lan lộn suy nghĩ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cô thức trắng đêm chưa hề ngủ, đến sáng sớm hơn 7 giờ, liền mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này, cửa phòng đối diện cũng mở ra, Hạ Hàn đi tới, hai người nhìn nhau một giây, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hạ Hàn tựa hồ cũng một đêm không ngủ, bọn họ rất ăn ý im lặng. Đô Đô khóc mệt bé bây giờ còn chưa có tỉnh, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng không muốn quấy dày đến Đô Đô. Diệp Phạm cất bước, Hạ Hàn đi theo, hai người tiến vào thư phòng, đóng cửa lại. Bọn họ trầm mặc vài giây, Diệp Phạm mở miệng trước, Đô Đô ngủ có ngon không? Hạ Hàn gật đầu, con ngủ rất ngon. Không khí lại ngưng lại trong chốc lát, một lát sau, bọn họ đồng thời mở miệng, chúng ta hai người lại ăn ý mười phần nói, anh em nói trước đi. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn lại sửng sốt một chút bọn họ bốn mắt chạm nhau. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói một chút nên xử lý như thế nào quan hệ giữa chúng ta. Diệp Phạm nhìn thẳng vào trong mắt Hạ Hàn, ánh mắt của cô trong trẻo, con mắt phân minh sạch sẽ như nước. Hạ Hàn đạm mặc lên tiếng ân, ý nghĩ của bọn họ không hẹn mà gặp Hạ Hàn cũng suy tư cả đêm. Anh nghĩ trước tiên nghe một chút Diệp Phạm có ý nghĩ như thế nào. Diệp Phạm mấp máy môi, mở miệng tôi là mẹ của Đô, Đô anh là ba của Đô, Đô Thái độ của cô rất chân thành, chúng ta cần chịu trách nhiệm chiếu cố Đô Đô cho tốt. Nếu như Đô Đô đã biết chân tướng, Diệp Phạm nói, như vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta ở cùng một chỗ nuôi dưỡng Đô Đô, đồng thời ở trước mặt công chúng, bảo hộ Đô Đô. Hạ Hàn trầm giọng nói, anh hiểu, mỗi một câu Diệp Phạm nói đều giống suy nghĩ trong lòng của anh. Còn có, bọn họ đều rõ ràng một sự kiện, nếu như Đô Đô bị bại lộ trước mặt công chúng, điều này đối với đứa bé mà nói, sẽ là tổn thương cực lớn. Tôi sẽ giúp anh điều hòa quan hệ giữa anh cùng Đô Đô. Diệp Phạm nói, bé sẽ từ từ tiếp nhận sự tồn tại của anh. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm trong mắt anh đen nhánh, ánh mắt cực sâu. Anh biết câu nói này hàm nghĩa là, Diệp Phạm cũng sẽ thử tiếp nhận anh, để anh dần dần dung nhập vào gia đình này. Bởi vì chúng ta là cha mẹ của Đô, Đô. Diệp Phạm trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, tôi cảm thấy có một việc nhất định tôi phải nói cho anh. Hạ Hàn đối với tâm tư của cô, hai người cũng đã hết sức rõ ràng. Diệp Phạm hít sâu một hơi, thẳng thắn nói cho Hạ Hàn biết tôi thực ra có thích một người. Hát ở trong sinh mệnh của Diệp Phạm đóng vai rất quan trọng, kỳ thực cô càng cảm kích cùng sùng bái nhiều hơn là thích. Cho tới bây giờ cô đều chưa từng gặp qua hát, chỉ là thông qua email liên hệ với anh ấy. Thông qua câu trả lời ngắn gọn của anh cô thậm chí còn không hiểu rõ anh ấy đến cùng là ai. Mặc dù như thế cô vẫn là không thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận một người khác. Cho nên trải qua một buổi tối suy tư, Diệp Phạm quyết định. Nếu như Hạ Hàn là cha của Đô Đô, anh có quyền lợi biết chuyện này. Lời vừa nói ra, đáy mắt Hạ Hàn trầm xuống. Anh không có mở miệng. Vì để tăng cường độ tin cậy của chuyện này, Diệp Phạm không có giữ lại gì cũng không có giấu giếm. Giọng cô thanh lãnh tôi biết anh ấy đã 10 năm. Trong 10 năm, Diệp Phạm vốn là muốn đợi đến khi cô trở thành ưu tú người hơn, sau đó sẽ cùng hát đưa ra yêu cầu gặp mặt, nhưng bởi vì hai năm trước cùng hát mất đi liên hệ về sau cũng không có cơ hội đó nữa. Hạ hàn run lên nửa giây, rất nhanh kịp phản ứng. Sắc mặt anh ngưng lại trầm mặc phun ra hai chữ thật sao. Anh nhận biết Diệp Phạm cũng đã 10 năm. Từ lúc nhân sinh của Diệp Phạm phát sinh biến đổi lớn bắt đầu, cô ương ngạnh hướng một phương hướng khác mà đi. Trong thời kỳ hắc ám nhất, anh hướng cô đưa ra giúp đỡ. Diệp Phạm đối diện với đôi mắt của Hạ Hàn, con mắt của cô trong trèo. Ngữ khí của cô rất chân thành, bày tỏ một sự thật người này với tôi mà nói, rất trọng yếu. Hạ Hàn đột nhiên cong môi, bất động thanh sắc cong lên một nụ cười. Ánh mắt anh dần dần sâu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Phạm một chút. Môi mỏng của Hạ Hàn khẽ mở bên trong thanh âm cực thấp mang theo một tia kinh hỉ không dễ dàng phát giác. Như vậy à, mươi 81 là bởi vì anh ta sao? Hạ Hàn bỗng dưng mở miệng hỏi anh ta có bao nhiêu trọng yếu? Diệp Phạm sững sờ, không rõ Hạ Hàn vì sao lại hỏi như vậy. Mặc dù như thế, Diệp Phạm vẫn là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó, bắt đầu nhớ lại quá khứ của bọn họ. Anh ấy đã từng trợ giúp tôi rất nhiều, giúp cho tôi từ điểm thấp nhất của nhân sinh đi lên. Diệp Phạm không thể bại lộ cô đến từ một cái thế giới khác cho nên không có cụ thể nói rõ mà chỉ đem chuyện khi đó lướt qua. Mặc dù anh ấy cùng tôi cũng chưa quen thuộc nhưng là nhiều năm như vậy, nhưng đã cùng tôi chống đỡ qua khoảng thời gian gian nan nhất. Những ký ức này đã bị lặp đi lặp lại vô số lần, Diệp Phạm chỉ cần mới mở miệng những hình ảnh kia đã ở trong đầu cô hồi thưởng lại. Mà cô bày ra mỗi một điểm đều chỉ hướng tới một người. Hạ Hàn, anh có thể hiểu rõ không? Con mắt Diệp Phạm trong trẻo cô nhìn qua Hạ Hàn. Cô cường điệu từng câu từng chữ một lần nữa, anh ấy rất quan trọng đối với tôi, bất luận một ai cũng không thể thay thế. Hạ Hàn không nói chuyện chỉ trầm mặc nhìn chăm chú khuôn mặt của Diệp Phạm. Ánh mắt anh bình tĩnh lướt qua ngũ quan của cô, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái. Cho nên nguyên nhân lúc trước cô ấy cực tuyệt chính mình là bởi vì chính anh ở một cái thế giới khác. Dưới trường hợp này, Hạ Hàn lại biết được trong lòng ý nghĩ chân thật của Diệp Phạm nhiều năm qua. Hạ Hàn bất ngờ cùng lúc đó, lại có một loại kinh hì cùng vui vẻ từ đáy lòng dâng lên. Diệp Phạm mím môi, không nhiều lời nữa. Cô nhìn qua Hạ Hàn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. thành âm trầm thấp của Hạ Hàn vang lên, anh hiểu được. Anh che dấu ý cười bên môi, tựa hồ chỉ là hiểu được quyết định của Diệp Phạm. Diệp Phạm mày may không biết gì. Hạ Hàn ở trước mặt chính là người trọng yếu nhất trong miệng cô kia. Sau khi được lý giải, Diệp Phạm đột nhiên thở dài một hơi. Mặt Hạ Hàn lạnh lùng, đem cảm xúc che giấu lại vô cùng tốt. Chuyện này chỉ có anh rõ ràng. Nếu như Hạ Hàn hiện tại nói cho Diệp Phạm chân tướng, có lẽ quá đột ngột. Hai ngày này sự tình phát sinh thực sự quá nhiều, vẫn là để Diệp Phạm trước tiên thả lòng một đoạn thời gian. Diệp Phạm đã nói rất rõ ràng tâm tư của mình cho Hạ Hàn. con đường sau này anh chỉ cần từ từ theo cô đi là được. giọng điệu của Hạ Hàn nghe vào rất bình thường. ngày hôm nay em phải trở về ghi hình tiết mục. Diệp Phạm gật đầu, anh thì sao? anh phải về ảnh Thị Thành quay phim. Hạ Hàn nói, có thời gian anh liền nhanh chóng trở về bồi đô đô. hai người như là một đôi vợ chồng nghiêm túc trò chuyện việc về đứa bé. bọn họ rốt cục thẳng thắn về chuyện này, nhưng là hiện tại trong lòng đô đô còn có khúc mắc, còn lại chính là vấn đề về thời gian. Sau khi Hạ Hàn cùng Diệp Phạm nói rất lời, liền cùng Diệp Phạm đi vào gian phòng. Bọn họ lo lắng Đô Đô đợi chút nữa tỉnh lại, không nhìn thấy bọn họ sẽ nóng này. Bọn họ vừa vào gian phòng không bao lâu, Đô Đô liền mở mắt bé xoa con mắt nhập nhem buồn ngủ. Đô Đô vừa tỉnh ngủ, không có chút nào dáng vẻ phòng bị bé mềm mại gọi một tiếng, mẹ thanh âm của Đô Đô mang theo tia không muốn xa rời. Đô Đô lại nhìn về phía Hạ Hàn, thúc thúc. Nhưng đô đô lập tức thanh tỉnh lại, lập tức nghiêng đầu, hướng Diệp Phạm vươn tay, mẹ ôm. Đô đô nguyên bản còn mơ hồ lập tức tỉnh táo lại cái mông nhỏ đối diện với Hạ Hàn. Diệp Phạm cười cười, đem đô đô ôm lấy, đô đô ôm lấy cổ Diệp Phạm. Đô đô ghé vào trên bờ vai Diệp Phạm, che mắt, xuyên qua khe hở giữa ngón tay nhìn lén Hạ Hàn. Sau đó bé nghiêng đầu, nằm xuống lại trên vai Diệp Phạm, nhách môi cười cười ai cũng không có phát hiện. Bởi vì Đô Đô phát hiện, sau khi bé tỉnh ngủ, mẹ cùng ba vẫn ở bên cạnh bé. Diệp Phạm nâng thân thể nhỏ Đô Đô cô chỉ chỉ hạ hàn, Đô Đô nhìn đi, ba ba có phải là vẫn còn ở nơi này a ba bồi Đô Đô cả đêm, đều không nỡ ngủ. Một lát sau, mới có giọng nói buồn buồn từ nơi bà vai Diệp Phạm truyền đến. Thành âm Đô Đô rất nhẹ ân. Diệp Phạm ôm Đô Đô đi ra ngoài, Hạ Hàn cũng đi sau lưng bọn họ, mặt Đô Đô vừa vặn đối diện với Hạ Hàn, Hạ Hàn đối với Đô Đô cười cười, đầu Đô Đô lại quay qua một bên, không cùng anh đối mặt. Diệp Phạm vừa đi ra khỏi cửa, cửa lớn đột nhiên mở. Bởi vì lý mẹ cả đêm cũng chưa trở lại cho nên sáng sớm liền đến. Thế là bà vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh này, chính là Diệp Phạm cùng Hạ Hàn một trước một sau ra khỏi phòng. Diệp Phạm không nghĩ tới Lý mẹ lại đột nhiên tới cô lập tức giật mình, một lát sau cô mới phản ứng được lập tức giải thích. Tối hôm qua hạ hàn bồi đô đâu ngủ, con ngủ ở khách phòng. Diệp Phạm không giải thích thì thôi, vừa giải thích cảm giác tựa như dấu đầu lòi đuôi, càng có chút ý vị không nói rõ được cũng không tả rõ được. May mắn Lý mẹ không phải người nhiều chuyện, bà không hỏi nhiều chỉ là cầm đồ trên tay tiến vào phòng bếp. Đợi đến khi bóng lưng của Lý mẹ biến mất ở trong phòng khách Diệp Phạm mới thở vào nhẹ nhõm. Diệp Phạm vừa thư giãn lại, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp. Diệp Phạm không quay đầu lại, giả vờ như sự tình gì cũng đều chưa có phát sinh, trực tiếp đi vào phòng khách. Rất nhanh Diệp Phạm cùng Hạ Hàn rời đi, hai người riêng phần mình đi làm việc. Diệp Phạm lại đi quay tiết mục, tệ thuật đi vào trong biệt thự công bố nội dung trận đấu tuần này, lần này nội dung tranh tài là ca hát. Rất nhiều người thở dài một hơi, ca hát so với diễn xuất xem như tương đối thả lỏng hơn. Tề thuật bỗng nhiên nói một câu, nhưng mà các cô sẽ phải che mặt ca hát. Các tuyển thủ khẽ giật mình, che mặt ca hát. Chế độ thi đấu này cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Tề thuật đến lúc đó truyền hình trực tiếp mỗi người đều sẽ đeo một cái mặt nạ, khán giả sẽ không biết ai là ai. Việc các cô phải làm là hoàn toàn dựa vào tiếng ca của mình đến hấp dẫn mọi người. Hiện tại các cô mau đi lên rút thăm, quyết định ai sẽ cùng các cô vào một tổ tranh tài. Mọi người lần lượt đi lên, sau khi họ cầm tờ giấy, nhìn tên ở phía trên. Nhạc thược trông thấy tên người cùng mình tranh tài lần này, Diệp Phạm. Nhạc thược đầu tiên là không kiên nhẫn, sau đó cô ta cười. Diệp Phạm xác thực kéo đàn violon rất tốt, diễn xuất cũng không tệ, nhưng là ca hát cô ta nhất định sẽ không thua Diệp Phạm. Cô ta cũng đã học được rất nhiều năm ca hát phương diện kỹ xảo cô ta tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào. Diệp Phạm không có chú ý tới biểu lộ của nhạc thược cô trầm tư. Nếu như cô muốn chiến thắng trong trận đấu này, cẩn thận trải nghiệm tình cảm bên trong bài hát rất trọng yếu. Kỹ xào mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng có tình cảm sẽ càng thêm đả động lòng người. Tất cả mọi người sau khi đã biết đối thủ của mình là ai, tệ thuật còn nói thêm, hai người các cô một tổ tranh tài, người cùng một tổ hát bài hát giống nhau, về sau tôi sẽ nói cho các cô biết cụ thể là bài hát nào. Giọng điệu của tề thuật nghiêm túc tôi nhắc lại một lần nữa, sau khi cuộc tranh tài tới kết thúc sẽ đào thải một nửa số người, những người khác trực tiếp về nhà. Không khí lập tức trở nên một ngạt vạn phần. Mọi người trầm mặc, mọi người đều biết quy tắc này, giờ khắc này cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi. Tề thuật tiếp tục nói, tôi hy vọng nhìn thấy mỗi người các cô đều có thể nghiêm túc đối mặt với trận đấu này. Phòng luyện tập Diệp Phạm lấy được bài hát cô cần biểu diễn kỳ ánh sáng, cô hiện tại phải học thuộc bài hát này, sau đó ở tối chủ nhật tại thời điểm trực tiếp tiến hành biểu diễn. Nghe nói bài hát này là ca khúc quan trọng trong buổi biểu diễn kỷ niệm tròn 20 năm Hồ Mạn Quân tạ thế, do nhà sản xuất âm nhạc lạc sâm sáng tác ra. Đối với rất nhiều minh tinh giới giải trí mà nói, Hồ Mạn Quân là thần tượng chung của mọi người. Bà có hào quang sáng tỏ, đã từng chiếu sáng rất nhiều người. Trong tay Diệp Phạm cầm mấy tờ giấy, phía trên giấy trắng chữ màu đen, rõ ràng. Thời điểm nhìn thấy ca từ, lòng Diệp Phạm siết chặt. Thế giới đột nhiên sụp đổ, đêm tối đột nhiên ghé thăm. Tiết trời lúc trong xanh lúc mưa gió, tôi như con thuyền cô độc giữa đêm mưa người lóa mắt giống như một ngôi sao, ngẫu nhiên chiếu sáng tôi. Bài hát này bắt đầu vang lên, khúc nhạc dạo thư giãn ôn nhu tiếng ca tinh tế vạn phần. Trong lòng Diệp Phạm run lên, mỗi một câu đều giống như quá khứ của cô. Tiếng ca quanh quẩn trong phòng luyện tập không khí chung quanh cũng dần dần trở nên yên lặng. Ban đầu, Diệp Phạm coi như sự tình ở thế giới kia đã trôi qua rất lâu rồi. Mà một ca khúc này, nhưng lại từng chữ từng câu mở ra nội tâm của cô. Để cho cô không ngừng nhớ lại người chưa từng được gặp mặt hát anh chính là tia sáng lóa mắt trong đêm tối kia. Diệp Phạm ổn định cảm xúc trước mắt vì cô cần phải làm là hát tốt bài hát này. Cô hít vào một hơi thật sâu, muốn khiến cho tâm tình của mình ổn định lại, tranh tài gần trong gang tấp, mỗi một màn biểu diễn cũng không thể thất bại. Hạ Hàn vừa kết thúc làm việc liền lập tức đi tới nhà Diệp Phạm. Diệp Phạm đi quay tiết mục không ở nhà. Lý mẹ bồi đô đô ngồi ở trên ghế salon, nghe được tiếng chuông cửa, Lý mẹ từ trên ghế salon đứng dậy, thân thể nhỏ của đô đô xoay qua, nhìn về phía cửa, đáy mắt cất giấu tia chờ mong. Đợi khi lý mẹ đi tới cửa, lúc chuẩn bị mở cửa ra, đô đô trong phút chốc xoay người một chút tay nhỏ bé của bé chăm chú nắm lấy ghế sofa con mắt tròn thẳng tắp nhìn chằm chằm TV. Nhưng là đô đô lại dựng thẳng lỗ tai nhỏ, nghe động tĩnh ngoài cửa, người ngược lại thẳng tắp lập tức liền có thể khiến người khác nhìn ra tâm tư của bé. Ngày đó sau khi cùng đô đô thẳng thắn nói mọi chuyện, hạ hàn mỗi ngày đều sẽ đến nhà diệp phạm so với trước kia còn đến nhiều lần hơn, anh chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ đến bồi đô đô. Hạ Hàn còn từ chối một chút công việc gần đây, chỉ là vì muốn có thời gian trống để ở cạnh Đô Đô. Cho dù Đô Đô còn đang cùng Hạ Hàn nháo, nhưng Hạ Hàn chỉ cần tới đây chậm một chút bé liền sẽ luôn hướng cổng nhìn xem. Đợi Hạ Hàn tới, Đô Đô sẽ lại giả trang ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, dùng cái ót đối diện với Hạ Hàn. Hạ Hàn biết rõ tâm tư của Đô Đô cũng không nói ra chỉ chậm rãi tới gần Đô Đô, để Đô Đô hoàn toàn mở rộng lòng. Đô Đô Hạ Hàn nhìn bóng lưng của Đô Đô cùng bình thường không có sai biệt gọi một tiếng tên của bé. Hạ Hàn khẩn trương anh nhìn thấy bộ dáng này của Đô Đô, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tâm tư của Đô Đô đơn giản, nhìn không sót một cái gì. Đô Đô không có đáp lại nhưng khóe miệng lại cong cong lên, dáng vẻ tâm tình rất tốt bé không nhịn được muốn đông đưa bắp chân. Nhưng là một giây sau, ánh mắt của Đô Đô đột nhiên liếc qua quét thấy chân của Hạ Hàn. Hạ Hàn đi tới bên cạnh ghế sofa, Đô Đô tranh thủ thời gian chỉnh thân thể ngay ngắn kềm chế việc muốn lay động chân. Thời điểm Đô Đô đang khẩn trương, Hạ Hàn ngồi xuống bên người Đô Đô. Lý mẹ không rõ ràng nguyên nhân, nhưng bà biết Đô Đô đang giận dỗi Hạ Hàn, bà nghĩ bé tính tình trẻ con bệnh hay quên lớn qua một thời gian ngắn liền sẽ không tức giận với Hạ Hàn nữa. Cho nên Lý mẹ đặc biệt đem thời gian lưu lại cho Hạ Hàn cùng Đô Đô riêng mình vào phòng. tay nhỏ của đô đô tay nhỏ cầm lấy điều khiển từ xa theo phía trên ngón tay trắng nõn nà ánh mắt liếc qua liếc lại vẫn là liếc tới hạ hàn hạ hàn biết đô đô đang nhìn lén mình hạ hàn có đôi khi lơ đãng quay đầu đều sẽ đụng vào con mắt của đô đô một giây sau đô đô giống như bị bắt túi gặp chuột dạ tranh thủ thời gian quay đầu giả trang sự tình gì cũng chưa từng xảy ra hạ hàn nhịn không được bật cười Hạ Hàn một mực mở miệng muốn cùng Đô Đô nói chuyện, nhưng Đô Đô hoặc là không để ý tới anh, hoặc là hừ hừ hai tiếng, xem như trả lời. Đô Đô có muốn ba đút sữa chua cho hay không? Hạ Hàn cầm sữa chua đông đưa ở trước mắt Đô Đô. Hạ Hàn biết Đô Đô thích ăn, loại đồ vật ngọt ngọt như này lại càng thích. Hừ hừ, ý thứ trong lời nói của Đô Đô thật ra là đút cho con. Đây là câu trả lời của Đô Đô, bé cũng không mở miệng, cứ như vậy cùng Hạ Hàn trao đổi. Hạ Hàn cố ý đùa với Đô Đô, Đô Đô không muốn uống sữa chua à? Anh giả vờ muốn đem sữa chua cất đi, Đô Đô lại lẩm bẩm vài tiếng. Hừ hừ hừ, hươm hươm, ý là đừng lấy đi, Đô Đô muốn uống. Hạ Hàn lại đem tay rút về, xé nắp hộp sữa chua, vậy Đô Đô tự mình ăn, hay là ba đút cho con ăn? Hạ Hàn đặt chiếc thìa nhỏ trong hộp đưa cho Đô Đô. Đô Đô không đưa tay nhận đem hai cánh tay mũm mĩm khoanh ở trước ngực quay đầu. Ý tứ của bé rất rõ ràng, chính là muốn để hạ hàn đút cho bé ăn, đây không phải là bầy sự tình sao. Còn cần hỏi, nụ cười trên mặt hạ hàn càng sâu sắc, anh xúc một thìa sữa chua, đưa tới bên miệng đô đô, đô đô cũng không quay đầu lại, hé miệng, cắn một cái vào thìa. Từ vị ngọt ngọt ở trong miệng đô đô lan tràn ra, bé nhịn không được cười đến hiếp cả mắt. Đô đô cứ như vậy ôm cánh tay mập mạc của mình, để hạ hàn từng ngụm từng ngụm đút cho bé, toàn bộ quá trình đều như vậy. chờ sau khi đô đô ăn xong, hạ hàn còn sờ một chút mặt của bé hừm hừm hừ hư hừ hừ, không cho phép sờ mặt mũi mĩm của đô đô. đô đô một đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn về phía hạ hàn, trong con mắt đen bóng tràn đầy thân ảnh của hạ hàn. bé còn biểu miệng nhỏ bởi vì đang tức giận, ngũ quan của bé cùng bình thường so sánh càng sống động hơn mấy phần, nhìn qua tựa như một dòng sông nhỏ tức giận. hạ hàn vươn tay chọc chọc mặt của đô đô, sau đó anh cúi người đến cay chán dán lên đầu đô đô. Hạ Hàn sờ lên đỉnh đầu Đô Đô thanh âm mang theo ngàn vạn ôn nhu. Đô Đô thật sự rất đáng yêu. Đô Đô thiếu chút đều đã quên còn đang tức giận, con mắt lập tức trở nên sững sờ, ngơ ngác nhìn Hạ Hàn. Hạ Hàn cười ôm Đô Đô một hồi, sau đó ngồi dậy. Hạ Hàn ngồi ở cạnh Đô Đô, anh cùng Đô Đô chỉ cách một khoảng cách ngắn. Một giây sau, Hạ Hàn phát giác được có đồ vật gì đụng phải bên cạnh tay anh. Anh cúi đầu nhìn lại, Đô Đô đem điều khiển từ xa trong tay đẩy lên ở giữa Hạ Hàn cùng bé. Bé dùng ngón tay mũ mĩm đầy điều khiển từ xa thẳng đến khi điều khiển từ xa đến cạnh hạ hàn mới đình chỉ. Cho người, thanh âm nãi thanh nãi khí vang lên chỉ nói hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Sau khi đô đô cho hạ hàn điều khiển từ xa, liền một lần nữa dựng thẳng lên eo nhỏ của bé, một bộ dáng cao lạnh. Diệp phạm lo lắng thị lực của Đô Đô giảm xuống, thế là quy định thời gian xem TV cho bé, chỉ cần đến thời gian, liền thu điều khiển từ xa cho nên điều khiển từ xa đối với Đô Đô mà nói, là vật rất quan trọng. Đô Đô chủ động làm như thế, kỳ thật đã biểu đạt ý thức của chính mình, bé nguyện ý đem đồ vật mình yêu thích cùng Hạ Hàn chia sẻ. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, đưa tay đặt ở trên đầu Đô Đô, cảm ơn Đô Đô, vậy chúng ta cùng xem mẹ. Hạ hàn đem kênh điều đến kênh có phát kế hoạch cự tinh, ánh mắt của Đô Đô quả nhiên đặt ở trên TV. Lúc này cách thời gian trực tiếp còn một đoạn thời gian, trên mạng mưa đạn bên trên đã xoát ra thật nhiều bình luận. Che mặt ca hát, cái chế độ thi đấu này thật có ý tứ. A ta phải đoán thử xem là ai đang hát. Mọi người cũng không biết người đang hát là ai, đợi lát nữa thời điểm lấy mặt nạ xuống có trò hay để nhìn. Rất chờ mong tiếng ca của Diệp Phạm A ta chưa từng có nghe qua cô ấy ca hát khẳng định lại là kinh hỉ. Đã đến giờ trực tiếp tệ thuật cầm mic đi đến trên đài, trên mặt anh chứa ý cười, lần này các tuyển thủ phải so tài chính là ca hát hơn nữa còn là che mặt đến bình chọn, mọi người có phải là rất chờ mong hay không? Tệ thuật sau khi điều tiết bầu không khí một hồi, anh bắt đầu giới thiệu ban giám khảo. Trừ Hùng Lan cùng nhà sản xuất âm nhạc Tô Tịch lần này còn có thêm một vị ban giám khảo. Tệ thuật chỉ chỉ Lạc Sâm, vị này chính là nhà sản xuất âm nhạc chứ danh Lạc Sâm. Có rất nhiều ca khúc nổi tiếng, đều là Lạc Sâm biên nhạc viết lời ông ở trong giới danh dự rất cao. Đêm này có một ca khúc ánh sáng, chính là do Lạc Sâm sáng tác lúc ấy bài hát này rất nổi. Lạc Sâm hướng mọi người nhẹ gật đầu. Tệ thuật hỏi một câu, Lạc Lão Sư, đêm nay sẽ có tuyển thủ đến biểu diễn bài ca mà ngài biên soạn ánh sáng, ngài có cảm nhận gì? Lạc Sâm chớp mắt Hồ Mạn Quân là thần tượng của ông, ông viết bài hát này chính là để kỷ niệm cũng như tưởng nhớ Hồ Mạn Quân. Nếu có người hát tốt, ông tự nhiên sẽ phi thường cao hứng. Lạc sâm tôi rất chờ mong biểu hiện của các thí sinh trong đêm nay. Người thứ nhất lên sân khấu biểu diễn là nhạc thực ca khúc cô ta muốn hát chính là ánh sáng. Nhạc thực biết đối thủ của cô ta là Diệp Phạm, mặc dù lần này là đấu loại, nhưng cô ta cũng không lo lắng vì mình có thực lực bởi vì cô ta học qua nhiều năm ca hát giọng vô cùng tốt. Nhạc thực mang theo mặt nạ đi đến giữa sân khấu, thân hình của cô ta huyền truyền. Trên sân khấu ánh đèn dần dần tối, nhạc dạo bắt đầu vang lên. Cô ta nhìn qua ống kính, chậm rãi cầm mic lên, tràn ngập tự tin hát câu đầu tiên, làn điệu huyền truyền. Thế giới đột nhiên sụp đổ, đêm tối bỗng nhiên ghé thăm. Giọng của nhạc thực đã rất êm tai, tăng thêm cô ta luyện tập ca hát nhiều năm, mỗi một âm đều rất chuẩn. Hát bài hát này đối với cô ta mà nói quả thực là dễ như chờ bàn tay. Tiết trời lúc trong xanh lúc mưa gió, tôi như con thuyền cô độc giữa đêm mưa. Nhưng dưới ghế giám khảo ánh mắt của Lạc Sâm lại ảm đạm xuống. Ông là người sáng tác ca khúc ánh sáng, bài hát này là vì kỷ niệm thân tượng của ông Hồ Mạn Quân mà sáng tác. Người này kỹ xảo rất yếu tú nhưng căn bản cũng không có lý giải bài hát này. Tuần túy chỉ là biểu hiện ra giọng hát của mình, mưa đạn cũng đang thảo luận người thứ nhất đang hát đến cùng là ai. Thanh âm này có chút quen tay, mọi người đoán được là ai chưa? nói thật cô ấy hát rất êm tai nhưng là các ngươi không cảm thấy thiếu chút gì sao? đây là bài ta thích nhất kỹ xảo của cô ấy cho dù tốt có làm được cái gì ca hát không có tình cảm a một bài ánh sáng hay và ý nghĩa như vậy hoàn toàn bị phá hư nhạc thực biểu diễn xong tề thuật đi đến trên sân khấu tuyên bố hiện tại người tiếp theo biểu diễn sẽ ra sân diệp phạm mang theo mặt nạ đi đến trên đài mặt nạ che khuất mặt của cô cũng che khuất sắc mặt của cô Hết thảy đều bị che giấu chỉ dựa vào tiếng ca để đả động người xem Diệp Phạm đứng ở trên sân khấu ánh đèn bao phủ ở trên người cô Âm nhạc vang lên Diệp Phạm để cho mình đắm chìm trong tình cảm của bài hát này Cô đứng dưới ánh sáng sáng ngời bên trong nhẹ nhàng mở miệng Thành âm xuyên qua micro vang trong đại sảnh rõ ràng như vậy trong trẻo như thế Giống như nước hồ mắt lạnh chậm rãi chảy ở trong lòng của mỗi người Diệp Phạm hát ra vài câu ca từ Thế giới đột nhiên sụp đổ, đêm tối bỗng nhiên ghé thăm. Tiết trời lúc trong xanh lúc mưa gió, tôi như con thuyền cô độc giữa đêm mưa. Suy nghĩ của Diệp Phạm cuồn cuộn, phảng phất giống như về tới đoạn hồi ức kia. Đoạn thời gian kia, nhân sinh của cô bị biến đổi lớn, bị thân thích phản bội. Diệp Phạm lâm vào thung lũng, giống như rơi vào vực sâu, sinh mệnh đã không còn một tia sáng. Tính cách của cô cũng bởi vậy trở nên băng lãnh đạm mạc tâm tình gì cũng sẽ không hiền lộ. mọi chuyện cô đều học cách tự mình chống đỡ thân ở nghịch cảnh cô nhất định phải để cho mình dũng cảm kiên cường đối mặt với mọi việc nhưng mà trong khoảng thời gian u ám đó có người xông vào trong sinh mệnh của cô đèn âm u bao phủ cô mà anh lại giống như là ánh sáng nhỏ bé sáng tỏ từng chút từng chút chiếu vào trái tim ảm đạm của cô diệp phạm tiếp tục hát thanh âm thanh lãnh vang lên ở trong đại sành người lóa mắt giống như một ngôi sao ngẫu nhiên chiếu sáng tôi Tôi cố gắng truy đuổi người, cũng giống như để cho tôi tìm về chính mình. Nhớ tới hát thanh âm của Diệp Phạm trở nên chậm chạp Diệp Phạm mặc dù không có cùng hát gặp mặt qua, nhưng cô biết hát nhất định phi thường ưu tú. Khi cô ở đáy sâu tận cùng, thời điểm bị hắc ám vây quanh, mà anh nói không chừng đã đứng ở vị trí lóa mắt đến cực điểm, khó mà với tới. Hai người tranh lệch cách xa như vậy, cô giống như chỉ có thể ngước nhìn anh. Diệp Phạm không rõ mình đối với anh là tình cảm gì. Là sùng báy, hướng tới, hay là cái khác, cô chỉ biết hát tựa như ánh sao sáng trong sinh mệnh của cô, cô đi theo bước của anh từng bước một hướng phía trước đi đến. Sự xuất hiện của anh, mang cô rời khỏi cái thế giới đóng kín kia. Cô một lần nữa có được dũng khí cùng tín niệm, dũng cảm theo đuổi giấc mộng trong lòng. Anh chỉ dẫn cho cô, dẫn dắt cô tìm kiếm được phương hướng của cuộc đời. Diệp Phạm muốn lấy một thân phận khác cùng hát nhận biết, không chỉ là một người được anh giúp đỡ. Nhưng mà lúc đó cô không đủ yếu tú cô muốn lúc cô trở nên đủ trưởng thành và yếu tố, cô cùng hát hai người sẽ chân chính nhận biết lùi tới, trở thành bạn bè. Tiếp trước Diệp Phạm kéo đàn violon, mỗi lần biểu diễn, Diệp Phạm đều sẽ đem hết toàn lực diễn tấu. Cô chẳng những là đang diễn tấu cho người xem ở hiện trường nghe, mà còn cho một người khác càng quan trọng hơn. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Diệp Phạm luôn mong đợi. Hát có thể hay không ở một góc nào đó trên thế giới, nhìn xem cô biểu diễn. Hát sẽ có thể thấy được cô trở nên càng ngày càng yêu tú. Diệp Phạm một mực nỗ lực cũng hướng anh mà đến gần. Diệp Phạm chậm rãi hát những cố gắng kiềm chế cùng tình cảm ẩn nhẫn ở trong bài hát này hiện ra đến rõ ràng. Khán giả không biết người che mặt nạ là ai, nhưng tiếng hát của cô lại làm họ cảm động. Bọn họ tha thiết cảm nhận được tâm tình của cô, đau thương của cô, tình cảm của cô. Người che mặt này đến cùng là ai? Là ai mang đến cho bọn họ tiếng ca duyên dáng như thế? Lạc Sâm ngồi ở trên ghế giám khảo ông nhìn qua Diệp Phạm bị tiếng hát của cô làm cho xúc động thật sâu. Bài hát này là viết cho Hồ Mạn Quân bởi vì Hồ Mạn Quân tựa như một ngôi sao ông luôn hướng về phương hướng của bà mà tiến lên cũng vì giấc mộng của mình mà cố gắng. Giới giải trí con đường này cho tới bây giờ đều không dễ đi trên con đường kiên trì giấc mộng cũng gặp tràn đầy trắc trở. Hồ Mạn Quân tiếp cho ông dũng khí cùng lòng tin cũng giúp cho ông một mực kiên trì tới hiện tại. Mà người che mặt nạ này, hoàn toàn diễn dịch ra được tình cảm dưới đáy lòng của ông, tiếng hát của cô cảm động lòng người như thế, làm cho ông nghĩ lại từng việc từ lúc ông xuất đạo đến nay đã trải qua. Lạc Sâm nhìn qua Diệp Phạm trên đài, đáy mắt chứa tia ẩm ướt nhàn nhạt. Tiếng ca của người này vô cùng có sức hút chắc hẳn trong nội tâm của cô ấy hẳn là cũng có ánh sáng sáng tỏ trói mắt chiếu sáng trong lòng của cô ấy. Diệp Phạm nghiêm túc hát tâm tư Luân truyền. Một đoạn hồi ức ngắn bỗng dưng lướt qua trong đầu của cô, trong lòng của cô có chút cảm thấy chát. Sáng tỏ cùng sương mù tựa như một giấc mơ, may mắn gặp được người cho tôi mượn tia sáng này. Chiếu sáng con đường phía trước, đoạn thời gian Diệp Phạm cùng hát nói chuyện qua email là thời điểm Diệp Phạm vui vẻ nhất. Đoạn thời gian kia tựa như một trận mộng cảnh mông lung lại rõ ràng, nội tâm của cô rộng mở chút ít. Lúc Diệp Phạm trở thành một nhạc sĩ cô lấy hết dũng khí thời điểm muốn chân chính nhận biết hát hát lại biến mất. Trong thời gian 2 năm, cô không có thu được bất luận hồi âm gì của hát nữa. Hát cứ như vậy không thấy. Thời gian 2 năm, giống như ngắn ngủi, nhưng lại cũng dài dằng giặc đủ để cho Diệp Phạm ý thức được hát đã rời đi khỏi cuộc sống của cô. Diệp Phạm không biết hát đây nơi nào cô không cách nào liên lạc được với anh. Diệp Phạm muốn đi tìm, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng tên của anh, thân phận của anh cô cũng không biết anh hết thảy chính là một điều bí ẩn. Hát tựa như một hình bóng dưới đáy lòng của Diệp Phạm. Thời điểm anh tồn tại tươi sáng như thế, mà khi anh rời đi, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. ít hầu của Diệp Phạm cảm thấy đáng chát cô tiếp tục hát cũng tiếp tục hồi tưởng đến những chuyện kia. Cô ngoài ý muốn đi vào thế giới này, càng không thể nào lại cùng hát quen biết. Giấc mộng này, xác thực nên tỉnh lại. Mũi của Diệp Phạm có vị chua, khóe mắt nổi lên tia ẩm ướt, cô chấp mắt một cái, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Diệp Phạm ổn định nỗi lòng, hát xong vài câu cuối cùng. Mặc dù chỉ để lại ký ức huyễn ảnh thoáng qua, đã đủ để anh sáng tỏ trong lòng cô. Tâm tư của Diệp Phạm đều giấu ở bên trong bài hát này, bất kỳ người nào cũng không biết chỉ có Hạ Hàn rõ ràng. Hạ Hàn yên lặng nhìn Diệp Phạm khóe môi của anh mím thành thẳng tắp cằm căng cứng. Anh nhìn Diệp Phạm từng bước một đi tới từ bị người thân phản bội, lại đến trở thành nhạc sĩ có chút danh tiếng, con đường này cô đi quá mức gian nan. Cho dù là cùng cô gửi thư điện tử cô cũng không thổ lộ bất luận chuyện khó khăn gì. Cô luôn luôn kiên cường như thế, đem tâm tư giấu ở đáy lòng. Mà giờ khắc này, Hạ Hàn lại nghe ra cảm xúc dưới đáy lòng của Diệp Phạm. Theo tiếng ca của Diệp Phạm, anh cũng cùng đi theo tiến vào thế giới nội tâm của cô. Hạ Hàn một mực chú ý động tĩnh của Diệp Phạm từ kéo đàn violon đến nhạc sĩ. Diệp Phạm diễn tấu, Hạ Hàn đều có nghiêm túc đi nghe. Hạ Hàn chứng kiến Diệp Phạm trưởng thành cũng nhìn thấy cô từng giờ từng phút tiến bộ. Anh vẫn luôn rõ ràng, Diệp Phạm cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành làm một người ưu tú như vậy. Giống như bây giờ cô đứng ở trên sàn đấu ca hát cho dù không có lộ mặt cũng vẫn như cũ trói mắt như vậy. Hạ Hàn trầm mặc nghe, khi anh nghe được vài câu cuối cùng, lông mày của anh nhíu chặt. Mặc dù Diệp Phạm che giấu tâm tình của cô rất khá, nhưng anh lại biết rõ. Diệp Phạm khóc. May mắn gặp được người cho tôi mượn tia sáng này. Chiếu sáng con đường phía trước, vài câu cuối kia mang theo mơ hồ nghẹn ngào. Nhẹ như vậy, lại bị hạ hàn nhạy bén phát giác được. Tâm hạ hàn tâm bỗng dưng siết chặt, đau đớn lan khắp tới. Đáy lòng hạ hàn ẩn lấy thật sâu một tia lo lắng tay của anh nắm chặt mơ hồ hiện ra gân xanh. Mắt sắc của hạ hàn cực kỳ phức tạp. Diệp phạm vì cái gì mà khóc. Diệp phạm tính tình quật cường, không dễ dàng biểu lộ ra sự yếu đuối của cô. Đêm nay cô nghĩ tới chuyện gì rồi? Là cái gì chạm đến đáy lòng của cô? Hạ Hàn mơ hồ đoán được cái gì? Là bởi vì anh sao? Đêm tối giấu đi những tâm tư đó cũng che giấu những cảm xúc như có như không kia. Tia sáng lướt qua mặt Hạ Hàn, ánh mắt anh nặng nề nhìn qua Diệp Phạm từ đầu đến cuối không rời. Giống kiếp trước như thế, Diệp Phạm ở trên sân khấu nghiêm túc biểu diễn, hy vọng anh có thể nhìn thấy mình. Mà ở nơi Diệp Phạm không biết hạ hàn vô luận là ở đâu cũng đều sẽ chú ý tới cô mươi 82 chị Tiểu Tiểu em có ba rồi Vài câu ca từ cuối cùng vang lên thanh âm của Diệp Phạm lạnh lùng vang lên khắp cả cả đại sành Đèn chiếu sáng vào trên thân Diệp Phạm cũng chiếu ở trên mặt nạ của cô Mặt nạ che đậy mặt của Diệp Phạm chỉ để lại tia sáng ảm đạm Tiếng ca ngừng lại âm nhạc cũng dần dần nhỏ đi Diệp Phạm cầm mic tay tinh tế tuyết trắng, giống như tiếng hát của cô trong bi thương mang theo một tia quật cường nhàn nhạt, nhạt. Tiếng ca dừng lại, khán giả trầm mặc nhìn thân ảnh tinh tế trên sàn nhảy kia. Bọn họ không thấy rõ mặt của cô, không biết dưới mặt nạ là một gương mặt như thế nào, thế nhưng bọn họ đều có một ý niệm trong đầu. Tiếng ca này, có lẽ bọn họ không thể quên được. Trong quá trình Diệp Phạm hát, rất nhiều người thậm chí còn khóc. Không vì cái gì khác, chỉ vì tình cảm bên trong bài hát này, chỉ vì tiếng ca này lay động ngàn vạn cảm xúc. Từ lúc tiếng hát này vang lên trong nháy mắt đó, bọn họ liền tiến vào thế giới kia. Rất nhiều người đồng cảm nhận bởi vì trong lòng bọn họ đều có một ánh sáng trói mắt, có lẽ là giấc mộng, có lẽ là người luyến mộ, có lẽ là đáy lòng trân trọng gìn giữ bí mật. Mà bọn họ cứ thế đi theo tiến lên, cùng nhau đi tới, trải qua quá nhiều chuyện. Người này hát ra tiếng lòng của bọn họ, theo bài hát này. Bọn họ cũng trải nghiệm được tâm tình chập trùng lên xuống của người biểu diễn từ hắc ám lại đến đau thương cuối cùng quy về trầm tĩnh. Có một số người thậm chí không phát hiện ra mình khóc âm nhạc ngừng, bọn họ mới phát giác trên mặt mình có tia ẩm ướt. Tất cả mọi người vì tiếng ca này cảm động, tiếng ca từng chút một thẩm thấu ở trong lòng của bọn họ im ắng nhưng lại tươi sáng. Lúc này, trong đại sảnh yên tĩnh vạn phần, không có tiếng vỗ tay, cũng không có âm thanh gì, bọn họ còn đang đắm chìm trong bầu không khí kia. một lát sau trong không khí yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều người vỗ tay lên tiếng vỗ tay vang dội truyền khắp cả đại sành tất cả mọi người dùng tiếng vỗ tay của mình biểu thị khen ngợi người trên đài kia diệp phạm đã chỉnh lý tốt toàn bộ cảm xúc vừa rồi lúc ca hát lơ đãng hiện ra yếu ớt đã sớm thu liễm lại cô lại biến thành kiên cường băng lãnh bất kỳ sự tình gì tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô nữa lúc này mưa đạn lập tức nhiều hơn Trình độ này thật không phải là ca sĩ chuyên nghiệp sao? Ta vừa rồi đều nghe đến khóc, khăn giấy đều dùng hết mấy túi. Người này âm sắc thật là dễ nghe, cô ấy đến cùng là ai a? Có phải hay không là Diệp Phạm? Siêu cấp muốn biết a a. Chưa từng có nghe qua Diệp Phạm ca hát, người này khả năng không lớn là Diệp Phạm. Ta đoán hẳn là nhạc thực hay đường cầm những người ca hát tốt. Làm sao liền không có khả năng là Diệp Phạm rồi? Không cho phép Diệp Phạm mọi thứ đều tốt sao, ngay cả ca hát đều sẽ để chúng ta hai mắt tỏa sáng đâu. Tất cả mọi người đang suy đoán người mang mặt nạ này là ai, có người suy đoán là Diệp Phạm, có người thì xem thường. Vừa rồi thời điểm Diệp Phạm ở trên đài ca hát nhạc thực một mực ở phía dưới nhìn xem. Lúc Diệp Phạm vừa hát ra câu đầu tiên, nhạc thực còn không có để ở trong lòng. Nhưng nhạc thực càng nghe tiếp trong lòng bất an lại càng dần dần phóng đài. Nếu như không phải cô ta biết người đang hát này là Diệp Phạm, cô ta cũng nhịn không được muốn tán thường một câu, người này hát đến thật sự thật không tệ. Nhưng là nhạc thừa cũng sẽ không cảm thấy cô ta sẽ thua dưới tay Diệp Phạm. Luận âm sắc Diệp Phạm quả thật không tệ, nhưng là cô ta hoàn toàn không có bại bởi Diệp Phạm. Cô ta cho rằng hai người là tương xứng. Luận âm điệu ở bên trong bài hát này, âm điệu của Diệp Phạm không có so với cô ta cao. Ánh sáng bài hát này nhạc thực luyện tập rất nhiều lần, cô ta lựa chọn hát so với nguyên bản cao hơn một tông, hát như vậy cô ta cảm thấy là nhất tốt. Mà Diệp Phạm ở phương diện này không bằng cô ta cho dù Diệp Phạm muốn dùng tình cảm để thắng, nhưng là kỹ xảo của cô ta cao hơn Diệp Phạm quá nhiều, cô ta làm sao lại thua trước Diệp Phạm. Nghĩ tới đây, nhạc thực tràn đầy tự tin. Diệp Phạm biểu diễn xong, tề thuật đi đến trên sân khấu, ra hiệu cho nhạc thực cũng đi lên đến, nhạc thực đứng tại bên cạnh Diệp Phạm. Tề thuật cười nói, mọi người có phải là rất muốn biết người đang hát sốt cuộc là người nào. Khán giả lập tức hoan hô, mãnh liệt biểu thị bọn họ rất hiếu kỳ. Tề thuật hiện tại mời vị ca sĩ đầu tiên biểu diễn. ánh sáng tháo mặt nạ xuống. Đèn chiếu sáng vào trên thân nhạc thực, nhạc thực mở mặt nạ cô ta nói tôi là nhạc thực. Khán giả đầu tiên là kinh ngạc về sau cảm thấy cũng đúng. Bọn họ cũng đều biết nhạc thực có học qua ca hát trách không được cô ấy có thể hát tông cao như vậy. Nhưng người xem rất nhanh đều nhìn về phía người bên cạnh nhạc thừa kia Người này có tiếng ca quá rung động Bọn họ hiếu kỳ cô ấy đến tột cùng là ai Tề thuật nhìn về phía Diệp Phạm Nói ra tiếng lòng của mọi người Tiếp theo mời vị thứ hai cởi mặt nạ xuống Ánh đèn chiếu ở trên thân Diệp Phạm Diệp Phạm giơ tay lên tay của cô nhẹ nhàng che ở trên mặt nạ Một giây sau mặt nạ liền bị tháo xuống Khán giả ngưng thần nhìn xem Diệp Phạm Ánh mắt một mực rơi vào trên người cô Bọn họ thật sự là quá hiếu kỳ, dưới cái mặt nạ này tôi di cuộc là gương mặt nào. Tầm mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên Diệp Phạm chờ đợi cô cởi mặt nạ xuống. Tay Diệp Phạm hơi cong, cô cầm mặt nạ, mặt nạ chậm rãi được tháo ra. Mặt nạ từng chút rời khỏi mặt Diệp Phạm, mặt của cô dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Con người trong trẻo, sống mũi thẳng tắp môi tinh tế. Mỗi một ngũ quan đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Dưới ánh đèn, mặt của Diệp Phạm hiện ra rõ ràng. Diệp Phạm nhẹ nhàng cong môi, mở miệng, xin chào mọi người, tôi là Diệp Phạm. Lúc này, mưa đạn bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng, màn hình máy vi tính cơ hồ bị bình luận của mọi người bao trùm. Trời ạ, thật là Diệp Phạm. Diệp Phạm hát dễ nghe như vậy, về sau cô ấy ra đĩa nhạc ta nhất định sẽ mua. Đêm nay bởi vì tiếng ca của tiểu tỷ tỷ ta đã khóc thật nhiều lần, tiếng ca của tiểu tỷ tỷ quá có sức hút. Cái này thật sự vượt quá dự liệu của ta, Diệp Phạm diễn xuất tốt, ca hát cũng rất tốt, cô ấy đến cùng có cái gì sẽ không biết. Trong sảnh, ban giám khảo bắt đầu cho bình luận, Lạc Sâm nhìn về phía nhạc thực âm thanh lạnh lùng nói, nhạc thực bài hát này cô tại sao muốn nâng cao lên một tông? Nhạc thực sửng sốt đây không phải nơi thêm điểm cho cô ta sao? Vì cái gì Lạc Sâm không hài lòng, không đợi nhạc thực kịp phản ứng, ngay sau đó, Lạc Sâm lại buông câu tiếp theo cô thật sự rõ ràng tình cảm của bài hát này sao? Một câu lại một câu, ép nhạc thực tới sắp không thở nổi. Nhạc thực rốt cục ý thức được không thích hợp, chẳng lẽ cô ta đã làm sai? Lạc sâm, nếu như ca hát chỉ bằng kỹ xảo, cô làm sao làm cho mọi người động lòng? Kỹ xảo tất nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như không có tình cảm, biểu diễn của cô liền triệt để thất bại. Sắc mặt nhạc thực tái nhợt đến cực điểm, cô ta nắm chặt tay. Ánh mắt của Lạc sâm truyền hướng sang Diệp Phạm, giọng điệu trở nên nhu hòa, màn biểu diễn của cô, làm cho tôi rất kinh hỉ Lạc Sâm quan sát khán giả ở đây, sau đó một lần nữa nhìn về phía Diệp Phạm, vừa rồi thời điểm cô ca hát ta nhìn thấy rất nhiều người đều khóc. Diệp Phạm ngơ ngẩn cô nhìn về phía khán giả. Có vài người xem hốc mắt vẫn còn đỏ, nhưng giờ phút này ánh mắt bọn họ nhìn qua có mang theo ý cười. Lạc Sâm cười, phản ứng của khán giả đã nói rõ màn biểu diễn của cô phi thường thành công. Ông bỗng nhiên nói một câu, cô có cái gì muốn nói với mọi người không? Diệp Phạm có thể biểu diễn đến như động lòng người thế, chắc hẳn cô ấy có một ít tâm sự. Diệp Phạm suy tư một hồi, sau đó cô chậm rãi mở miệng. Con đường theo đuổi giấc mộng xác thực mười phần gian khổ, nhưng chỉ cần kiên định bất kỳ gian nan gì cũng đều sẽ qua đi. Trong đầu Diệp Phạm lại hiện lên hát người kia dù thân phận không rõ, nhưng hết thảy rất mê người. Lâu như vậy cô đã sớm rõ ràng ý thức được tia sáng trong lòng cô kia, người cô một mực truy đuổi kia đã không thấy. nhưng là cô vẫn sẽ như cũ sẽ vì giấc mộng của mình mà liều mạng cô sẽ cố gắng trở nên càng thêm ưu tú hạ hàn nhìn thẳng tắp diệp phạm mỗi chữ mỗi câu của cô lọt vào trong tai của anh đôi mắt đen nhánh của hạ hàn trở nên thâm thúy nhìn không thấy đáy diệp phạm cùng nhạc thực xuống sân khấu nhạc thực đi rất chậm ánh mắt lờ đãng hốt hoảng nhạc thực không ngờ tới lần tranh tài này kết quả không như ý của cô ta Lần tranh tài này muốn đào thải một nửa số người thấp thỏm lo âu chưa bao giờ có giấy lên trong lòng của cô ta. Lòng của cô ta dần nặng nề xuống. Tổ thứ nhất kết thúc trận đấu, đến phiên đường cầm. Nhìn thấy Diệp Phạm sau khi cười mặt nạ xuống, đường cầm khẩn trương hơn. Ban giám khảo tận lực tán thưởng Diệp Phạm, thậm chí ngay cả người sáng tác bài hát đều biểu thị tán thưởng cực cao. Cô ta biểu diễn đằng sau Diệp Phạm hiển nhiên sẽ chịu áp lực càng lớn hơn. Cũng may chính mình cùng Diệp Phạm không hát cùng một ca khúc nếu không đường cầm không cách nào cam đoan cô ta có thể thành công hay không thăng hạng. Cô người mới đặng sơ kia chất giọng không sánh bằng mình, đường cầm thăng cấp đã là chuyện ván đã đóng thuyền, lòng tin của cô ta tràn đầy đi lên sân khấu. Đường cầm hát bài hát này là một ca khúc vàng của Hồ Mạn Quân. Trình độ của cô ta bình thường cho dù mang theo mặt nạ nhưng cư dân mạng rất nhanh liền nhận ra âm sắc của cô ta. Đường cầm là một tiểu hoa ở trên màn ảnh nhiều năm thanh âm của cô ta, dân mạng tự nhiên hết sức quen thuộc. Sau khi đường cầm biểu diễn xong, đặng sơ cũng mang theo một chiếc mặt nạ lên trên đài. Vào tình huống trình độ của hai người đều không khác là mấy, mọi người rõ ràng sẽ có khuynh hướng nghiêng về người quen thuộc hơn kia. Thường tố thẩm lạc lạc tống mạn từng người đi lên sân khấu biểu diễn. Sau khi tất cả mọi người kết thúc biểu diễn, tề thuật để mỗi tuyển thủ lên lại sân khấu. tề thuật thu hồi ý cười hờ hững, nét mặt của anh khó có được nghiêm túc hôm nay là đấu vòng loại mà chúng ta lại muốn đào thải chính là một nửa số người. Các tuyển thủ đều rất căng thẳng, khóe miệng không có nụ cười. Ánh mắt của tề thuật chậm rãi quét một lần các tuyển thủ ở đây, anh mở miệng tổ thứ nhất nhạc thư cùng Diệp Phạm. Diệp Phạm đi lên phía trước, sắc mặt của cô bình tĩnh. Thông qua phản ứng của người xem cùng ban giám khảo trong lòng Diệp Phạm đã không sai biệt lắm đoán được kết quả. Tâm tình của nhạc thực rất khẩn trương, cô ta siết chặt tay, đốt ngón tay trắng bạch. Sau khi biểu diễn kết thúc đối với sai lầm của mình đã làm cho cô ta bị đà kích lớn, hiện tại kết quả càng làm người ta tâm thần bất định. Tệ thuật người sẽ tiếp tục lưu lại. Vâng qua ước chừng nửa phút anh ta mới lên tiếng, Diệp Phạm. Diệp Phạm lộ ra mỉm cười, nhạc thực lại có sắc mặt lạnh lẽo. Cho dù kết quả này nằm trong dự liệu, nhưng nhạc thực vẫn là cảm thấy không cam tâm. Vì muốn đoạt được vai diễn hồ mạn quân, nhạc thực từ chối đóng vai nữ chính cho nhiều bộ phim lớn, kết quả không lấy được gì. Nhưng giới giải trí chính là như vậy, thành công ở đây, xem như chỉ có tỷ lệ một phần vạn xác suất cũng phải thử. tệ thuật công bố tiếp kết quả, đường cầm thường tố thẩm lạc lạc cùng tống mạn đều thuận lợi đi tiếp. Giọng hát của đường cầm chỉ bình thường, lần này cô ta may mắn qua, lần tiếp theo không nhất định có vận khí tốt như vậy. Sau đó, tệ thuật lại tuyên bố một sự kiện khác tàn khốc hơn. Tần An Đạo diễn nhận được lời mời, họ hy vọng sang năm có thể đem bộ phim này làm phim khai mạc của liên hoan phim Venice. Tệ thuật nói, cho nên, sinh như yên hỏa sẽ sớm khởi động máy. Các tuyển thủ đều giật mình. Tệ thuật biểu lộ nghiêm túc từ tuần sau bắt đầu, lịch thi đấu sẽ tăng nhanh. Đây chính là nguyên nhân tiết mục tổ đột nhiên đào thải nhiều người như vậy sao? Các tuyển thủ cùng người xem ngồi trước màn hình đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Tề thuật đối với ông kính nói, trong các trận đấu tiếp theo chúng ta rất nhanh chóng sẽ chọn ra diễn viên đóng vai Hồ Mạn Quân. Đoàn làm phim xinh như Yên Hòa sẽ mà tái hiện thập toàn thập mỹ cho người xem một bộ phim tốt nhất, mong mọi người cùng chờ đợi. Diệp Phạm về biệt thự thu dọn đồ đặc về nhà, cô biết đêm nay tiết mục tổ có ý thứ là tốc độ đào thải của kế hoạch cự tinh sẽ nhanh hơn, tiết mục tăng tốc tiến trình để kết thúc. Điều này có nghĩa là ở trong thời gian ngắn, càng phải bỏ ra nhiều cố gắng. Diệp Phạm khi về đến nhà, Hạ Hàn còn chưa hề rời đi. Cô đẩy cửa đi vào trông thấy Hạ Hàn cùng đô đô hai cha con ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ đợi cô trở về. Hạ Hàn quay đầu, nhìn về phía Diệp Phạm, ánh mắt của anh không rõ nông sâu, trông thấy cô đi tới chẳng những giống như là từ trong trí nhớ của anh đi tới cũng là đi hướng tới tương lai của bọn họ. Sau khi từ trên sân khấu đi xuống, Diệp Phạm đã ổn định lại tâm tình. cô phát giác được ánh mắt của hạ hàn đối diện với ánh mắt của anh hạ hàn che giấu thần sắc có chút cong lên một nụ cười cực kỳ nhạt dường như đang che lấp diệp phạm không có phát hiện không đúng cô nhìn thấy đô đô đang khó chịu ở bên cạnh cong môi cười hạ hàn anh còn chưa có dỗ tốt bé con a hạ hàn bất đắc dĩ đại khái tính tình của con giống me đều tương đối bướng bỉnh đô đô lung lay cái đầu nhỏ mở ra cánh tay mập mạp mẹ Diệp Phạm ôm lấy Đô Đô thuận miệng hỏi Hạ Hàn, anh sáng mai còn muốn quay phim, khi nào thì đi. Ánh mắt của Hạ Hàn một mực đi theo Diệp Phạm, anh nghĩ đợi em trở lại hãng nói. Anh biết thời điểm Diệp Phạm hát ánh sáng cảm xúc không đúng, cho nên muốn lưu lại nhìn cô một cái. Hiện tại xem ra, Diệp Phạm đã khôi phục. Diệp Phạm gật đầu, tôi trông Đô Đô, anh mau trở về đi. Hạ Hàn trầm giọng nói, được, lúc này, Đô Đô đã ở trong lồng ngực mềm mại sắp mù thiếp đi. Diệp Phạm vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Đô Đô, nhẹ giọng hướng dẫn bé. Ba ba muốn đi rồi, Đô Đô muốn hay không nói tạm biệt a Tay nhỏ của Đô Đô vô thức quơ trên không trung một hồi, sau đó rút lại trên người Diệp Phạm. Bé ghé vào trong ngực Diệp Phạm, mơ mơ màng màng nói hai chữ, ba ba. Tự hồ là bởi vì nguyên nhân quá mệt mỏi, Đô Đô sau khi nói xong, liền ngủ mất. Diệp Phạm cùng hạ hàn nhìn nhau cười một tiếng, tiểu khả ái này thật quật cường lại ương bướng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phạm vừa rời giường, liền nhận được tin nhắn của Hạ Hàn. Tỉnh rồi sao, anh ở dưới lâu, bởi vì hôm qua Đô Đô cùng Diệp Phạm nói, bé muốn đi nhà chị Tiểu Tiểu, nói bé rất lâu rồi không có nhìn thấy bà cùng chị. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều cho là Đô Đô muốn đi ra ngoài chơi, nhưng lại không biết bé có tâm tư khác bé có bí mật nhỏ muốn tiết lộ cho chị Tiểu Tiểu. Hạ Hàn đến sớm như vậy. Là bởi vì anh muốn trước khi đi studio cùng Diệp Phạm và Đô Đô gặp một lần, sau đó đưa Đô Đô đến nhà Trình Bình. Diệp Phạm đi đến bên giường nhỏ, Đô Đô nhổm lên, núp ở bên trong chăn nhỏ. Mẹ, Đô Đô mờ to một đôi mắt tròn nhìn Diệp Phạm. Nghe thấy Diệp Phạm rời giường, Đô Đô cũng rất nhanh liền tỉnh lại. Diệp Phạm sờ lên mặt Đô Đô, bà ở dưới lầu, muốn đón chúng ta đi nhà bà Trình, Đô Đô đồng ý không? Đô Đô phi thường có khí thế sốc lên trên chăn nhỏ người mình từ trên giường nhỏ ngồi dậy tay nhỏ bé của bé bám lấy trên thành giường. Đô Đô muốn đi. Đô Đô vốn là muốn ba ba dẫn bé đi, chỉ là bé không nói ra miệng. May mắn ba ba chủ động tới. Diệp Phạm đã sớm đoán được đáp án của Đô Đô. Cô đem Đô Đô từ trên giường nhỏ ôm lên, rửa mặt xong ăn điểm tâm xong bắt đầu khoác cho bé cái áo khoác. đã tới mùa đông, nhiệt độ thấp, không khí lạnh lẽo, hơi hô hấp một chút đều sẽ hóa thành hơi trắng. Diệp Phạm sợ Đô Đô cảm mạo tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bé. Diệp Phạm vừa mua cho Đô Đô một chiếc áo lông màu xanh đậm. Đô Đô ngoan ngoãn vươn tay, đem cánh tay tiến vào trong tay áo. Diệp Phạm còn mua cho Đô Đô một cái khẩu trang in hình hoạt hình. Cô đem hai bên dây đeo ở trên tai của bé. Diệp Phạm nhéo nhéo lỗ tai của Đô Đô, được rồi. Diệp Phạm một người mang Đô Đô đi xuống lầu. Càng đến gần dưới lầu, Đô Đô càng hưng phấn. Hạ Hàn đã dưới lầu chờ, Diệp Phạm vừa đi ra cổng lớn, Hạ Hàn liền từ trong xe đi xuống. Bởi vì thời tiết lạnh trong khu cư xá căn bản không có bao nhiêu người, vắng ngắt. Diệp Phạm nắm tay của Đô Đô đi đến trước mặt Hạ Hàn. Hạ Hàn ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm mắt của Đô Đô anh hướng Đô Đô cười cười, Đô Đô buổi sáng tốt lành. Nửa gương mặt của Đô Đô giấu ở phía dưới khẩu trang, bé cho là Diệp Phạm cùng Hạ Hàn không phát hiện được len lén nở nụ cười kỳ thật cặp mắt to tròn kia đã có chút híp lại, bại lộ cảm xúc chân thực của bé. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều không có phanh phui tâm tư nhỏ của Đô Đô. Diệp Phạm ngồi sổm xuống, Đô Đô có muốn hay không để ba ôm lên xe? Cô thương lượng với Đô Đô, Đô Đô trong lòng nhất định là muốn như vậy, nhưng bé sẽ không nói ra. Quả nhiên Đô Đô không có đáp ứng, nhìn về phía Diệp Phạm, mẹ ôm Đô Đô. Diệp Phạm chọc chọc bụng nhỏ mập mạp của bé, ngày hôm nay Đô Đô mặc hơi nhiều, mẹ khả năng ôm không được để ba giúp mẹ một chút có được không? Vì để cho Đô Đô cùng Hạ Hàn lại thân cận một chút, Diệp Phạm lại lần nữa công kích thể trọng của Đô Đô. Đô Đô trộm nhìn thoáng qua Hạ Hàn, một mặt kiêu ngạo nói, được rồi. Rõ ràng nội tâm của Đô Đô chờ mong vô cùng, lúc nói chuyện lại không như vậy. Hạ Hàn rất nhẹ nhàng ôm lấy Đô Đô thân thể mũ mĩm của Đô Đô bay lên không chơi một lần trò nâng cao cao mà bé thích nhất. Diệp Phạm nhịn cười cô hoài nghi khóe miệng của Đô Đô cũng đã kéo đến lỗ tai ở phía dưới khẩu trang rồi. Thời điểm Đô Đô bị đặt ở trên ghế ngồi cho trẻ nhỏ, đáy mắt còn mang theo điểm vẫn chưa thỏa mãn, bé còn muốn lại chơi mấy lần nâng cao cao. Đô Đô cúi đầu nhìn thoáng qua một thân cổng cành quần áo của mình, xem ra sau này chỉ có ba ba mới có thể ôm được mình lên. Một giây sau, Đô Đô lại len lén cười vài tiếng còn tốt hiện tại bé cũng là người có ba ba, không cần lo lắng không ai ôm được bé lên. Diệp Phạm tạm dừng ý định trêu đùa Đô Đô, ngồi vào trong xe, liền đem khẩu trang của Đô Đô tháo xuống. Ý cười của Đô Đô không kịp thu hồi, cứng đờ ở khóe miệng. Diệp Phạm bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô, hôn mấy cách bảo bảo của cô làm sao lại đáng yêu như thế a. Hạ Hàn cũng từ trong kính chiếu hậu thấy cảnh này, mắt sắc của anh chớp chớp hiện lên mỉm cười. Ánh mắt anh dừng lại vài giây ở trên thân Diệp Phạm cùng Dodo, Đô Đô, sau đó mới khởi động xe. Bãi đỗ xe của nhà Trình Bình trực tiếp nối với biệt thự, bọn họ sau khi đậu xe xong, đi vào trong nhà. Bà bà chị Tiểu Tiểu, thanh âm nãy thanh nãi khí của Dodo Đô Đô so với bình thường vang dội hơn, bé còn chưa tiến vào phòng khách liền bắt đầu hô hào. Tiểu Tiểu nghe được thanh âm của Dodo Đô Đô từ trong phòng đi ra. Cô bé nhìn thấy Dodo Đô Đô mặc thành tròn vo, phốc một tiếng bật cười. Dodo Đô Đô em thật đáng yêu a. Tiểu tiểu ngồi sổm xuống, đem đô đô mềm nhũn ôm chặt trong ngực. Tiểu tiểu nhìn thấy hạ hàn cùng Diệp Phạm đứng tại cửa ra vào, rất lễ phép mà gọi một tiếng, chị anh họ. Đô đô ghé vào bên tai của tiểu tiểu, chị chúng ta đi vào phòng chơi. Đô đô một mặt mong đợi nhìn xem tiểu tiểu, giống như có lời gì muốn nói cho tiểu tiểu biết. Tiểu tiểu kéo tay đô đô, được. Trình Bình nhìn thấy Diệp Phạm đi cùng hạ hàn, sửng sốt một chút, các con làm sao lại cùng đến. Trình Bình đối với sự tình phát sinh giữa hai người hoàn toàn không biết gì cả. Bà chỉ cho là Hạ Hàn đang theo đuổi Diệp Phạm căn bản không có phát sát việc đô đô cùng Hạ Hàn có quan hệ. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đồng thời trầm mặc trong chốc lát Hạ Hàn mở miệng trước giải thích anh nhìn thoáng qua Diệp Phạm giọng nói trầm thấp vang lên. Là con đi tới nhà Diệp Phạm đón bọn họ. Con mắt của Trình Bình ở trên người hai người bọn họ vòng đi vòng lại. Bà cảm thấy có thể là Hạ Hàn theo đuổi Diệp Phạm có tiến triển nhưng bà cũng không hỏi nhiều. Trong phòng, ngay từ đầu là tiểu tiểu lôi kéo tay của Đô Đô, về sau ngược lại là Đô Đô một mực sắt lấy tiểu tiểu hướng gian phòng đi vào, bé bước bước chân nhỏ ngắn, cảm giác rất nóng lòng. Đô Đô lôi kéo tiểu tiểu vào trong phòng ngồi xuống, cửa phòng vừa đóng, đã không nhìn thấy tình hình bên trong. Đô Đô lập tức nở một nụ cười thật to, bé căn bản là không che giấu được tâm tình vui sướng của mình. Đô đô hương phấn nhảy tại chỗ mấy lần chọc tiểu tiểu cười tiểu tiểu còn chưa từng thấy dáng vẻ đô đô vui vẻ như vậy Cô bé một mặt thò mò hỏi đô đô em vì cái gì vui vẻ như vậy à Đô đô chạy đến bên cạnh tiểu tiểu ngồi xuống cô cánh tay mập mạp chị tiểu tiểu đô đô có một bí mật phải nói cho người biết Tiểu tiểu khẽ giật mình đô đô còn có bí mật trong mắt của cô bé tràn đầy nghi hoặc Kể từ khi biết hạ hàn là ba của bé về sau tâm tình đô đô mỗi ngày đều đắc ý Đô Đô không kịp chờ đợi muốn toàn bộ mọi người đều biết bé có một người ba, một người ba giống như hạ thúc thúc. Đô Đô nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, đều không có người cùng bé chia sẻ, cho nên bé đặc biệt muốn tới nhà của bà Trình cùng chị Tiểu Tiểu, đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Đô Đô vòng tay mũ mĩm, ghé vào bên cạnh tai của Tiểu Tiểu, bé nháy nháy con mắt sáng lấp lánh, cười đến híp cả mắt. Bí mật Đô Đô ẩn giấu đi vài ngày rốt cục muốn bị bé nói ra khỏi miệng. Đô đô dùng nãi âm nhỏ mềm đáng yêu mỗi chữ mỗi câu kể bé sợ mình nói không rõ ràng Chị tiểu tiểu sẽ nghe không hiểu Chị tiểu tiểu em có một người ba Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc chuyện.com Trường 83 ba, ba ngủ bên trái, mẹ ngủ bên phải, đô đô ngủ ở giữa Tiểu tiểu khẽ giật mình, cô bé từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba của đô đô Cô bé không biết người trong miệng đô đô nói đến kia đến tột cùng là ai Nhưng là trước kia Trình Bình có cùng tiểu tiểu đề cập qua Không được ở trước mặt Đô Đô nhắc đến ba của bé, Đô Đô có thể sẽ thương tâm. Đô Đô nhìn xem biểu lộ kinh ngạc của Tiểu Tiểu cho là chị không có nghe rõ, lại ở cạnh lỗ tai của Tiểu Tiểu lặp lại một lần. Chị Tiểu Tiểu, ba của Đô Đô xuất hiện rồi. đồ Đô, Đô tuyết miệng cười không ngừng, âm thanh cười khanh khách cơ hồ đều chuyển đến bên ngoài gian phòng. Đô Đô sau khi ý thức được tranh thủ thời gian che miệng, nhưng vẫn như trước hít mắt cười. Tiểu Tiểu lôi kéo cánh tay mập mạp của Dodo Đô, Đô, Đô Đô em nói ba là ai a Tiểu tiểu đối với vấn đề này thực sự rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi ra miệng. Đô đô cũng không có dấu giếm, bé duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ chỉ cửa phòng, nhẹ giọng mở miệng, ba của đô đô chính là hạ thúc thúc. Tiểu tiểu lại thêm một lần chấn kinh rồi, cô bé làm sao xưa nay không biết anh họ cùng chị Diệp Phạm là một đôi A. Lúc này, Trình Bình cầm điểm tâm nhỏ đến gian phòng, bà nhìn đô đô cùng tiểu tiểu cười đến vui vẻ trên mặt nhịn không được mang theo ý cười. Các con đang nói cái gì? Vui vẻ như vậy. Trình Bình đem điểm tâm nhỏ để ở một bên trên bàn, cũng ngồi xuống bên cạnh hai đứa bé. Bà sờ lên đầu Đô Đô, khóe miệng của Đô Đô vẫn còn dương cao lên, còn Tiểu Tiểu lại có một dáng vẻ nói không nên lời. Đợi đến khi Trình Bình mở miệng hỏi, Tiểu Tiểu mới hoàn hồn lại. Mẹ, Đô Đô nói em ấy có ba rồi. Biểu lộ của Tiểu Tiểu có chút choáng váng, Đô Đô gọi cô bé là chị, nhưng ba của Đô Đô lại là anh họ của cô bé, như vậy địa vị bối phận hơi rối loạn. Chẳng lẽ Đô Đô phải gọi cô bé là cô tiểu tiểu sao tiểu tiểu triệt để bị lẫn lộn Đô Đô đến cùng hẳn là gọi cô bé là chị hay là cô đây? Cô bé bị vấn đề này làm khó. Trình Bình cũng phản ứng giống như tiểu tiểu vậy. Trình Bình sững sốt vài giây, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ba của Đô Đô là ai? Đô Đô lại một lần nữa đem bí mật nhỏ của mình nói cho Trình Bình. Nói thật ra, bí mật này sớm không coi là bí mật. Thông qua Đô Đô tất cả mọi người đều biết hạ hàn là ba của Đô Đô. Hạ thuốc thuốc chính là ba của Đô Đô. Đô Đô dùng giọng sữa nhỏ của bé, không sợ phiền giải thích. Thanh âm của Đô Đô vang lên trong không khí Trình Bình giật mình ở nơi đó. Bước chân của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn dừng lại, bọn họ liếc nhau một cái, đáy mắt đều mang một chút bất đắc dĩ. Đô Đô quả thực hận không thể đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, bọn họ xác thực muốn nói thẳng thắn với Trình Bình chuyện này. diệp phạm đi đến trước mặt đô đô đô đô ngửa đầu nhìn xem cô cười hít mắt kêu một tiếng mẹ diệp phạm ngồi xổm xuống giơ tay lên sờ lên cái đầu nhỏ của đô đô cô ôn nhu nói mẹ có việc muốn cùng bà nói đô đô tự mình đi chơi có được hay không đô đô gật gật đầu thanh âm giòn tan được ạ bé bước chân ngắn nhỏ hướng phía sau đi đến trong miệng lẩm bẩm cùng chị Tiểu Tiểu chơi cái gì thì được à Chờ đô đô lạch bạch chạy đến trước mặt tiểu tiểu, hạ hàn đi đến phía trước Trình Bình, trầm giọng nói, chúng ta tiến vào thư phòng nói chuyện. Trình Bình hít sâu một hơi, được, chuyện này đối với bà mà nói thật sự là quá mức khiếp sợ Bà cần thời gian đến tiêu hóa một chút, mọi người đi vào thư phòng, hạ hàn cùng Diệp Phạm đứng tại đối diện Trình Bình, hạ hàn mở miệng, gì, giống như người nghe được đô đô là con của con. Hạ Hàn giải thích đơn giản cho Trình Bình một chút tâm tình Trình Bình phức tạp bà càng thấy Diệp Phạm một mình nuôi Đô Đô quá khó khăn. Trình Bình trước kia chỉ cảm thấy Diệp Phạm cùng Hạ Hàn rất xứng đôi, muốn tác hợp hai người này. Không nghĩ tới hai người này lại có một đứa con trai 2 tuổi rồi, đứa bé này lại là Đô Đô. Trình Bình rất nhanh liền tiếp nhận bà cười, trách không được ta cùng Đô Đô hợp như thế. Thời điểm bà lần đầu tiên nhìn thấy Đô Đô, liền đã rất thích Đô Đô. Hiện tại bà biết Đô Đô là con trai của Hạ Hàn, phần cảm giác này liền càng mãnh liệt. Trình Bình biết tin tức này, vui vẻ còn không kịp. Trình Bình nhìn về phía Hạ Hàn cùng Diệp Phạm có một việc bà không hiểu. Hai người này đã có đứa bé, nói rõ quan hệ của bọn họ thân mật. Nhưng đoạn thời gian trước Hạ Hàn còn đang theo đuổi Diệp Phạm, hai người này giống như cũng không quen thuộc. Trình Bình hỏi một câu, các con trước đó có quen biết? Diệp Phạm cùng Hạ Hàn nghe thấy được hai người đều trầm mặc. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm một chút mắt sắc thâm trầm, Anh chậm chạp nói ra chuyện này nói ra có chút phức tạp. Trình Bình không có tiếp tục hỏi, đây là chuyện riêng của bọn họ. Nhưng mà, bà có dự cảm, hai người này cuối cùng nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Giọng điệu của Trình Bình mang theo lo lắng, các con đã nghĩ kỹ về sau nên làm cái gì sao? Hai người đều là minh tinh, mọi cử động lại nhận chú ý cực lớn. Mà trước mắt sự nghiệp của hai người đều đang phát triển rất tốt. Nếu có một ngày chuyện này bị lộ ra, sự nghiệp của bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ làm thế nào tiếp nhận áp lực của dư luận? Còn có càng quan trọng hơn một chút đó chính là đô đô. Đô đô còn nhỏ như vậy, nếu như bé bị bại lộ ở trước mặt công chúng, cuộc sống của bé có hay không sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Không khí giống như trở nên chậm chạp. Cửa sổ có một khe hở trong ngày mùa đông gió lạnh lạnh thấu xương, lướt qua cửa sổ, lạnh ý tràn khắp tới. Trong yên tĩnh, Diệp Phạm nghiêm túc mở miệng, thanh âm của cô kiên định bọn con sẽ bảo hộ Đô Đô. Đô Đô là người cô yêu thương nhất, cô sẽ không để cho bất cứ chuyện gì tổn thương tới bé. Bất cứ lúc nào hay ở chỗ nào, cô đều sẽ toàn lực. Lúc này, thanh âm Hạ Hàn cũng thanh lãnh vang lên, chúng con là cha mẹ của Đô Đô, chúng con sẽ cùng bảo vệ và chăm sóc Đô Đô. Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn tiến vào trong mắt Hạ Hàn, hai người bốn mắt chạm nhau. Bọn họ là cha mẹ của Đô Đô, điểm này là sự thật. Vô luận bọn họ đối với nhau có tâm ý gì, giữa bọn họ quả thật có một tầng quan hệ không thể chia cắt. Nhưng là có một chút là phi thường xác định, mặc kệ gặp chuyện gì, đô đô đều sẽ được đặt tại vị trí hàng đầu. Bất cứ chuyện gì, bọn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt. Trình Bình gật đầu, bồi thêm một câu, có gì cần ta hỗ trợ cứ nói. Bọn họ bận rộn công việc và có thời gian, sẽ giúp bọn họ chiếu cố đô đô. Sau khi nói rõ chuyện này... Bọn họ liền đi ra khỏi thư phòng, Đô Đô cùng tiểu tiểu ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon ăn điểm tâm. Thư phòng cửa vừa mở ra, Đô Đô liền nhìn sang. Thời điểm Đô Đô đi khắp nơi làm lộ ra bí mật bị Hạ Hàn cùng Diệp Phạm bắt tại trận, đợi đến lúc Diệp Phạm đi ra thư phòng, Đô Đô rất ngượng ngùng vọt tới trong ngực Diệp Phạm. Bé bụng mặt không nhịn được nhìn lén Hạ Hàn. Vừa rồi Hạ Hàn nghe được lời Đô Đô nói, biết Đô Đô hưng phấn cùng người khác khoe khoang chuyện anh chính là ba của Đô Đô, lòng Hạ Hàn trong nháy mắt mềm nhũn ra. Hạ Hàn đi đến bên cạnh Đô Đô, khuôn mặt mập mạc của Đô Đô một mực chôn ở trên bờ vai của Diệp Phạm. Hạ Hàn cúi người xuống một chút vươn tay nhéo nhéo trên mặt mũ mĩm của Đô Đô, lần này Đô Đô ngược lại không cùng Hạ Hàn cáu kỉnh nữa. Hạ Hàn bóp mặt của bé, bé cũng ngoan ngoãn không có so đo. Trước đó Đô Đô là vì cùng Hạ Hàn hờn rỗi, hiện tại tức giận đã sớm tiêu tan. Tay nhỏ của Đô Đô nắm thật chặt quần áo diệp phảm trên mờ u bàn tay mũ mĩm thịt thịt bé một bộ dáng khó chịu không cần đề cập là có bao nhiêu đáng yêu nha. Hạ Hàn đem tay nhỏ Đô Đô dùng để che mặt lấy ra đối diện với ánh mắt của bé. Vừa rồi ba đều nghe thấy được xem ra Đô Đô rất muốn ba là ba của Đô Đô A. Con mắt đen nhánh của Hạ Hàn hiện lên ý cười nhàn nhạt. nhạt. Hạ Hàn đem tay nhỏ của Đô Đô nắm vào trong lòng bàn tay, mềm nhũn. Đô Đô chớp chớp lông mi dài, thanh âm kỳ quái, Đô Đô lại không nói, không thích hạ thúc thúc làm ba của Đô Đô. Ánh mắt Đô Đô né tránh, không cùng Hạ Hàn đối mặt. Diệp Phạm nhẹ nhàng nâng thân thể nhỏ của Đô Đô, khóe miệng cô mang theo chút ý cười, đem thời gian bây giờ lưu cho Đô Đô cùng Hạ Hàn. Đô Đô cùng Hạ Hàn hờn rỗi nhiều ngày như vậy, cũng là nên hòa hào rồi. Đô đô nhất định cũng muốn tiếp tục biến thành như trước đó, mỗi ngày đi theo đằng sau hạ thúc thúc, trở thành một tiểu tùy tùng tận chức tận trách có điều bây giờ đổi thành ba ba. Thanh âm của hạ Hà hàn lại ôn nhu thêm mấy phần, ba cũng rất muốn nhanh trở thành ba của đô đô, mang theo đô đô đi khắp nơi chơi, cùng chơi trò chơi đô đô thích nhất. Hạ Hà hàn liệt kê từng việc, về sau sẽ cùng đô đô và Diệp Phạm cùng một chỗ trải qua. Đô đô lắng nghe, mỗi khi nghe xong một câu, con mắt liền sáng lên một phần, đến cuối cùng đáy mắt đều là thần sắc chờ mong cười trên khóe môi của Hạ Hàn ngày càng thêm sâu, không biết Đô Đô có thể hay không cho ba cơ hội này, để cho ba đối tốt với Đô Đô. Đô Đô trần chờ một lát rất nhanh liền dương mắt nhìn về phía Hạ Hàn. Cặp mắt hắc bạch phân minh của Đô Đô mang theo tinh khiết bé nãi thanh nãi khí cường điệu một câu, vậy mẻ thì sao? Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đồng thời khẽ giật mình, Hạ Hàn vô thức xem biểu lộ của Diệp Phạm, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Diệp Phạm, không thể nhìn rõ biểu lộ lúc này của cô. Hạ Hàn thu hồi ánh mắt, giọng nói vô cùng nghiêm túc, ba người chúng ta sẽ cùng ở một chỗ làm những việc này. Đô Đô cắn hắn răng sữa nhỏ, do dự vài giây, sau đó mới nới lỏng lực đạo, vậy thì tốt. Đô Đô liền tha thứ người một giây sau, Đô Đô lại mở miệng nói một cái từ. Ba. Đô Đô là chôn ở Diệp Phạm trên bờ vai nói, giọng điệu giàu dĩ, nhưng cẩn thận mà nghe có thể nghe được trong lời nói che giấu không được tia vui sướng. Hạ Hàn nâng dưới nách Đô Đô, đem Đô Đô từ trong ngực Diệp Phạm ôm lấy. Đô Đô ngoan ngoãn, không có kháng cự như lần trước nữa. Hạ Hàn dơ cao thân thể mặc mập nhỏ bé của Đô Đô, Đô Đô thực sự nhịn không được cười khanh khách ra tiếng. Bé đông đưa bắp chân, tâm tình tốt lên rất nhiều. Ngón tay nhỏ của Đô Đô móc vào cùng một chỗ ôm chặt cổ của Hạ Hàn ôm đến chặt chẽ tuyệt đối không nghĩ buông ra. Hạ Hàn cũng đem thân thể nhỏ bé của Đô Đô ôm chặt anh nhìn về phía Diệp Phạm, Diệp Phạm cũng hướng anh lộ ra một nụ cười. Vừa rồi ở trong thư phòng, Trình Bình đã biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, bà cũng thay một nhà ba người này mà vui vẻ. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm bồi Đô Đô chơi một hồi lâu, thời điểm Hạ Hàn muốn rời đi, Đô Đô còn lưu luyến không rời, nhất định phải đưa Hạ Hàn lên xe. Hạ Hàn phải hứa hẹn Đô Kiểu, Đô Đô mới cùng anh vẫy tay từ biệt. Tiết mục tổ của kế hoạch cự tinh lại một lần nữa che giấu nội dung tranh tài của trận tiếp theo. sáu vị tuyển thủ sau khi về nhà, đợi đến 2 ngày trước khi trực tiếp lại chạy về hiện trường quay tiết mục đến lúc đó mới công khai hạng mục tranh tài. Đồng thời vào đêm chủ nhật, tiết mục kỳ này sẽ lại đào thải 3 người. Nói cách khác cuối cùng sẽ có 3 tuyển thủ vào vòng trong, sau đó họ sẽ ở kỳ cuối cùng trong trận chung kết tranh đấu để có được hồ mạn quân nhân vật này. Trải qua qua một đoạn thời gian huấn luyện, năng lực của mỗi một tuyển thủ đều đã tăng lên rất nhiều, cuối cùng ai có thể trở thành quán quân, vẫn là một ẩn số. Bởi vì không ngừng luyện tập các phương diện năng lực của Diệp Phạm đều tiến bộ. Dưới sự chỉ bảo của giáo viên Vũ Đạo nhược điểm khiêu vũ của cô cũng đã không phải là yếu thế. Ngày đó, Hạ Hàn từ chối đi quảng bá, sau khi thương lượng với Diệp Phạm quyết định mang theo đô đô đi núi tuyết ở thành thị phụ cận chơi. Đã là mùa đông, Hạ Hàn ở gần núi tuyết thuê một biệt thự liên hợp bên trong có phòng tập thể thao có phòng đàn. dụng ý Hạ Hàn thuê cái phòng này đã rất rõ ràng. Anh muốn cho Diệp Phạm có thời gian luyện tập lại không chậm trễ hai người bọn họ ở cùng một chỗ bồi Đô Đô. Lái xe đi tới biệt thự gần núi tuyết bên kia gần 3 tiếng. Bởi vậy, bọn họ thức dậy rất sớm. Khoảng 7 giờ, Hạ Hàn liền đến nhà Diệp Phạm. Đô Đô đã cùng Hạ Hàn hòa hảo rồi, hai người cũng đã nói chuyện rõ ràng. Đô Đô quả nhiên lại một lần nữa biến thành cái đuôi nhỏ của Hạ Hàn, so với trước kia, bé càng dính Hạ Hàn hơn. 3.3. sừng hô thế này đô đô đã rất nhuần nhuyễn tựa như đã luyện tập rất nhiều lần đô đô lạch bạch từ trong phòng chạy đến muốn hạ hàn ôm muốn ôm muốn ba ba ôm diệp phạm đi sau lưng đô đô một mặt bất đắc dĩ cũng không biết trước đó đô đô cùng hạ hàn có kình kia đi nơi nào hiện tại lại biến thành bánh bao mềm nhũn đáng yêu làm nũng tới thuận buồm xuôi gió hạ hàn cười đem đô đô ở bên chân ôm lấy anh nhìn về phía diệp phạm anh giúp em cầm hành lý diệp phạm nhẹ gật đầu cảm ơn Quan hệ giữa Hạ Hàn cùng Đô Đô xem như đã có tiến triển nhảy vọt nhưng là hình thức ở chung giữa Diệp Phạm cùng Hạ Hàn vẫn là ở giai đoạn tìm hiểu. Một nhà ba người ngồi vào trong ô tô, Hạ Hàn khởi động xe. Ngoài cửa sổ cây cối đã khô tàn trên cành đỏng xương trắng. Ô tô xuyên qua màn xương, lái vào trên đường cái phồn hoa. Xe của Hạ Hàn là xe mới, cầu tử từ chưa từng gặp qua. Để phòng ngừa, Diệp Phạm cùng Đô Đô ngồi ở phía sau. Trong xe yên tĩnh, bầu không khí rất lặng yên, đồ đồ uốn tải trong ngực Diệp Phạm từ phía sau lưng nhìn lén lấy bóng lưng của hạ hàn Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên Ngón tay của hạ hàn nhẹ đặt ở trên môi, nhìn Diệp Phạm một chút ra hiệu cô đừng lên tiếng Tầm mắt của người ở trong kính chiếu hậu gặp nhau, Diệp Phạm đã biết liền bưng kín miệng của đô đô đồ. đồ đồ mờ to hai mắt chỉ ngây ngốc mà nhìn xem ba mẹ Hạ hàn nhận điện thoại trầm giọng hỏi, sao vậy? Người đại diện Quan Duệ, Long Jin có lời mời thứ ba muốn cậu có mặt tại hoạt động, có phải là muốn tôi giúp cậu thoái thác? Hạ Hàn lạnh lùng, đạm mạc ư một tiếng. Được, Quan Duệ đã đoán được kết quả này. Anh ta thấy rất kỳ quái, ngày thường Hạ Hàn thường theo hành trình rất vẹn toàn, trừ một số hoạt động không quan trọng lắm, nếu không sẽ không giảm bớt số lần có mặt. Quan Duệ không biết ông chủ của anh ta thoái thác nhiều hoạt động như vậy, cũng là vì bồi con trai. Điện thoại cúp Diệp Phạm rời tay, Đô Đô nghi hoặc mà nhìn Hạ Hàn. Hạ Hàn từ bên trong kính chiếu hậu nhìn biểu lộ của Đô Đô, anh không thể nín được cười. Ý nghĩ của anh cùng Diệp Phạm giống nhau, có sự tồn tại của Đô Đô thế giới này đều trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì kẹt xe, bọn họ mất hơn 4 tiếng mới đến biệt thự, Đô Đô đều đã ngủ thiếp đi trong ngực Diệp Phạm. Xe hơi dừng lại, Diệp Phạm cúi đầu xem Đô Đô. Thân thể nhỏ của Đô, Đô phập Phồng, ngủ say cả khuôn mặt đều vùi vào trong khăn quàng cổ. Diệp Phạm đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô từ trong khăn quàng cổ nâng ra ngoài, dùng tay chọc chọc má mềm nhũn như thạch hoa quả nhẹ giọng gọi con heo lười nhỏ, rời giường. Đô Đô mờ to mắt trông thấy Diệp Phạm bưng lấy mặt béo tròn của bé. Hạ hàn từ phía trước thò người tới, bên môi mang theo ý cười, nhìn qua Diệp Phạm cùng Đô Đô của anh. Lúc tỉnh lại, nhìn thấy ba mẹ đều ở đây. Đô Đô hài lòng duỗi cái lưng nhỏ mỏi một cái. Ba người xuống xe, lôi kéo dương hành lý tiến vào biệt thự. Trong biệt thự không có một hạt bụi, đã được quét dọn đến sạch sẽ cực kỳ. Đã là giữa trưa, ánh nắng sáng tỏ lọt vào. Diệp Phạm nhìn thấy một gian phòng đang rộng mở, bên kia cửa phòng đóng hờ, có thể nhìn thấy bên trong có đàn dương cầm các loại nhạc khí. Cô thuận miệng hỏi, nơi này có phòng đàn. Hạ Hàn theo ánh mắt của Diệp Phạm nhìn sang, anh hời hợt nói một câu chuẩn bị cho mẹ của Đô Đô. Diệp Phạm không kịp phản ứng, vô thức nói theo một câu cảm ơn, ba của Đô Đô. Hạ hàn hơi chút run lên vài giây, đợi cho anh tỉnh táo lại, bên môi nhẹ cong cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Phạm. Diệp Phạm ngây ngần cả người cô lúc này mới phát hiện mình mới vừa nói cái gì. Bên tai đột nhiên đỏ lên, cô cúi đầu xuống, bước nhanh đi. Đô Đô đang ở phía trước nhún nhảy căn bản không có ý thức được đằng sau hai người lớn có chuyện gì xảy ra. đô đô đi vào phòng ngủ ánh mắt bé sáng lên bước bước chân nhỏ vòng quanh cái giường lớn này chạy một vòng cẩn thận mà quan sát một chút hạ hàn cùng diệp phạm cũng đi theo vào bọn họ đứng ở phía sau nhìn xem con của mình giường thật lớn thật thích đô đô cười đến rất vui vẻ tâm tư của bé đều viết lên mặt hạ hàn cong môi anh cúi người ngang với tầm mắt của đô đô rất chân thành nói cho đô đô đây là phòng cho đô đô cùng mẹ ở vì sao a đô đô rất hiếu kỳ Cái giường này lớn như vậy, ba người chúng ta đều có thể ở trên đó ngủ a Đồ đồ ngây thơ cái gì cũng đều không rõ, bé chỉ biết mình muốn cùng ba mẹ ngủ chung. Không phải là bởi vì đồ đồ quá béo rồi. Đồ đồ nghiêng một chút cái đầu nhỏ. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn liếc nhau một cái ánh mắt hai người đều mười phần bất đắc dĩ. Lập tức bọn họ rời đi ánh mắt trong không khí bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác mập mờ. Hạ Hàn hoàn toàn không biết làm sao cùng Đô Đô giải thích anh trầm mặc một hồi, trong phòng ngủ an tĩnh chỉ có Đô Đô đang nói chuyện. Đô Đô cam đoan, đi ngủ nhất định sẽ không lăn loạn. Mắt to tròn của Đô Đô ở giữa hai người lướt qua một vòng, ánh mắt sáng lấp lánh. Ba ngủ bên trái, mẹ ngủ bên phải, Đô Đô ngủ ở giữa. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cái gì cũng không kịp nói, Đô Đô Phi thường quả quyết đã giúp bọn họ quyết định xong. mươi 84 hô hấp của hai người sát lại rất gần. Đô đô mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn hạ hàn cùng diệp phạm, hai cái tay nhỏ giao lại. Ánh mắt của bé rất chân thành, hai người đều không đành lòng cự tuyệt. Ban đêm có cần hay không cùng đô đô ngủ chung? Vấn đề này tạm thời không có người trả lời đô đô. Lúc này trong không khí bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm ủng ục cùng ục phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Đô đô có chút ngượng ngùng sờ lên bụng nhỏ, ba mẹ, hai người có đói không? Diệp Phạm đột nhiên cười ra tiếng cô cúi xuống, ngồi sổm ở trước mặt đô đô. Thân thể nhỏ của đô đô bị áo lông bao vây lấy, nhìn tròn vo, béo tròn. Cô vươn tay, rất nhẹ chọc lấy bụng đô đô một chút ôn nhu hỏi là đô đô đói bụng. Vừa rồi ở bên ngoài biệt thự thời tiết quá lạnh. Trong không khí mùa đông đi lại đều có thể cảm giác được lãnh ý lạnh thấu xương. Mặc dù có ánh nắng, vẫn là không cách nào xua tan đi. Hiện tại bọn họ ở trong phòng một lát toàn bộ thân thể đều đã nóng lên. Diệp Phạm cẩn thận giúp Đô Đô cười bỏ áo lông, bên trong bé mặc một chiếc áo len màu xám, làm nổi bật lên cả khuôn mặt mập mạc nhỏ càng thêm trắng mịn. Đô Đô cười chạy đến ngoài phòng ngủ, đợi đến khi hạ hàn cùng Diệp Phạm ra, bé đã ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh bàn ăn, chờ đợi ăn cơm trưa. Bởi vì là thời gian khẩn cấp, Diệp Phạm xào hai món ăn đơn giản, để Đô Đô có thể sớm một chút được ăn cơm. Sau khi ba người bọn họ giải quyết cơm chưa xong, Đô Đô thỏa mãn tựa ở trên ghế ngồi, bụng nhỏ phồng lên, trên mặt nhìn qua cũng bão mãn nguyện không ít. Đô Đô nhìn xuyên qua cánh cửa đang mở thấy được phòng đàn ở lầu một bên kia có một chiếc đàn dương cầm. Ánh mắt của bé lập tức phát sáng lên, nãi âm nhỏ vang lên, con muốn nghe mẹ đánh đàn. Lúc trước thời điểm diệp phạm không có kiếm được tiền, trong nhà không có nhạc khí. Cô đã từng dạy tiểu tiểu đánh đàn dương cầm, lúc ấy đô đô ở đó, nghe thấy mẹ đánh đàn rất êm tai, bé một mực đều ghi tạc trong lòng. tranh tài chỉ còn lại hai trận cuối cùng, tạm thời còn không biết sẽ so cái gì. Hạ hàn thay Diệp Phạm trả lời, chúng ta ngày hôm nay trước tiên cùng đô đô ở một chỗ đánh đàn đã. Hai người bọn họ tạm thời không có tìm được chính xác phương thức ở chung, nhưng là mỗi lần chỉ cần có đô đô ở đây, không khí kiểu gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. trong mắt diệp phạm nhìn về phía đô đô cong môi cười đô đô thích nghe như vậy sao cái đầu nhỏ của đô đô gật gật từng chút từng chút mãnh liệt biểu thị tiếng đàn của mẹ ở trong lòng đô đô là tuyệt nhất ai cũng không sánh bằng đô đô nghĩ nghĩ ngón tay mũm mĩm chỉ vào hạ hàn ba ba cũng rất thích diệp phạm vô ý thức theo ngón tay của đô đô nhìn sang đối diện với con mắt của hạ hàn bọn họ bốn mắt đụng vào nhau trong mắt hạ hàn tựa hồ ẩn giấu đi một tia cảm xúc cô nhìn không rõ nhưng lại không thể rời mắt Diệp Phạm bỗng dưng khẽ giật mình, ngoài cửa sổ vào đông nắng ấm chiếu khắp cả mỗi một góc trong phòng, nơi này trở nên lặng yên như tờ. Cùng hạ hàn đối mặt trong nháy mắt giống như là hồi ức tầng tầng lớp lớp quay trở lại. Diệp Phạm có một loại rất cảm giác kỳ quái. Cô cùng hạ hàn lúc trước rõ ràng không có quá nhiều tiếp xúc vì cái gì ánh mắt của anh lại mang theo cảm giác quen thuộc. Giống như anh đã quen biết cô nhiều năm như thế. Thời điểm thanh âm non nớt của đô đô vang lên, Diệp Phạm mới hồi phục tinh thần lại. Ngồi ở bên cạnh tiểu mập mạp làm một tư thế ôm. Những ý nghĩ trong đầu kia biến mất, Diệp Phạm đem Đô Đô bế lên, đi đến phòng đàn. Diệp Phạm ngồi ở trên ghế, Đô Đô hỏi, Đô Đô cùng ba ba ngồi ở bên cạnh nhìn mẹ đánh đàn, được không? Diệp Phạm cười, được. Hai người trưởng thành có thể ngồi trên ghế, Đô Đô bị hạ hàn ôm vào trong ngực ngồi ở một bên khác của ghế. Hai cha con cứ như vậy nhìn Diệp Phạm. Đối mặt hai người xem ở khoảng cách gần này, Diệp Phạm không hề luống cuống. diệp phạm đã nhận ra ánh mắt chuyên chú của đô đô cô chỉ hơi cong môi bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt diệp phạm mở lên nắp đàn ánh nắng chiếu vào trên ngón tay trắng nõn thon dài của cô giống như phủ lên bên trên một tầng màu vàng nhạt ánh mắt hạ hàn dần dần sâu nhìn qua diệp phạm mắt chớp cũng không chớp diệp phạm trầm tư vài giây trong đầu vang vọng làn điệu một bài cô mấp máy môi ngón tay nhẹ đặt ở trên phím đàn màu trắng đen nhấn ra âm thứ nhất Khúc nhạc này là Diệp Phạm tự mình sáng tác ý nghĩa trọng đại, đây là khúc nhạc đầu tiên cô viết khi ở nước Mỹ học soạn nhạc. Tiếng nhạc quen thuộc lọt vào trong tay Hạ Hàn, lòng anh bỗng nhiên nhảy lên. Đôi mắt Hạ Hàn chớp chớp, hàm dưới căng cứng càng thêm lộ ra đường cong rõ ràng. Ánh mắt của anh khóa chặt Diệp Phạm, cô lúc này từng chút từng chút một cùng trong trí nhớ của anh chồng chất đè lên nhau. Ánh mắt Hạ Hàn bay xa, từng hồi ức không ngừng ùa về, rõ ràng đến cực điểm. Sau khi công khai bản nhạc này, Diệp Phạm từng tiếp nhận qua phỏng vấn, phóng viên hỏi cô sáng tác khúc này phải chăng có ý nghĩa gì. Diệp Phạm trả lời là có một người đối với cô mà nói rất trọng yếu, cô là căn cứ tưởng tượng đối với người kia mà sáng tác. Trong phòng đàn, tiếng nhạc tiếp tục vang lên. Ngón tay Diệp Phạm không ngừng nhấn xuống phím đàn, dù đã lâu chưa đàn, nhưng làn điệu này vẫn đặt ở đáy lòng của cô. Hạ Hàn ngưng thần nhìn về phía Diệp Phạm. mà người trong trí nhớ kia hiện tại thật sự rõ ràng ngồi ở bên cạnh anh cô đàn khúc nhạc sáng tác vì anh hạ hàn nhìn qua bên mặt tinh xảo của diệp phạm ánh mắt của cô chuyên chú vạn phần anh biết cô cũng giống như anh cũng ở đang vào hồi ức quá khứ hồi ức chỉ thuộc về hai người bọn họ tiếng đàn dương cầm dần dần ngừng lại bên trong phòng đàn khôi phục hoàn toàn yên tĩnh lúc này đột nhiên có một âm thanh không hài hòa vang lên ngón tay đô đô lay một chút ấn ở trên phím đàn diệp phạm ngần người ánh mắt liếc qua thoáng nhìn cặp tay nhỏ mập mạp bên cạnh đô đô nghiêng đầu đi cùng hạ hàn liếc nhau một cái bé ha ha ha cười ra tiếng lại lần nữa quay người lại bắt đầu bừa bãi bé nhấn nhấn trái một chút phải một chút bên trong tiếng nhạc không có chút thiết tấu nào tràn đầy tính trẻ con đáng yêu diệp phạm bồi đô đô chơi cô lại đàn lên giai điệu vừa rồi ở trong tiếng đàn vừa rồi tăng thêm cho đô đô ngẫu hứng sáng tác Hạ Hàn cầm tay nhỏ của Đô Đô theo ý thức của Đô Đô ở trên phím đàn ấn lấy. Khúc nhạc đã từng thuộc về Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hiện tại cũng đã trở thành hồi ức của bọn họ cùng Đô Đô. Sau khi đàn xong, bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi. Qua wow, tuyết rơi nha! Đô Đô lạch bạch chạy đến bên cạnh cửa sổ, tay nhỏ bé của bé nắm ở bên cạnh một mặt hưng phấn hướng mặt ra ngoài nhìn lại. Tuyết lớn bay là tả rơi xuống, xoay quanh ở giữa không trung. Đồ đô thở ra hơi ở trên cửa kính thủy tinh ngừng kết, đồ đô lấy tay mũ mĩm ở phía trên khu khu, vụng về vẽ lấy thứ gì đó. Bé trước tiên vẽ lên một người nhỏ, sau đó ở cạnh bên người nhỏ này vẽ lên hai người cao hơn một chút, cuối cùng bé lại vẽ chân, vẽ lên một trái tim to lớn, đem ba người vòng vào ở giữa. Mẹ mau nhìn, đồ đô xoay người, nhìn về phía Diệp phạm, đây là ba, đây là mẹ, ở giữa chính là bảo bảo. Diệp Phạm bị giọng sữa của Đô Đô chọc cười, cô ngồi sổ người xuống, Đô Đô vẽ rất đẹp. Một giây sau, Đô Đô đột nhiên ỉ lại vào trong ngực Diệp Phạm, bé vươn tay mập chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, mẹ Đô Đô muốn đi ra ngoài chơi. Đô Đô mở hai mắt thật to, Diệp Phạm đối với Đô Đô đáng yêu như vậy không chút sức chống cự. Diệp Phạm lo lắng bên ngoài quá lạnh, Đô Đô sẽ cảm mạo cô không có lập tức đáp ứng, mà đem vấn đề này giao cho Hạ Hàn. Còn hỏi ba ba, xem có thể hay không? Đô tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Hạ Hàn, bé cũng dùng thế đáng yêu tấn công ý đồ dùng một đôi con mắt tròn căng đáng yêu làm lòng người đối diện mềm nhũn. Ba ba, Đô Đô muốn đi chơi tuyết. Hạ Hàn biết tâm tư của Diệp Phạm nhưng anh không giống như Diệp Phạm quá cẩn thận, anh ngồi xổm xuống. Đô Đô từ trong mực Diệp Phạm chui ra ngoài dán tại trên thân Hạ Hàn. Hạ Hàn sờ lên đầu Đô Đô chỉ cho phép chơi 15 phút một khi đến thời gian liền lập tức vào nhà. Được Hạ Hàn hứa hẹn, Đô Đô lập tức nhảy lên mấy lần, vui vẻ quơ quơ cánh tay mũ mĩm. Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn một chút, Hạ Hàn biết Diệp Phạm muốn nói cái gì, anh bất đắc dĩ đưa tay ra hai bên, ai để bọn họ đụng tới con trai đáng yêu như vậy, làm sao có thể cự tuyệt. Đô Đô vừa định bước chân, hướng ngoài cử chạy tới cái mũ của bé theo thân thể mập mặc nhảy nhảy nhót nhót một giây sau cái mũ của bé bị Hạ Hàn níu lại. Hạ Hàn chỉ chỉ phương hướng Diệp Phạm, Đô Đô nhớ kỹ phải nghe mẹ nói. Diệp Phạm từ trên ghế salon lấy ra áo khoác cùng khăn quàng cổ cho Đô Đô, Đô Đô lập tức phối hợp chạy đến bên chân Diệp Phạm một lần nữa mặc lên áo khoác. Diệp Phạm cầm khăn quàng cổ ở trên cổ Đô Đô cuốn quanh vài vòng, Đô Đô vẻ mặt thành thật mở miệng, mẹ Đô Đô rất ngoan. Khóe miệng Diệp Phạm mang theo ý cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nhỏ của Đô Đô đi đi. Đô Đô như tiểu mập mạp được gắn động cơ, hung hăng hướng phía tuyết chạy ra. Hạ Hàn bao xuống cả biệt thự trừ phi Hạ Hàn yêu cầu, nếu không thì sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. Cho nên tại lúc này, trên mặt tuyết yên tĩnh chỉ có bọn họ một nhà ba người. Trước đó Đô Đô cũng đã từng nhìn qua tuyết, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dẫn bé đi chơi tuyết. Bé chỉ có thể một mặt hâm mộ xem trên TV, tưởng tượng thời điểm cùng ba mẹ chơi tuyết. Hiện tại, mỗi một nguyện vọng của bé đều thành sự thật. Trên tay Dodo mang theo găng tay thật dày, cho dù trực tiếp đụng chạm vào tuyết cũng sẽ không bị thấm ướt. Bé vui mừng bước từng bước chân nhỏ ngắn ở trong tuyết mà đi. Diệp Phạm đi theo sau lưng Dodo, đáy mắt đều là ý cười. Diệp Phạm vừa đi ra khỏi cửa, một mảnh hoa tuyết trắng noãn liền rơi vào ở giữa trán của cô, có chút ý lạnh ẩm ướt. Diệp Phạm hít sâu một hơi, không khí thấm lạnh, phóng tầm mắt nhìn tuyết lớn đầy trời bay tán loạn âm thanh tuyết rào rào, làm cho lòng người bình tĩnh. Một giây sau, Diệp Phạm đột nhiên cảm giác được trên cổ có xúc cảm mềm mại, cô khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trên tay Hạ Hàn cầm khăn quàng cổ của Diệp Phạm, ánh mắt anh thẳng tắp lọt vào trong mắt Diệp Phạm. Ở bên trong tròng mắt đen nhánh của Hạ Hàn, giống như trong thế giới mênh mông vô bờ màu trắng này, chỉ có mình cô. Diệp Phạm lập tức tránh đi ánh mắt của Hạ Hàn, lập tức mở miệng tôi tự mình khoác. Cô đưa tay muốn đem khăn quàng cổ lấy tới, không nghĩ tới dưới lòng bàn tay liền đụng phải xúc cảm ấm áp. Diệp Phạm lại khẽ giật mình cô đem ngón tay từ trên tay Hạ Hàn rời đi. Diệp Phạm muốn kéo khăn quàng cổ về, nhưng lại nhận được lực cản cô nhìn về phía Hạ Hàn, biểu lộ có chút hoang mang. Cho dù Hạ Hàn nghe được lời nói vừa rồi của Diệp Phạm, nhưng anh không có làm theo, vẫn như cũ cầm khăn quàng cổ của Diệp Phạm, không có buông tay. Thái độ của Hạ Hàn rất kiên quyết kiên trì muốn giúp Diệp Phạm khoác lên, Diệp Phạm nhịn không được ngừng thở. Tay Hạ Hàn vòng qua cổ cô, động tác ôn nhu. Em nhớ kỹ không muốn đô đô bị cảm mạo, lại quên chiếu cố chính mình. Giọng điệu của Hạ Hàn rất quen thuộc giống như hai người đã ở chung rất lâu. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm, anh cùng Diệp Phạm trước đó khoảng cách không xa không gần, thanh âm thanh lãnh vang lên, lại có vẻ hơi xa xôi. Diệp Phạm buông thõng mắt tay Hạ Hàn phản chiếu vào trong mắt của cô, ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đặt ở bên trên khăn quàng cổ của cô. Tuyết lớn tĩnh mịch rồn dập rơi xuống, Diệp Phạm lại cảm thấy bên mặt nóng lên. diệp phạm mượn động tác vuốt tóc có chút nghiêng người kéo xa khoảng cách với hạ hàn cô thở dài một hơi nho nhỏ cảm ơn diệp phạm nhẹ nhàng nói hạ hàn cười như không cười nhìn động tác của diệp phạm không có bóc trần tâm tư của diệp phạm mắt anh khẩn trương đáy mắt hiện lên một tia ý cười cực nhẹ không có gì tuyết lớn im lặng rơi lại tuyệt đối không cảm thấy rét lạnh diệp phạm đem lực chú ý từ trên người hạ hàn thu hồi một lần nữa nhìn tới đô đô đô đô một mình chơi đến rất vui vẻ Đồ đô nhìn xem hoa tuyết phiêu phiêu bay trên đỉnh đầu, vụng trộm làm ra một cái quyết định. Đồ đô ngẩn lên cái đầu nhỏ, hướng phía bầu trời há miệng ra, thậm chí còn đưa ra đầu lưỡi, muốn nếm thử xem tuyết có mùi vị gì. Xúc cảm lạnh bút rơi xuống đầu lưỡi của bé, bé chép miệng mấy lần. Giống như không có mùi vị gì. Đồ đô, thanh âm diệp phạm ở sau lưng Đô đô vang lên, Đô đô lại bị bắt quả tang rồi. Đô đô tranh thủ thời gian xoay người, đứng thẳng lưng mình, trên thân mỗi chỗ đều lộ ra khẩn trương, giọng sữa nhỏ có chút bối rối, mẹ đô đô chỉ ăn một miếng. Diệp Phạm bất đắc dĩ hướng đô đô đi tới, bụng của đô đô sẽ không thoải mái, biết không? Đô đô sờ lên bụng nhỏ của mình, ngoan ngoãn gật đầu, bé một mặt nghiêm túc cùng Diệp Phạm nói, mẹ đô đô thay mẹ thử qua tuyết tuyệt đối ăn không ngon. Diệp Phạm bị ngữ điệu của đô đô chọc cười, thật sự là đối với đô đô không có cách nào. Đô Đô không phải nói muốn dựng người tuyết sao? 15 phút lập tức sắp hết rồi. Diệp Phạm có thiện ý nhắc nhở Đô Đô, Đô Đô nghe xong, lập tức liền lấy lại tinh thần. Đô Đô lạch bạch chạy đến bên người Hạ Hàn, rắt tay Hạ Hàn, ba ba giúp Đô Đô dựng người tuyết. Vì Đô Đô, Hạ Hàn và Diệp Phạm cùng hợp tác giúp Đô Đô tạo một người tuyết nho nhỏ, bởi vì điều kiện không đủ, bên trên người tuyết cũng không có trang trí. Cho dù vậy, Đô Đô cũng thích vô cùng, bé vòng quanh người tuyết mấy vòng, hai con mắt lóe sáng như sao. qua wow, ba cùng mẹ đều thật là lợi hại a. Đô Đô vui vẻ vỗ tay, trên mặt của bé đều là sùng bái đối với Diệp Phạm cùng hạ hàn. Cái mũi nhỏ của Đô Đô đều bị đông cứng đến đỏ lên, nhưng Đô Đô chơi đến quá điên cuồng, một chút cũng không có phát giác được ý lạnh. Diệp Phạm nhìn đồng hồ, được rồi, đã đến giờ. Đô Đô rất không nỡ tay nhỏ đặt ở trên người tuyết, không muốn rời đi. Diệp Phạm chạm nhẹ một cái vào mũi đô đô, đô đô muốn nói chuyện không giữ lời gì hết sao. Đô đô tranh thủ thời gian lắc đầu, đô đô sẽ không, đô đô chỉ là lại muốn chơi một hồi. Đô đô lại nhìn về phía hạ hàn, ba ba có thể lại chơi 5 phút đồng hồ được không. Hạ hàn đem đô đô từ trên mặt tuyết ôm lấy, lần này không được chúng ta đã nói rồi. Hạ hàn cùng Diệp Phạm đều không muốn bồi dưỡng thói quen xấu cho đô đô, sự tình đã nói rõ phải tuân thủ. Đô đô mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn rất nghe lời gật gật đầu. Hạ hàn nhìn thoáng qua tiểu mập mạp yên tĩnh một chút hiện tại không được nhưng là đô đô sáng mai có thể ra chơi. Đô đô ngửa đầu nhìn xem hạ hàn, vậy tuyết ngày mai sẽ còn tới tìm đô đô sao? Diệp Phạm cười cười, đương nhiên. Đô đô nghe xong, mắt sáng rực lên, cảm xúc của trẻ nhỏ tới nhanh, đi cũng nhanh. Tâm tình buồn của bé trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh. Diệp Phạm đã sớm biết tính tình của Đô Đô, Đô Đô có muốn hay không uống sữa bỏ nóng? Không thể chơi tuyết nhưng là còn có sữa bỏ nóng có thể uống. Đối với Đô Đô mà nói ăn đồ vật so với những việc này quan trọng hơn, mắt sáng lên trả lời, muốn, Đô Đô muốn uống sữa bỏ nóng. Diệp Phạm cùng hạ hàn mỗi người một câu, liền đem con trai mềm mại của hai người dỗ đến ngoan ngoãn. Bọn họ tuy mới làm cha mẹ, nhưng thích ứng rất nhanh. Đồ đồ về đến phòng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận sữa bò nóng Diệp phạm đưa cho bé, bé đưa tay nhỏ bưng lấy cái cốc lớn, đi đến trước cửa sổ. Đồ đồ cũng không biết từ nơi nào kéo tới một chiếc ghế đầu, bé khéo léo ngồi ở phía trên, một bên uống vào sữa bò, một bên vừa nhìn người tuyết bên ngoài. Bởi vì là mùa đông, trời tối sớm cũng không lâu lắm, sắc trời đã tối, đồ đồ đã nhìn không thấy người tuyết nhỏ ở bên ngoài. Vừa lúc thời gian cơm tối cũng đến, đồ đồ lại ỉ lại trên người hạ hàn. đô sớm đã có thể tự mình ăn cơm nhưng bé lại nhất định để hạ hàn đút cho bé ăn từng ngụm bởi vì bé có ba của mình ba có thể cùng bé làm tất cả mọi chuyện một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua đô đô ghé vào trên giường lớn bé đưa tay mập mạc vỗ vị trí hai bên mình ba mẹ bồi đô đô đi ngủ diệp phạm thương lượng với đô đô một hồi lâu nhưng đô đều không đồng ý bé xẹp miệng nhỏ dáng vẻ muốn khóc mà không khóc Đô Đô đến địa phương xa lạ, so với bình thường, càng dính Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, bọn họ căn bản là không lay truyền được bé. Đô Đô mờ to mắt tròn, vì cái gì ba mẹ không thể bồi Đô Đô đi ngủ a Diệp Phạm lại không thể cùng Đô Đô giải thích cô và Hạ Hàn cùng những người khác khác biệt, bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật sự. Đô Đô chơi cả ngày đều đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn không nhắm mắt lại. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn chỉ có thể ngủ ở hai bên của Đô Đô. Ở giữa cách Đô Đô có lẽ không quá xấu hổ. Diệp Phạm nằm ở một bên trong, Hạ Hàn nằm ở một bên giường bên ngoài, thân thể Đô Đô nho nhỏ co lại ở giữa, Diệp Phạm chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến Hạ Hàn. Diệp Phạm không biết Hạ Hàn có biểu tình gì, cô chỉ đem ánh mắt một mực đặt ở trên mặt Đô Đô, nhẹ nhàng vỗ bụng nhỏ của Đô Đô. Trong quá trình dỗ Đô Đô chìm vào giấc ngủ, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm một mực nhìn xem bé. Hai người giữ vững tư thế giống nhau, nhìn giống như là một đôi cha mẹ quan tâm con trai. Đô Đô đã ngủ say, Hạ hàn cùng Diệp Phạm đồng thời ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người không cẩn thận chạm vào nhau, không khí đột nhiên an tĩnh trong chớp mắt. Cái giường này mặc dù lớn, nhưng là bọn họ sát gần như vậy, ánh mắt dường như không có chỗ có thể trốn. Hai người đành phải lại cúi đầu nhìn về phía con trai, trầm mặc không nói. Diệp Phạm rất mệt mỏi, một lát sau cô khép lại hai mắt nặng nề ngủ thiếp đi. Hạ Hàn chậm rãi ngước mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phạm, con người đen nhánh của anh mang theo thâm ý như có như không. Anh nhìn thoáng qua đô đô đang ngủ say, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên thân Diệp Phạm. Hạ Hàn cong cong môi, trên thế giới này, hai người trọng yếu nhất đối với anh giờ phút này đều nằm ở bên cạnh anh. Anh nhắm mắt lại, ngủ an tĩnh, đêm đã khuya chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ còn đang nghiêm túc chiếu trên mặt đất. Trong phòng yên tĩnh, đầu của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm lơ đã dựa chung vào một chỗ trong lúc ngủ mơ bọn họ cũng không có phát giác. Hồ hấp của hai người sát lại rất gần, nhẹ nhàng nhàn nhạt cuốn lấy nhau. chương 85 có thể hay không cũng là giả. Sáng sớm ánh mặt trời dần lên, thời điểm tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng, bên ngoài hơi mỏng sương mù đã tản phá lệ tĩnh mịch. Diệp Phạm ngủ ở gần cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của cô có chút chói mắt. Lông mi Diệp Phạm chớp chớp chậm rãi mở mắt đáy mắt còn mang theo điểm mờ mịt. Diệp Phạm nghiêng đầu phát hiện cái chán của mình truyền đến xúc cảm. Chẳng biết từ lúc nào chán của cô cùng Hạ Hàn chạm vào nhau khoảng cách giữa hai người cơ hồ như không còn. Hồ hấp của Hạ Hàn giống như gần ngay trước mắt khí thức của bọn họ gần sát lẫn nhau. Diệp Phạm bỗng nhiên khẽ giật mình muốn trước khi Hạ Hàn tỉnh lại lui về. Một giây sau Hạ Hàn vẫn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Hạ Hàn đối diện với con mắt của Diệp Phạm. Tia khẩn trương trong đáy mắt của Diệp Phạm bị nhìn không sót một cái gì. Cô vô thức chớp chớp mắt lông mi của cô phẳng phất như đang gãi ngứa trong lòng của anh. Ánh mắt của Hạ Hàn có chút mờ mịt nhưng anh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hạ Hàn trầm thấp cười một tiếng bởi vì vừa tỉnh lại thanh âm của anh mang theo một tia khan khàn. Sớm, Diệp Phạm. mũ quan của Hạ Hàn thâm thúy, mặt mũi anh Tuấn khí chất vốn lạnh lẽo bỗng nhiên tản đi ý cười trong đáy mắt trở nên rõ ràng. Diệp Phạm không khỏi lui về sau một chút trong nháy mắt cùng Hạ Hàn kéo dài khoảng cách. Diệp Phạm từ trên giường ngồi dậy cô không nhìn Hạ Hàn, anh nhìn xem đô đô tôi đi làm điểm tâm. Diệp Phạm vén chăn lên, xuống giường, bóng lưng hơi có chút ý vị chạy chối chết. Mắt Hạ Hàn sâu hơn mấy phần anh nhìn theo thân ảnh của Diệp Phạm mặt trở nên ôn nhu. Diệp Phạm đi phòng tắm rửa mặt qua, liền đi phòng bếp. Lúc này, Đô Đô bỗng nhiên chờ mình, lăn đến trong ngực Hạ Hàn. Đô Đô chậm rãi mở mắt một đôi con mắt trong suốt giống nho đen nhìn Hạ Hàn, chớp chớp mắt mềm nhũn kêu một tiếng. Ba, Hạ Hàn cười đem Đô Đô từ trên giường bế lên, mặc lên áo khoác cho bé. Đô Đô vuốt mắt hỏi, mẹ đâu ạ? Hạ Hàn cài nút thắt cho Đô Đô, mẹ con đang ở phòng bếp. Động tác của Hạ Hàn so trước đó thuần thục hơn rất nhiều, ba của Đô Đô nhân vật này anh làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đi đánh răng được không? Đợi chút nữa liền có thể ăn điểm tâm. Đô Đô ngồi ở bên giường, Hạ Hàn đeo giày cho Đô Đô. Đô Đô nhảy xuống giường, không có giống những đứa trẻ khác kháng cự việc đánh răng, rất thẳng thắn đáp ứng, được ạ. Diệp Phạm rất nhanh liền chuẩn bị xong bữa sáng, cô không biết Hạ Hàn cùng Đô Đô chung đụng thế nào, Đô Đô vừa tỉnh, không biết có hay không cáo kỉnh. Diệp Phạm đẩy cửa phòng ra trên giường đã không ai, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Diệp Phạm có chút hiếu kỳ cất bước đến gần. Đô Đô đứng tại trên băng ghế nhỏ, Hạ Hàn có chút cúi người, nhìn chằm chằm Đô Đô đánh răng. Đô Đô chính mình ra dáng cầm bàn chải đánh răng nhỏ, nghiêm túc đánh lấy mỗi một chiếc răng của bé. Được rồi, có thể xúc miệng rồi. Hạ Hàn rót một cốc nước ấm, đặt ở bên tay phải của Đô Đô. Đô đô đem kem đánh răng trong miệng phun ra, bé vừa uống một hớp nước liền thấy Diệp Phạm đứng tại cửa ra vào. Cùng lúc đó Hạ Hàn cũng chú ý tới Diệp Phạm. Mẹ, Đô đô thật cao hứng kêu một tiếng, nước xúc miệng ngậm trong miệng lại bị bé nuốt mất. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ lôi kéo Đô đô ngồi ở trước bàn ăn, ba người an tĩnh ăn xong điểm tâm. Sau khi Đô đô ăn xong điểm tâm, không sai biệt lắm sẽ phải về nhà. diệp phạm đem dương hành lý từ trong phòng ngủ lôi ra đứng tại cửa biệt thự cô một bên đi tới một bên có thể nhìn thấy đô đô chạy trước ở nơi đó giọng sữa nhỏ của bé từ xa mà truyền đến đô đô là người hạnh phúc nhất lần thứ nhất làm người tuyết khuôn mặt nhỏ tròn nâng lên cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì nhìn xem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đô đô diệp phạm nhịn không được cười ra tiếng hôm qua hạ hàn hạ mắt thay đô đô bổ sung một câu Không chỉ đơn thuần là hoa tuyết đẹp, tiếng đàn của em cũng rất tuyệt vời. Hạ hàn đưa lưng về phía Diệp Phạm, nét mặt của anh nhìn không rõ, chỉ có thanh âm lạnh lùng êm tai lặng yên buông xuống. Diệp Phạm ngần người, đứng tại chỗ, hồi ức không kịp chuẩn bị lại ùa về, cô đột nhiên nhớ tới chuyện của kiếp trước. Diệp Phạm từng tại New York tổ chức qua một buổi diễn độc tấu trong lúc chuẩn bị cùng hát gửi email. Ở trong email cô nhắc tới chuyện mình muốn diễn độc tấu. Đại khái là hát tương đối bận rộn, anh một mực không trả lời. Diệp Phạm cũng bề bộn nhiều việc, chuẩn bị quá nhiều việc căn bản không có thời gian lên mạng. Thẳng đến khi buổi diễn độc tấu đêm hôm đó kết thúc Diệp Phạm mới ấn mở hòm thư, cô ngoài ý muốn thấy được một bức thư điện tử. Trong email, hát viết, đêm nay New York tuyết rơi, tuyết rất đẹp, tiếng đàn của em cũng rất tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là buổi độc tấu đêm hôm đó, hát tới New York thấy được cô biểu diễn. Diệp Phạm cũng không biết hát lúc trước có hay không từng xem qua cô diễn tấu, nhưng một lần kia anh tới. Diệp Phạm vẫn đứng đó không hề động cô có chút run mà nhìn xem bóng lưng của Hạ Hàn. Đầu óc của cô bỗng dưng một mảnh trống không, hình ảnh của Hạ Hàn cùng hát trùng điệp giống như cảnh tượng lúc đó được tái hiện khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thẳng đến Hạ Hàn xoay người lại, thẳng tắp nhìn tiến vào trong mắt của cô. Sao vậy, giọng Hạ Hàn trầm thấp một bên nhìn chằm chằm cô một bên gọi cái tên này. Diệp Phạm, thật đơn giản hai chữ từ trong miệng hạ hàn nói ra, tựa hồ mang tới một loại trầm thấp dụ hoặc giống như là từ trong hồi ức đi tới. Ánh mắt hạ hàn sâu cạn không rõ, anh nghiêm túc đánh giá biểu lộ của Diệp Phạm giờ phút này tìm kiếm lấy loại cảm giác quen thuộc kia. Bên môi anh đột nhiên khơi gợi lên ý cười nhàn nhạt. Tầm mắt của bọn họ đối diện nhau, Diệp Phạm chỉ cảm thấy tim đập dồn dập ánh mắt của cô dần dần sâu, mím chặt môi. Máu giống như sông lên đại não, giờ khắc này, lý trí của cô lại không còn sót lại chút gì. Một cái ý niệm ở trong đầu dâng lên, anh có hay không có thể là hát, diệp phạm há to miệng, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên ngừng lại. Cảm xúc mặc dù kích động chân chính đến thời khắc mấu chốt lại hết lần này tới lần khác không nói ra lời. Lúc này, thanh âm của đô đô vang lên tới, ba mẹ. Mập mờ liên tục xuất hiện trong bầu không khí trong nháy mắt biến mất không còn tam tích nơi này khôi phục bình tĩnh vốn có. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm thu hồi ánh mắt nhìn về phía con trai của bọn họ. Hạ Hàn đi qua, xoay người nói chuyện với Đô Đô. Diệp Phạm cúi đầu xuống, trên gương mặt nổi lên màu đỏ. Dưới lòng bàn chân là tuyết mịn hòa tan, mềm nhũn. một bước lại một bước dẫm lên ướt sũng. Một nhà ba người ngồi vào trong ô tô, Đô Đô vô yêu cười. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều mang tâm tư, Hạ Hàn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía trong kính chiếu hậu, liếc Diệp Phạm một chút. Tinh thần của cô giống như không còn ở đây, ngược lại làm cho anh cười. Môi mỏng của hạ hàn hơi cong, thua tầm mắt lại ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Nửa tháng trước đoàn làm phim thẩm tướng đã công bố thời gian phát sóng. Thứ sáu tuần này, thẩm tướng bộ phim truyền hình này vạn chúng chờ mong rốt cục sắp chiếu. Cư dân mạng dồn dập biểu thị sự chờ mong của mình. Rốt cục muốn chiếu ra rồi. Đây là phim truyền hình ta năm nay mong đợi nhất có Hạ Đại Thần cùng Diệp Phạm Tiểu Thư thì mà ta thích bộ phim này đương nhiên muốn đuổi tới cùng A. Xem trailer đã có thể cảm giác được đằng sau có ngược ô, ô, ô nhưng mà ta vẫn là sẽ đuổi theo xem cùng lắm thì một bên khóc một bên đuổi theo chứ sao. Hàn giả phu thê hợp thể trong phim truyền hình này, ta liền nhìn xem bộ phim này kẹo đường có phải là rất nhiều, liền xem như kẹo đường thủy tinh ta cũng sẽ đập đến vui vẻ. Không hề nghi ngờ, mọi người đều đang đợi thẩm tướng tuy nhiên, ở tối ngày thứ sáu chưa thẩm tướng được phát sóng còn có một bộ phim truyền hình khác. Hán Cung, Hán Cung là ở thời điểm đường cầm nổi tiếng nhất quay, khi đó sự tình thế thân còn chưa bị tuôn ra, đường cầm ở các phương diện danh tiếng đều rất tốt. Nhân vật nam chính còn cố ý là bạn trai của đường cầm tiểu sinh lưu lượng đoàn kỳ. Hai người này đều có khá nhiều fan hâm mộ, fan CP càng nhiều quay bộ phim này chính là mượn nhiệt độ CP của hai người, muốn để cho sự nghiệp của hai người cao hơn một tầng. Phim đã sớm quay xong, liền chờ chọn thời gian thích hợp lên sóng, để cho hai người hút một lượng fan hâm mộ lớn, không nghĩ tới, phát sinh sự tình thế thân của đường cầm bị lộ ra ánh sáng. Bởi vì việc này, danh khí của đường cầm bị tổn hại rất nhiều, nếu như phim truyền hình ở thời điểm đó đưa ra, nhất định không có tiếng vang tốt. Đoàn làm phim Hán Cung lúc đó quyết định tạm thời đè xuống bộ phim này không truyền ra. Chờ tới bây giờ đường cẩm không còn tắc quái, danh khí cũng đang từ từ quay lại, sau khi mọi người dần dần quên lãng sự việc thế thân, bộ phim này phát sóng ra liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng, Hán Cung bộ phim này ép lâu như vậy, đương nhiên muốn tìm cái cơ hội thích hợp nhất truyền ra. Hiển nhiên, thẩm tướng truyền ra, để đoàn làm phim thấy được đây là một cái cơ hội. một cơ hội đụng chạm cọ nhiệt độ với thẩm tướng đoàn làm phim nghĩ sâu tính kỹ về sau đưa ra một cái quyết định bọn họ lựa chọn cùng thẩm tướng cùng một ngày cùng đoạn thời gian đồng thời lên sóng hai bộ phim truyền hình này đều là đề tài về cổ đại nhân vật chính đều là minh tinh chủ đề cao trọng yếu nhất chính là hai bộ phim còn đồng thời truyền ra có thể không làm cho mọi người nhiệt liệt nghị luận ư hán công hoàn mỹ cọ sát nhiệt độ với thẩm tướng có thể không phải là thời cơ thích hợp nhất Nhưng, đoàn làm phim còn có một cái tâm tư. Thẩm tướng cùng hán cung có khác biệt lớn nhất là, thẩm tướng là nam chính kịch lớn, chủ yếu nói về nam chính mưu lược. Mà hán cung là câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính. Mặc dù thẩm tướng có hạ hàn là diễn viên chính, nhưng trong phim mưu lược chiếm đa số nội dung, nói tới tình yêu chỉ có một bộ phận rất ngắn. Nếu như mọi người cảm thấy những cái mưu lược kia nhàm chán, mọi người khẳng định đều sẽ chạy tới xem hán cung. Dù sao, một bộ về mưu lực, một bộ về tình yêu, mọi người càng thích xem cái nào hơn, hiển nhiên rất dễ thấy. Bởi vậy, đoàn làm phim Hán Công sau khi thẩm tướng công bố thời gian phát sóng không bao lâu, cũng lập tức tuyên bố, bọn họ cũng là vào thứ sáu truyền bá. Quả nhiên, rất nhiều người đều đem hai bộ phim này đặt chung một chỗ so sánh, còn chưa truyền ra, thì đã có người ở trên diễn đàn phát tin tức chủ đề đồ có thể nói là phi thường cao. Ngày hôm nay... Thầm tướng phát sóng, fan hâm mộ của Hạ Hàn Diệp Phạm canh giữ ở trước tivi nhìn xem. Vừa mở đầu chính là tây quốc bị diệt, Diệp Phạm diễn vai công chúa Giao Quang bị bắt, Giao Quang đối mặt với địch nhân, lưng thẳng tắp không có tia sợ hãi. Nước mất thế nhưng sự ngông nghênh của nàng từ đầu đến cuối đều không bị cải biến. Ở thời khắc nguy cơ, Hạ Hàn diễn vai thầm uyên đuổi tới, hắn giận giữ mắng mỏ thị vệ lui ra, hộ tống Giao Quang tiến lên. Thẩm Uyên đối với những khác người vô tình, nhưng lúc hắn đối mặt Giao Quang, đạm mặc dưới đáy mắt lại tiêu tán. Kịch bản tiếp tục phát triển, Thẩm Uyên một đường hộ tống Giao Quang, hai người trầm mặc không nói, bầu không khí bên trong lộ ra nhàn nhạt đau thương. Vừa mở đầu đã ngực như vậy, thế nhưng các fan hâm mộ vẫn là đuổi theo nhìn xuống. Giao Quang tuy là tù nhân, lại khí chất cao quý bức người, Thẩm Uyên mặc dù là thẩm tướng cao cao tại thượng lại luôn ẩn nhẫn khắc chế. diệp phạm cùng hạ hàn hai người quá mức đẹp mắt vẻn vẹn đứng cùng khung hình ở nơi đó fan hâm mộ liền rất hưng phấn càng đừng đề cập đến diễn xuất của hai người này cực kỳ tinh xảo hoàn toàn để mọi người tiến vào thời đại nặng nề kia tập 2 nói về mưu lược của thẩm uyên ở giữa còn xen kẽ hồi ức của thẩm uyên cảnh hắn là một nhân vật quan trọng của tây quốc thẩm tướng vẻn vẹn mới phát hai tập nhưng lại có quá nhiều điểm để chờ mong khán giả muốn biết ở giữa thẩm uyên cùng giao quang tình cảm ẩn nhẫn sẽ như thế nào mà phát triển Bọn họ muốn nhìn đến Thẩm Uyên ở trong quan trường mưu lực cao thâm. Bộ phim này trang cảnh rộng lớn, nam nữ chính diễn xuất cao, một bộ phim có thành công hay không từ vừa mới bắt đầu đã có thể thấy chút đầu mối. Trong ngày thẩm tướng truyền ra, liền có rất nhiều người phát tin tức thảo luận nội dung trong kịch bản, diễn xuất của nhân vật chính còn có bối cảnh các loài. Dưới Weibo chính thức của đoàn làm phim Weibo của Hạ Hàn Diệp Phạm bình luận nhiều vô số kịch các diễn đàn lớn càng là thảo luận nhiệt liệt các tin tức một cái tiếp một cái xuất hiện. So sánh ra, độ thảo luận của Hán Cung liền không có cao như vậy. Mặc dù có lưu lượng tiểu hoa cùng tiểu sinh đến đảm đương nhân vật nam nữ chính, nhưng là kịch bản tương đối yếu kém, lại thêm thầm tướng tình thế quá mạnh, danh tiếng hoàn toàn bị áp chế. Đoàn làm phim còn có đoàn đội của Đường Cầm lập tức tìm thủy Quân, ở trên mạng trắng trợn phát tin khích lệ Hán Cung, khoa trương tình cảm của Đường Cầm cùng đoàn kỳ ở bên trong phim rất động lòng người, giá trị nhan sắc của nam nữ chính cao các phương diện. mục đích của bọn họ chỉ có một đó chính là nhất định phải thắng thẩm tướng vô luận ở tỷ lệ người xem độ thảo luận hay là phương diện khác cũng không thể thua. trong lúc nhất thời nhiệt độ thảo luận của hán công hơi có xu hướng vượt qua thẩm tướng đối mặt với các tin tán dương trên trời dưới đất của hán công ở trên mạng đoàn làm phim thẩm tướng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng bộ phim này của bọn họ là nam chính kịch dựa vào hướng phát triển của kịch bản bọn họ đối với kịch bản của thẩm tướng có tự tin rất lớn. Bởi vì nhân vật nam chính Hạ Hàn bản thân đã bảo đảm chất lượng diệp phạm ở bên trong phim diễn vai người yêu của Hạ Hàn, mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng là tuyến tình cảm của hai người có điểm chờ mong rất lớn. Hai bộ phim truyền hình bày cùng một chỗ, đến tột cùng bộ phim nào chất lượng cao, bọn họ tin tưởng khán giả tự nhiên sẽ có mắt nhìn. Cũng không lâu lắm, trên mạng liền có một bài đăng. Tiêu đề là mọi người dự đoán một chút, thẩm tướng cùng Hán cung đến cùng bộ phim nào sẽ càng đỏ hơn. Hai bộ phim truyền hình nhiệt độ cao đội hình diễn viên đều rất cường đại, lại cùng đề tài cùng thời gian phát sóng, bài vừa đăng lên, liền hấp dẫn rất nhiều cư dân mạng. Có người cảm thấy hán công lợi hại hơn, ở phía dưới phát biểu bình luận. Ta liền thích xem tuyến tình cảm của đường cầm đoàn kỳ, mỗi ngày đập kẹo đường tuyệt không ngấy. Thẩm tướng Nam Chính kịch có chút nhàm chán, đường cầm cùng đoàn kỳ đều ngọt đến bên trong phim ta mỗi ngày đuổi theo đuổi đến không dừng được. Cũng không lâu sau, fan hâm mộ của Hạ Hàn Diệp Phạm cũng rồn dập tiến vào, hai phe fan hâm mộ lập tức rằng xé. Fan hâm mộ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đương nhiên sẽ bảo vệ thân tưởng. Đây là chuẩn bị võ đài sao. Thẩm tướng không chỉ có quyền mưu tình cảm cũng so với Hán Công chọn vẹn cao hơn một cái cấp bậc một ít phim hỏng cũng không cần đưa ra khoai khoang. Vừa nghe đến thẩm tướng muốn truyền bá, Hán Cung liền vội vã tuyên bố bọn họ cũng đồng thời truyền ra, nghĩ cọ nhiệt độ muốn điên rồi đi. Thời điểm hai phe phen hâm mộ xé đến trời đất mù mịt cuối cùng, có người nói một câu. Chớ quấy dậy ẩm ý, hai bộ phim này đến cùng bộ nào càng đỏ, đến lúc đó nhìn lượt chiếu cùng tỷ lệ người xem không phải là song sao. Đúng, một bộ phim đến cùng đỏ hay không đỏ, trừ thảo luận độ, danh tiếng, lượng phát cùng tỷ lệ người xem cũng là một điểm trọng yếu để tham khảo. Cư dân mạng lập tức đi xem lượt chiếu của thẩm tướng cùng hán công ngắn ngồi thời gian một ngày. Vẹn vẹn chỉ truyền bá hai tập lượt chiếu của Thẩm Tướng đã đạt đến 100 triệu. Con số này thật sự là quá nhiều, nói rõ rất nhiều người đều đang xem Thẩm Tướng cư dân mạng lại nhìn lượt xem của Hán Cung, lúc nhìn thấy mấy cái chữ kia, mọi người đều kinh hãi. Lượt phát ra của Hán Cung dĩ nhiên đạt đến 1 tháng 5 tỷ, vượt xa Thẩm Tướng. Đoàn đội của Đường Cẩm vì không muốn thua bởi Diệp Phạm bọn họ, sớm đã có chuẩn bị cùng đài truyền hình thương lượng xong, làm giả lượt phát ra, dù sao nhất định phải vượt qua Thẩm Tướng. Đài phát sóng tự nhiên sẽ đồng ý, như vậy lại hấp dẫn càng nhiều người đến xem phim. Cái lượng phát sóng kinh người này, làm rất nhiều người chấn kinh. Mọi người dồn dập chạy đến dưới bua của Hán Công bình luận. Hán Công bộ phim này có lượng chiếu sắp lập kỷ lục cao nhất rồi, lợi hại lợi hại. Cái lượng chiếu này thật nghịch thiên, nhìn qua làm sao giả như thế đâu ta liền nhìn xem về sau có thể hay không bị vả mặt. Bất kể như thế nào tất cả mọi người không có chứng cứ chứng minh lượng phát ra này là giả, đoàn làm phim Hán công còn có đoàn đội đường cầm rất đắc ý, nhiệt độ của Hán công cao mãi không hạ Đoàn làm phim Hán công vì duy trì nhiệt độ một mực đi tìm thủy quân hành động, nhưng mà có một số thùy quân chạy sai studio, bọn họ náo động lên một chuyện cười. Dưới bài tán dương thẩm tướng cùng Weibo, thùy quân ở bên kia hung hăng khen Hán công mà nội dung khen đều là cùng loại, hoàn toàn không có trò mới. Cư dân mạng ngay từ đầu không có phát giác được loại sự tình này dần phát sinh quá nhiều, bọn họ rốt cục ý thức được không đúng. Đây có phải hay không là thủy quân A mới truyền bá mấy tập A. Hán công cứ như vậy đã bị khen lên tận trời. Khen cũng phải có giới hạn đi. Một ít Thùy quân có phải là chạy sai chỗ các ngươi hẳn là đi đến dưới hán công dùng sức khen thật sự là cười đến rộng răng. Đoàn làm phim hán công mua thủy quân, đề nghị trước tiên rèn luyện rèn luyện đầu óc của bọn họ đi đã. Cư dân mạng không chỉ có hoài nghi khen ngợi hán công đều là thủy quân, càng có người nhắc lên, nếu như những bài đăng và khen ngợi là giả, như vậy lượng phát video thì sao? Hán công bằng vào gần 200 triệu lượt chiếu thắng thầm tướng, cái lượng phát ra nghịch thiên này có thể hay không cũng là giả. chương 86 quen thuộc vạn phần, lượng phát video của hán cung đến cùng phải hay không làm giả tất cả hết thảy đều không biết được. Cho dù Thùy Quân đem hắn công khen lên trời, mọi người cũng không có chứng cứ chứng minh đây đều là do Thủy Quân làm. Bởi vậy, chuyện này cứ như vậy qua đi. Thẩm tướng tiếp tục nóng lên, dựa vào kịch bản tuyến tình cảm đặc sắc cùng danh tiếng siêu cao, càng ngày càng nhiều người bắt đầu xem bộ phim truyền hình này. Có ít người vốn là fan qua đường của Diệp Phạm, nhìn bộ phim này về sau, cũng triệt để biến thành fan trung thành của Diệp Phạm, lượng fan hâm mộ ở Weibo của Diệp Phạm lập tức tăng lên mấy triệu. rất nhanh, một chuyện khác công bố, làm cho thẩm tướng cùng hán cung một lần nữa đứng ở trung tâm dư luận. Bởi vì tỷ lệ người xem của thẩm tướng cùng hán cung được công bố. Tỷ lệ người xem của thẩm tướng so với các phim truyền hình cùng thời điểm vững vàng đạt vị trí thứ 2, vượt qua 5%. Con số này đã là phim truyền hình trước mắt phát sóng đạt được con số nhất tốt. Cho dù vậy, tỷ lệ người xem của thẩm tướng chỉ xếp tại thứ 2, như vậy tỷ lệ người xem của hạng nhất đến tột cùng là bộ phim nào? Hán Cung đã vượt qua 7% tỷ lệ người xem, chiếm cứ vị trí hạng nhất, 7% tỷ lệ người xem thật sự là quá cao, chưa từng có bộ phim truyền hình nào từng có tỷ lệ người xem cao như vậy. Đây đương nhiên là bởi vì đoàn làm phim Hán Cung lại làm giả, bọn họ trước đó làm giả lượng phát ra đã rất thuận lợi, tỷ lệ người xem này đương nhiên cũng sẽ làm giả. Đồng thời, đoàn làm phim vẫn còn đang mô thủy quân khen Hán Cung, để nhiệt độ này cao hơn một chút nữa. Tỷ lệ người xem cùng lượt chiếu Hán Cung đều vượt qua thẩm tướng. Hán Cung là bộ phim nổi nhất năm nay không có nghi ngờ gì đi. Nói khoác lác cái gì đâu, đừng nói cái con số này giả muốn chết kịch bản cùng danh tiếng của thẩm tướng đều treo cao hơn Hán Cung. Kỳ quái, bên cạnh ta cũng không có nhiều người đang xem Hán Cung, vì cái gì tỷ lệ người xem của nó cao như vậy à? Có vài cư dân mạng như thường đưa ra nghi hoặc cái tỷ lệ người xem này là thật sự tồn tại sao? Một bộ phim cổ trang thật sự có nổi như vậy sao? Nhưng mà cho dù tất cả mọi người đang nghi ngờ. Hán Công xác thực ở vào trung tâm thảo luận. Hán Công bộ phim này rất nhiều người thảo luận, Diệp Lật cũng đang xem bộ phim truyền hình này. Lúc Diệp Lật biết Đường Cầm cùng Đoàn Kỳ ở trong Hán Công diễn một đôi tình nhân, cô thức giận đến nắm chặt tay. Đường Cầm cái người này đúng là âm hồn bất tán, làm sao luôn muốn cùng Đoàn Kỳ dính vào nhau. Đoàn Kỳ là thần tượng của cô, mỗi lần nhìn thấy phim tình yêu của Đường Cầm cùng Đoàn Kỳ cô luôn luôn tức giận trong lòng. ở trong mắt Diệp Lật, Đường Cẩm Giá trị sắc thấp, diễn xuất càng kém, tùy tiện lau nước mắt đều giả đến không chấp nhận được, thua thiệt cho Đoàn Kỳ phải đối với Đường Cẩm gương mặt kia diễn thâm tình tốt đẹp. Đoàn làm phim là mắt mù mới có thể chọn Đường Cẩm tới làm nhân vật nữ chính, còn không bằng cô chính mình đi lên diễn đâu. Thẩm Tướng cùng Hán công sau khi phát sóng, bên cạnh Diệp Lật có rất nhiều người đều đang xem Thẩm Tướng, thời điểm sau khi mọi người học xong cũng luôn thảo luận Thẩm Tướng. Mà Hán công ngược lại không có nhiều người xem. cho dù không có nhiều người xem Đường Cẩm, Diệp Lật một đời bôi đen Đường Cẩm, đương nhiên sẽ tận chức tận trách bôi đen Đường Cẩm một chút. Cô dùng hết sức lực nói Đường Cẩm diễn xuất kém, tình cảm cùng Đoàn Kỳ không cảm động, ở dưới sự tẩy não của Diệp Lật, xung quanh lúc đầu có người xem hắn cũng không xem nữa. Diệp Lật đối với lần này phi thường hài lòng. Ngày đó, Diệp Lật về đến nhà, Nhiếp Phi như ngồi ở trên ghế salon, con mắt không chớp nhìn màn hình tivi. Diệp lật bông túi xuống, thuận miệng hỏi một câu, mẹ, mẹ nhìn cái gì đấy? Nhấp vi như không nói gì cũng không có nhìn về phía diệp lật, bà ta tựa hồ là xem TV nhìn mê mẩn. Diệp lật kỳ quái nhiếp vi như làm sao không để ý tới cô, cô xoay người xem xét, đáy mắt lập tức trở nên âm trầm. Trên TV, cái người khóc đến dáng vẻ cạch cỡm, ra vẻ yếu đuối, không phải là người cô ghét nhất đường cầm ư. Diệp Lật nhìn nhìn lại Nhiếp Vi Như, Nhiếp Vi Như thấy rất chuyên chú, con mắt tuyệt không rời đi, giống như hoàn toàn bị diên xuất của Đường Cẩm làm cho cảm động. Diệp Lật tức giận nói một câu, "Mẹ, người không cảm thấy Đường Cẩm diễn rất kém cỏi sao?" Nhiếp Vi Như nghe được tên Đường Cẩm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Lật, ta cảm thấy con bé diễn rất tốt. Đường Cẩm là minh tinh, bà ta vốn là không có cơ hội cùng Đường Cẩm gặp mặt, đời này đều chỉ có thể xuyên qua tivi cùng trên tạp chí biết tin tức của cô. Cho nên, mỗi một bộ phim truyền hình của đường Cẩm bà ta đều sẽ xem. Diệp lật suy một tiếng, cô ta diễn tốt cái gì A ta thấy thật buồn nôn. Đoàn kỳ lúc đầu diễn rất tốt cùng đường Cẩm diễn, đều kéo xuống đẳng cấp của anh ấy. Thành âm nhiếp vi như lập tức lạnh mấy phần, còn không có việc gì liền trở về phòng đi, đừng quấy giày ta xem TV. Nhếp vì như cũng không biết vì cái gì, Diệp Lật một mực rất chán ghét đường cầm, mỗi lần Diệp Lật nói xấu đường cầm, bà ta đều rất tức giận, nhưng bà ta lại không thể cùng Diệp Lật tiết lộ đường cầm kỳ thực mới là chị ruột của cô. Cho nên, Diệp Lật càng nói như vậy, thái độ của bà ta đối với Diệp Lật liền sẽ càng kém. Diệp Lật bĩu môi, lại tới, mẹ của cô luôn luôn bảo vệ cho đường cầm thật sự là so với ai khác đều mãnh liệt hơn. Diệp lật buông câu tiếp theo, muốn con nói, người còn không bằng đi xem thẩm tướng đâu tối thiểu Diệp Phạm không có giống như đường cầm. Nghe thấy Diệp lật nhắc tới Diệp Phạm, giọng điệu nhiếp vi như lại càng không nhịn được con thì biết cái gì. Giúp ai không giúp lại giúp Diệp Phạm. Diệp Phạm cùng đường cầm đối nghịch, bà ta gần đây nhất nhìn Diệp Phạm càng ngày càng thấy không thoải mái. Diệp lật không muốn lại cùng nhiếp vi như nói chuyện tự mình trở về phòng. Nhấp vi như một lần nữa nhìn về phía TV, nhìn qua đường cẩm khoe miệng mang tơi ý cười. Diệp lật ngồi ở trên giường nhớ tới vừa rồi nhiếp vi như binh vực đường cẩm, đường cẩm lại cùng thần tượng của cô đoàn kỳ diễn phim thù mới hận cũ chung vào một chỗ cuối cùng cô lóe lên một ý trong đầu. Cô muốn hướng tổng cục báo cáo radio tỷ lệ người xem của Hán công làm giả. Diệp lật báo cáo Hán công đơn giản là bởi vì chán ghét đường cẩm nghĩ cách ứng phó với cô ta. Nhưng là cô đồng thời còn ôm một cái tâm tư, nhỡ đâu báo cáo của cô thành công thì sao, vậy cô cũng làm được một chuyện tốt. Dù sao bên người cô xác thực không có nhiều người đang xem bộ phim truyền hình này. Dù sao cuối cùng xảy ra chuyện chính là đường cầm cũng không phải cô. Diệp lật nghĩ như vậy, khóe miệng đã nhếch lên tươi cười đắc ý. Cô quyết định thật nhanh, lập tức đi báo cáo chuyện này. Đồng thời cô còn triệu tập những người bôi đen đường cầm kia, bọn họ đồng thời hướng tổng cục radio báo cáo. Diệp lật tiện tay làm một sự kiện cô cũng không có đi suy nghĩ kết quả chuyện này. Trên mạng thảo luận đối với tỷ lệ người xem của Hán Cung cũng dần dần giảm xuống. Tất cả mọi người coi là chuyện tỷ lệ người xem bị làm giả này chỉ là lời đồn. Đột nhiên Tổng cục Radio phát một tin tuyên bố. Trải qua điều tra tỷ lệ người xem Hán Cung là giả, khiến ngành nghề ác ý cạnh tranh, nhân đây nghiêm trọng cảnh cáo. Tin tuyên bố này vừa phát ra, lập tức đưa tới kịch liệt thảo luận của dân mạng. Tổng cục radio đều đã nghiêm khắc phê bình Hán Cung, có thể thấy, đối với hành vi giả dối của Hán Cung, bọn họ có bao nhiêu thức giận. Trong một đêm, Hán Cung từ có thảo luận độ cực cao, biến thành âm thanh chửi rùa đầy trời. Dư luận triệt để thay đổi. Rất nhiều người chạy đến dưới webua của Hán Cung châm chọc. Ha ha ha, Hán Cung lần này mất mặt lớn đi, tỷ lệ người xem cùng lượt phát ra toàn bộ làm giả các ngươi đến cùng còn có chuyện gì là thật sự. đoàn làm phim hán cung các người đầu óc thật sự là đáng lo có thời gian làm những động tác này tại sao không đi đề cao chất lượng kịch bản đâu hán cung đã đụng với thẩm tướng coi như xong còn nghĩ ở khắp nơi thắng thẩm tướng các ngươi làm sao không suy nghĩ các ngươi có tư cách này sao tốt tốt mọi người dứt khoát tập thể chống lại hán cung ai cũng đừng xem tức chết bọn hắn Trước đó Hán Công vì nâng cao chủ đề độ, lại mua thủy quân, lại làm giả tỷ lệ người xem, thủ đoạn trên nhảy dưới tránh không ngừng, chuyện bây giờ lộ ra ánh sáng rồi, bọn họ lần này chỉ có thể yên tĩnh trở lại. Nhìn người xem Hán Công càng ngày càng ít, mọi người nhắc đến Hán Công, liền sẽ nhắc đến chuyện làm giả số liệu, không tiếp tục chú ý kịch bản cùng tuyến tình cảm bên trong nữa. Thanh danh của Hán Công triệt để bị xấu đi. Liên tiếp diễn viên chính là đường cầm cùng đoàn kỳ đều bị một vài dân mạng dẫm một cước, bọn họ vốn định bằng bộ phim này lại đỏ một hồi, không nghĩ tới bị dân mạng chống lại. Đường cầm tức giận cực kỳ, nhưng cô ta lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể an tĩnh không phát biểu bất cứ chuyện gì. Bởi vì làm giả là sự thật, ai cũng đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ có thể để tình thế này qua đi, suy nghĩ thêm sự tình về sau. Xế chiều hôm nay Diệp Phạm muốn đi công ty, hạ hàn tới nhà Diệp Phạm. Diệp Phạm còn chưa đi ra ngoài, Hạ Hàn vừa lúc đến. Đô đô ở trong phòng ngủ chưa? Diệp Phạm chỉ chỉ gian phòng, cô cho là Hạ Hàn đến tìm Đô đô. Hạ Hàn nhẹ gật đầu, anh có một số việc muốn cùng em nói. Diệp Phạm ngơ ngác, cô buông xuống đồ trên tay, ngồi ở trên ghế salon, thanh âm mang theo điểm nghi hoặc có chuyện gì không? Hạ Hàn cảm thấy việc hạ lão thay thái đã biết mọi chuyện không nên giấu giếm Diệp Phạm thật có lỗi, bà nội anh đã biết việc về Đô đô rồi. Lần trước Đô Đô ở nhà anh, bà nội có tới, bà phát hiện ra Đô Đô cùng anh khi còn bé rất giống. Hạ Hàn đem chuyện này đơn giản giải thích cùng Diệp Phạm một lần. Mặc dù anh đã cùng Hạ Lão Thái Thái nói qua đừng tới quấy giày Diệp Phạm, nhưng là bọn họ cũng đều biết chuyện này giấu không được bao lâu. Diệp Phạm tỏ ra là đã hiểu, một ngày nào đó, Đô Đô cũng phải gặp người nhà của anh. Nếu như anh cảm thấy thời cơ thỏa đáng, anh có thể mang Đô Đô đi gặp bọn họ. Trước kia người nhà của Đô Đô chỉ có cô, hiện tại có thêm Hạ Hàn, về sau Đô Đô sẽ có càng nhiều người nhà hơn, chắc hẳn Đô Đô cũng nhất định sẽ cao hứng. Hạ Hàn gật đầu thời gian không còn sớm, em nên xuất phát, Đô Đô anh sẽ giúp em chăm sóc. Diệp Phạm cầm lấy áo khoác ở một bên, làm phiền anh. Hạ Hàn nhẹ cười con của anh làm sao lại phiền phức. Diệp Phạm khẽ rũ mắt xuống tôi đi trước. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, trên đường đi cẩn thận. Sau khi Diệp Phạm đi không bao lâu, Đô Đô liền tỉnh lại. Đô Đô vừa tỉnh dậy, liền thấy Hạ Hàn ở trong nhà của bé. Dù Đô Đô đã thành thói quen sự tồn tại của Hạ Hàn, nhưng bé vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Mẹ có việc ra ngoài rồi, Đô Đô biết không? Hạ Hàn đưa cốc nước cho Đô Đô vừa tỉnh ngủ. Đô Đô bừng lấy nước của bé, gật một cái cái đầu nhỏ, biết mẹ đã cùng Đô Đô nói qua. Hạ Hàn sờ lên khuôn mặt nhỏ của bé, vậy Đô Đô có muốn hay không đi gặp bà nội của ba, cũng là cụ của Đô Đô. đô đô nghi hoặc mà chớp chớp con mắt là cụ lần trước sao đô đô còn nhớ rõ hạ lão thay thái siêu cấp thích mình kia hạ hàn gật đầu đô đô thích cụ sao cụ cũng là người nhà của đô đô đô ứng ực một tiếng đem nước trong miệng nuốt xuống nãi thanh nãi khí mở miệng thích ra cụ giống như đô đô đều rất thích mẹ đô đô đối với hạ lão thay thái có ấn tượng rất tốt điều này phải quy công cho hạ lão thay thái từng tán dương đối với diệp phạm Nhưng Đô Đô lại trong lúc vô tình bại lộ bí mật của hạ lão thái thái. Hạ Hàn mắt sắc sâu hơn, anh tại sao không có nghe bà nội nói qua chuyện này, bà lại thế nào mà nhìn thấy Diệp Phạm? Hạ Hàn hỏi Đô Đô, Đô Đô ở nơi nào nhìn thấy cụ? Đô Đô một năm một mười bàn giao hoàn toàn, ở trong nhà chị tiểu Tiều, cụ còn cùng Đô Đô xem TV, mẹ vừa vặn xuất hiện. Hạ Hàn hiểu rõ cười cười, cụ hỏi Đô Đô rồi. Đô Đô gật đầu cụ hỏi Đô Đô ai là mẹ của Đô Đô còn khen mẹ dung mạo xinh đẹp cái gì cũng tốt. Đô Đô rất vinh dự cười chỉ cần có người khen Diệp Phạm Đô Đô liền vui vẻ. Hạ Hàn hỏi quả ý kiến của Đô Đô nếu Đô Đô đã nguyện ý đi gặp Hạ Lão Thái Thái Diệp Phạm cũng đã đáp ứng Hạ Hàn chuẩn bị ngày hôm nay liền đem Đô Đô mang đến Hạ Trại. Sau khi Hạ Hàn mặc cho Đô Đô áo khoác liền xuất phát. Đô Đô ngồi ở xe trên ghế ngồi cho trẻ nhỏ bé ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Hạ Hàn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu lập tức thu hồi ánh mắt. Anh gọi cho Hạ Lão Thái thái một cú điện thoại. Điện thoại không vang bao lâu thì có người nhấc máy. Bà nội con mang Đô Đô tới gặp người. Giọng Hạ Hàn trầm thấp vang lên, giọng nói vô cùng chấn định giống như chỉ nói một chuyện rất bình thường. Con đã cùng mẹ của Đô Đô nói qua. Vừa rứt lời, điện thoại đầu kia liền truyền đến thanh âm huyên náo cùng Hạ Hàn chấn tĩnh khác biệt thanh âm của Hạ Lão Thái thái mang theo điểm bối rối. con làm sao không nói sớm ta thứ gì đều không chuẩn bị vương di đi làm chút điểm tâm cho đứa bé ăn. Đem đồ chơi mấy ngày trước ta mua lấy ra. Còn có quần áo mới mua, đều lấy ra. Bên kia điện thoại, hạ lão thay thái, thái loay hoay xoay quanh, bà chuẩn bị thật nhiều đồ cho đô đô, nhưng là sợ bị hạ hàn cùng Diệp Phạm phát hiện một mực giữ lại. Tính cách của hạ lão thái thái từ trước đến nay nhanh chóng, trước tiên không nói với con nữa ta còn có rất nhiều việc chưa làm đâu. Sau khi hạ lão thay thái cùng hạ hàn nói xong, liền cúp điện thoại. Hạ hàn bất đắc dĩ cười cười anh rõ ràng tính tình của hạ lão thái thái chỉ cần thích một người liền sẽ móc tim móc phổi đối tốt với người kia. Nhưng như vậy cũng rất tốt đô đô lại có thêm một người nhà yêu thương bé. Xe một đường chạy thẳng tiến vào hạ trạch, đô đô mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá bé xưa nay chưa từng bao giờ tới nơi này. Hạ hàn mở cửa xe đem đô đô ôm xuống xe. Được rồi, đã đến nhà. Hạ lão Thái thái sớm đang chờ, bà vừa nghe đến động tĩnh ô tô, tranh thủ thời gian từ trong phòng bếp đi ra thời điểm nhìn thấy đô đô hai mắt liền tỏa sáng. Đô đô cũng không sợ người lạ, một cái tay của bé bị hạ hàn nắm thời điểm nhìn thấy hạ lão Thái thái, thánh thoát kêu một tiếng cụ. Nụ cười trên mặt hạ lão Thái thái làm sao cũng không che nổi, đô đô thật ngoan, cụ chuẩn bị cho con thật nhiều đồ vật. Hạ hàn bất đắc dĩ mở miệng, không muốn làm hư đô đô. Hạ lão thay thái lẩm bẩm một câu, chát của ta ta làm sao không thể sủng. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của hạ hàn, bà sửa lại miệng ta sẽ có chừng mực. Hạ lão thay thái đem tay nhỏ mềm nhũn của đô đô nắm vào trong lòng bàn tay, dắt bé đi vào trong. Hạ trạch những người khác nhìn xem một màn này, đều âm thầm kinh ngạc bọn họ chưa từng có thấy qua hạ hàn dẫn người về nhà, mà đứa bé trước mắt này rõ ràng là đứa bé của hạ hàn. Nhưng người của hạ trạch miệng đều rất kín, sẽ không hỏi nhiều cũng sẽ không nói lung tung. Hạ lão Thái thái một mặt hiền lành mà nhìn xem đô đô thấy thế nào cũng thích. Bà vô ý thức hỏi hạ Hà hàn một câu, Diệp Phạm đâu? Hạ Hà hàn cười như không cười nhìn hạ lão Thái thái, hạ lão thay thái, thái lúc này mới phát hiện mình nói sai. Diệp Phạm đi tới công ty, hạ Hà hàn không có nói ra chuyện ngày đó cũng không có hỏi tới hạ lão Thái thái, chỉ là vô cùng đơn giản trả lời một câu. Hạ lão thái thái trột giả tránh đi ánh mắt của Hạ Hàn. Sau khi hạ lão thái thái biết Diệp Phạm chính là mẹ của Đô Đô, lập tức lên mạng tra một chút tư liệu về Diệp Phạm. Bà dùng máy tính không thuần thục còn đặc biệt hỏi người bên cạnh. Hạ lão thái thái càng tra càng là đau lòng Diệp Phạm, Diệp Phạm từ thế thân mà đi lên cho tới bây giờ vị trí này không biết là có bao nhiêu vất vả. Hạ lão thái thái đem tên Diệp Phạm nhớ rõ thời điểm đối mặt với Hạ Hàn, trực tiếp bật thốt lên hỏi còn tốt Hạ Hàn không hỏi nhiều. Nhưng là Hạ Lão Thái Thái không nghĩ tới Đô Đô đã đem hành vi của bà hoàn toàn tiết lộ. Đô Đô ở Hạ Trạch chơi đến rất vui vẻ, bất chi bất giác thời gian đã qua. Bởi vì Diệp Phạm sắp đi ghi hình tiết mục, Diệp Phạm chuẩn bị trước khi đi ghi hình cho tiết mục, gặp một lần Hạ Lão Thái Thái, Hạ Hàn tự mình đi công ty đón cô. Sau khi Hạ Hàn cùng Đô Đô nói qua, đem Đô Đô lưu tại Hạ Trạch, sau đó anh rời khỏi Hạ Trạch đi công ty hoa thủy. Anh đem ô tô dừng ở bãi đậu xe dưới đất của công ty, ánh mắt hững hờ dò xét hướng về phía trước, nhìn bãi đỗ xe trống trải. Công ty Hoa Thủy chỉ cho nhân viên nội bộ thông hành, nơi này bãi đỗ xe đều là ô tô của nhân viên. Hướng chi hiện tại là xế chiều, bãi đỗ xe không có người nào. Hạ hàn một bên vừa nhìn kịch bản, một bên chờ đợi, vô cùng có kiên nhẫn. Thẳng đến khi bên cạnh cửa xe bị người khác mở ra, anh mới nhìn sang. Diệp Phạm lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thắt chặt dây an toàn. Cô quay đầu tầm mắt của hai người đối diện, Đối cận Sơn đã giúp chúng ta nhìn qua. Diệp Phạm nói, hiện tại bãi đỗ xe không có ai, phụ cận cũng an toàn. Ánh mắt hạ hàn thâm thúy tĩnh mịch, bên môi cười như không cười, môi mỏng khẽ mở, được. Ô tô khởi động, rời khỏi công ty Hoa Thủy. Trong ngày mùa đông giá lạnh, xe xuyên qua không khí băng lãnh, bình ổn chạy. Diệp Phạm mở miệng hỏi thăm, bà nội của anh thích đô đô sao? Hạ Hàn ừ một tiếng, bọn họ chung đụng rất tốt. Diệp Phạm cười, đô đô cùng mỗi người đều có thể chung đụng được rất tốt. Hạ Hàn biểu thị đồng ý, dù sao cũng là con của chúng ta. Diệp Phạm đạm mặc liếc Hạ Hàn một chút không có phản bác. Ô tô đi đến trên một con đường, Hạ Hàn nhìn về phía kính chiếu hậu phát hiện đằng sau có mấy chiếc xe đi theo. Đã vòng mấy đường, bọn họ vẫn đi theo tựa hồ không hề muốn rời đi. Thần sắc Hạ Hàn nhàn nhạt đáy mắt lại ẩn chứa lãnh ý ánh mắt không khỏi híp lại. Những chiếc xe này không biết là từ lúc nào thì bắt đầu theo. Nhưng Hạ Hàn rõ ràng, đám cầu từ đoán chừng đã phát hiện ra anh đoạn thời gian gần đây đổi xe. Bây giờ đang là thời gian thẩm tướng phát sóng, nếu như Hạ Hàn cùng Diệp Phạm bị truyền ra tai tiếng, nhiệt độ tăng lên, không thể nghi ngờ là có lợi cho bộ phim truyền hình này. Nhưng là bây giờ đã cùng lúc trước khác biệt, bọn họ có đô đô, đứa bé cần có hai người cùng nhau bảo hộ nhất. Cho nên đối với chuyện này, không thể để xảy ra bất luận ngoài ý muốn gì. Phía trước là đèn đỏ ô tô đã xếp hàng dài. Trong mùa đông giá rét từng chiếc ô tô, nhìn qua như không có điểm cuối cùng. Hạ Hàn híp nửa mắt xe dần dần ngừng lại. Thời gian chờ đợi đèn đỏ ngắn ngủi, nhưng giờ phút này lại bởi vì bầu không khí khẩn trương nên có vẻ dài dằng dặc. Diệp Phạm cũng đã nhận ra có chút không đúng. Cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn chợt xoay người, nhìn về phía Diệp Phạm, ánh mắt của anh nhìn lại, xác nhận chuyện này, bọn họ Hàn là đang đi theo chúng ta. Anh không thể lái xe về Hạ Trạch nếu không đám cầu từ liền sẽ chụp tới đô đô. Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạm, bên trong tròng mắt đen nhánh hiện lên thâm ý. Anh một bên nhìn cô, một bên tay cười hết nốt áo khoác. Diệp Phạm cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen áo khoác của Hạ Hàn nhẹ nhàng che xuống, che khuất mặt của cô. Diệp Phạm chỉ cảm thấy trong không khí tràn đầy vị lạnh lạnh, mát lạnh sạch sẽ còn có khí thức lạnh lùng của anh. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, mùi của anh đã trở nên quen thuộc vạn phần. Trong ô tô không có những tiếng vang khác, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hô hấp lẫn nhau. Mục tiêu của bọn họ là anh, khóe môi hạ hàn mím thành thẳng tắp môi mỏng phun ra một câu. Em chỉ cần tránh cho tốt, đừng để bị chụp tới. Thành âm lạnh lẽo vang lên bên tai Diệp Phạm, đôi mắt cô chớp chớp, tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Vừa nói xong, Hạ Hàn rời đi ánh mắt anh chuyên chú nhìn hướng con đường phía trước. Đèn đỏ chuyển sang xanh, Hạ Hàn nhấn ga ô tô cực nhanh lái vào trong đường cái phồn hoa. Đằng sau đám cầu từ kia cũng rất nhanh theo sau, theo sát không bỏ lỡ. Trong xe Hạ Hàn tựa hồ như có thân ảnh một người con gái, nếu như chụp được tới người kia là ai, đây chính tin tức kình bạo lớn nhất. chương 87 cặp mắt kia thật sự là rất giống, giống đến làm cho cô ta sợ hãi. Bởi vì quán tính, thân thể Diệp Phạm vừa nghiêng, cô ổn định lại thân hình. Trước mắt một mảnh đen như mực, cái gì cũng đều nhìn không rõ. Diệp Phạm chỉ nhớ rõ một câu, anh sẽ xử lý tốt hết thảy Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng vượt qua, hạ hàn thần sắc lạnh lẽo, bấm số điện thoại của quan rồi Giọng hạ hàn không lạnh không nhạt, anh hiện tại ở đâu? Quan duệ trả lời, ở công ty. Hạ hàn ừ một tiếng, mau lái một xe không thường dùng tới. Quan Duệ kinh ngạc nói cậu sẽ không lại. Hạ Hàn phản ứng cực kỳ lạnh nhạt tôi cùng Diệp Phạm lại bị cùng chụp một chỗ. Nghe được tên Diệp Phạm, Quan Duệ biểu thị rất bình tĩnh cái này đã ở trong dữ liệu của anh ta. Anh ta mãnh liệt hoài nghi ông chủ nhà mình đã bắt đầu yêu đương. Bằng không thì khoảng thời gian này vì cái gì quay xong phim liền chơi trò mất tích. Hạ trạch, Đô Đô ngồi ở trên mặt đất phòng khách trên mặt đất phủ lên thảm thật dày, trong phòng mở ra hơi ấm, khuôn mặt bé nhỏ của Đô Đô đỏ bừng. Trước mặt đô đô chất đống thật nhiều đồ chơi tất cả đều là thích hợp với tuổi của bé hạ lão Thái Thái cũng là không có đi vẫn ngồi ở bên cạnh đô đô muốn hay không chơi cái này hạ lão Thái Thái đem đồ chơi đưa tới trước mặt đô đô còn muốn những đồ vật khác sao cụ mua cho đô đô hạ lão thai Thái Thái hần không thể đem tất cả đều cho đô đô một mặt cưng chiều mà nhìn xem đô đô Đô đô ngửa đầu nhìn về phía hạ lão thái thái, trong nhà đô đô đã có rất nhiều đồ chơi, mẹ nói cần chân quý mỗi một đồ chơi cụ không cần mua cho đô đô đâu. Hạ lão thái thái cũng biết không thể đối với đứa bé qua cưng chiều, nhưng là bà chưa từng có cùng đô đô gặp mặt qua, mới có thể muốn đem mọi thứ tốt nhất đều cho bé. Hạ lão thái thái vốn là đau lòng lúc hạ hàn tuổi nhỏ liền đã mất đi mẹ, đối với con trai của hạ hàn, bà càng thêm thương yêu. Không nghĩ tới ngược lại bị đô đô đứa bé tuổi như vậy nói cho biết. Hạ lão thái thái sờ lên đầu đô đô, là cụ nghĩ sai, đô đô được mẹ dạy đến thật tốt. Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, hạ lão thay thái, thái cho rằng Diệp Phạm sẽ cùng theo hạ hàn tới, bà tranh thủ thời gian tiếp điện thoại. Alo, các con sắp tới rồi sao? Hạ hàn cùng Diệp Phạm bị cầu từ theo dõi, đêm nay không có cách nào đến hạ trạch. Thanh âm của hạ hàn từ điện thoại đầu kia truyền đến, Diệp Phạm ở bên cạnh con, chúng ta bị cầu từ phát hiện. Con mắt hạ lão thái thái ảm đạm đi mấy phần, bà biết giới giải trí căn bản là như vậy, các con lái xe nhất định phải cẩn thận. Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng vang nhỏ xíu, hạ hàn tựa hồ đưa di động giao cho Diệp Phạm. Diệp Phạm mở miệng, thanh âm nhu hòa, bà, đô đô làm phiền người chiếu cố rồi. Con mắt của hạ lão thái thái đang ảm đạm lập tức phát sáng lên, trên mặt bà hiện lên nụ cười tuyệt đối không phiền phức, đô đô rất ngoan, các con trên đường nhất định phải cẩn thận. Diệp phạm rất lễ phép đáp ứng, hạ lão Thái thái cao hứng cúc điện thoại, vẻ mặt thất vọng vừa rồi bị quét sạch sành xanh, đô đô chúng ta kế tiếp chơi gì đây? Hạ lão Thái thái lại bắt đầu chuyên tâm bồi đô đô. Bên kia, cầu tử đã theo thật lâu, nhưng thời điểm xe hạ hàn lái vào khu biệt thự, bọn họ liền dừng ở bên ngoài. Nơi này quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, người ngoài không thể đi vào. Cho nên, cho dù đám cầu tử kia biết hạ hàn ở nơi đó, nhưng là bọn họ cũng không thể chụp tới những tin tức khác. Đêm đã xuống, gió đông lạnh dần. Ô tô dừng tại trong gaza nhà Hạ Hàn, có giấy thông hành Quan Duệ đã đem xe chuẩn bị xong. Diệp Phạm xuống xe, Hạ Hàn tiếp tục lái xe ra ngoài, để toàn bộ cầu tử đều đi theo anh rời đi. Diệp Phạm ngồi trong phòng khách Quan Duệ muốn an bài việc của những nghệ sĩ khác. Anh ta không muốn phiền nhiễu đến Diệp Phạm, liền đi ra khách phòng bên kia mở video hội nghị. Diệp Phạm gọi cho Đô Đô một cú điện thoại. Đô Đô ở Hà trạch trôi qua rất vui vẻ. Hạ lão thái thái sẽ đích thân đưa bé về nhà. Bởi như vậy, Diệp Phạm liền không cần lo lắng, cô thu hồi điện thoại. Diệp Phạm vừa mới để điện thoại di động xuống, trên đỉnh đầu đèn bỗng nhiên tắt tựa như là bởi vì mất điện. Cô Thủy Ý quét mắt một chút phòng khách ánh mắt dừng lại ở một hộp tù cách đó không xa. Trong phòng không có mở đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, đem ngăn từ chứa đầy đĩa nhạc đen chiếu lên rõ ràng. Nơi đó, từng đĩa nhạc được bày đến trình tề. Đêm đã khuya chợt có loại cảm giác giống như thủy chiều che mất Diệp Phạm, đó là một loại nghi hoặc là mỗi người đều sẽ có lòng hiếu kỳ. Làm cho cả người cô đều thanh tỉnh lại. Diệp Phạm đứng lên, hướng phía cái hộp thù kia đi tới, nhưng trong lòng cô hoảng hốt lại dừng bước lại. Cô giờ phút này đang đứng ngay tại biên giới của bí mật kia, mỗi góc nhỏ bé bên trong đều ẩn chứa tiếng nhạc bí mật. Chỉ cần lại tiến lên một bước liền có thể đụng đến chân tướng Vài giây đồng hồ sau. Diệp Phạm đi tới ngăn tù trước mặt, trong cửa kính trưng bày chính là những đĩa nhạc đen kia. Cô quyết định nhẹ nhàng mở ra cửa thủy tinh, bí mật kia lúc này đang tại hướng cô rộng mở có thể đụng tay đến. Tâm tư của Diệp Phạm rối loạn cô từ trước đến nay đều là một người bình tĩnh, trong sinh hoạt rất nhiều chuyện cũng không thể làm cô kích động. Nhưng là giờ phút này, Diệp Phạm lại không cách nào khắc chế tâm tình của mình. Tay của cô run nhẹ nhẹ cầm lên một đĩa nhạc đen, đó là bản hòa tấu đàn violon cung đê. cùng lúc đó vén lên một bí mật diệp phạm mím chặt môi trên trán tinh tế phủ một tầng mồ hôi dày đặc cô tiếp tục cầm lấy đĩa nhạc ở nơi này không ngừng xem xét ánh mắt cô chớp chớp tâm tình hoàn toàn không thể khống chế diệp phạm đem đĩa nhạc đen một lần nữa sắp xếp trình tề lúc cô đóng lại cửa tay vẫn còn đang run rẩy bởi vì mỗi một đĩa nhạc ở nơi này đều là cô đã từng đề cập tới trong email đối với hát hạ hàn từ lúc nào thì bắt đầu thu thập Anh tại sao muốn đem những đĩa nhạc này trân trọng để ở chỗ này? Còn có anh hiểu tất cả về cô chẳng lẽ anh một mực đều chú ý tới cô mỗi một lần tiến bộ sao? Vô số nghi hoặc xoay quanh trong đầu cô, Diệp Phạm kinh ngạc đứng tại chỗ, khóe mắt đột nhiên nổi lên cảm giác cay cay. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, thổi qua cành cây một cách mãnh liệt. Bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua mưa to tiến vào bên trong cửa sổ tinh tế nhẹ nhàng, chiếu trên sàn nhà. Lúc cô đang theo đuổi tia sáng kia anh cũng đang đến gần cô sao. Nước mắt của Diệp Phạm im lặng rơi xuống, cô cũng không biết hiện tại mình nên suy nghĩ gì, phải làm gì. Đợi đến khi Hạ Hàn trở về, Diệp Phạm sẽ hỏi anh, để anh thay tự mình giải quyết cái nghi vấn này. Diệp Phạm đứng trong bóng đêm cũng không biết đã đứng bao lâu. Thân thể của cô duy trì một tư thế, hai chân run lên cũng không có cảm giác. Thời gian giống như trôi qua rất chậm theo giọt mưa rơi xuống, từng chút từng chút trôi qua, giống như là đồng hồ cát Một lát sau, Diệp Phạm, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của Quan Duệ. Diệp Phạm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cô nghe thấy Quan Duệ nói chuyện trong lòng suy đoán. Có phải là Hạ Hàn đã trở về rồi? Trong nội tâm của cô vừa lo lắng vừa khẩn trương, đại não thật giống như trống rỗng, lời nói cũng bị ngăn ở trong cổ học triệt để không phát ra được âm thanh. Cầu từ đã đi rồi. Hạ Hàn nhận được một cuộc điện thoại, hành trình sáng mai xảy ra chút vấn đề. Quan Duệ nói, cậu ấy để cho tôi trước tiên đưa cô về nhà. Diệp Phạm sửa sang tâm tình của mình, cô miễn cưỡng nói ra lời ân, được. Đợi cho lúc Diệp Phạm xoay người, nét mặt của cô đã khôi phục bình thường, Quan Duệ không có phát giác được cái gì không đúng. Diệp Phạm khi về đến nhà, Đô Đô đã ở nhà chờ mong. Diệp Phạm không có phát hiện thân ảnh của Hạ Hàn, cô che giấu thất vọng dưới đáy mắt, có một số việc chỉ có thể đối mặt nói. cô cũng không muốn gọi điện thoại hỏi hạ hàn hôm sau diệp phạm đi tới biệt thự đây đã là kỳ tiết mục gần cuối lập tức chọn diễn viên liền phải kết thúc diệp phạm cố gắng đem chuyện xảy ra tối hôm qua ném sau ót diệp phạm hy vọng ở kỳ tiết mục cô phải thể hiện ra cao hơn tiêu chuẩn đồng thời hạ hàn nhìn thấy biểu hiện của cô nhất định phải so với lúc trước ưu tú hơn cô tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng đường trạch Ba của đường cầm, đường Trấn mới từ nước ngoài trở về, ông ở nước ngoài chờ một đoạn thời gian mới đem sự tình xử lý tốt. A cầm hiện tại đang làm cái gì? Đường Trấn không ủng hộ đường cầm tiến vào giới giải trí, nhưng đường cầm quả thực là kiên trì, ông khuyên mấy lần không được cũng liền mặc kệ. Nhưng đường Trấn đối với việc đường cầm ở giới giải trí rất ít hỏi đến, ông bề bộn nhiều việc ngẫu nhiên lúc thức dậy mới có thể hỏi một chút. Giản Lan, con bé hiện tại đang tham gia một chương trình cùng những tuyển thủ khác ở cùng một chỗ. Đường chấn, tôi hẳn là rất nhanh lại phải ra ngoài, bà dành chút thời gian đi xem con bé một chút xem nó có cần gì không. Giản lan, được tôi ngày mai sẽ đi xem con bé. Đường trấn cùng giản lan tình cảm rất tốt nhưng tính tình đường trấn trầm ổn nội liễm, bình thường không lộ ra ngoài. Đường trấn nhìn giản lan một chút khóe miệng mang theo ý cười mơ hồ, sau trận bận bịu này qua đi tôi dẫn bà đi du lịch. Giản lan nao nao, lập tức cười, ý cười ôn nhu, được. Ngày thứ hai, Giản Lan đầu tiên là gọi điện thoại cho người đại diện của đường cầm, trong quá trình quay kế hoạch cự tinh, các tuyển thủ không thể trở về nhà trong lúc đó, người nhà có thể tới thăm. Giản Lan hỏi thăm vị trí cụ thể của biệt thự về sau, lái xe đi tới. Giản Lan ở trong phòng nghỉ của khu biệt thự chờ đường cầm, đường cầm nhận được tin Giản Lan đến, lập tức chạy tới phòng nghỉ. Mẹ, đường cầm đi nhanh mấy bước ngồi ở trước mặt Giản Lan. Sao người lại tới đây? Giản Lan đem cái túi chứa quần áo đưa tới bên cạnh đường cầm, ba của con trở về, dục mẹ tới nhìn con một chút. Những cái này là quần áo mới mua, đều là dựa vào sở thích của con mà mua. Đường cầm làm nũng cùng Giản Lan, vẫn là mẹ đau lòng con. Giản Lan cười cười có thể cùng ăn cơm chưa không? Sẽ không ảnh hưởng con luyện tập. Đường cầm lắc đầu con không có vấn đề. Trong phòng nghỉ có phòng ăn, có thể để cho các thí sinh có cơ hội cùng người nhà dùng cơm. Giản Lan cầm qua thực đơn. mẹ nhớ được con thích nhất là mì pasta của ý muốn ăn cái này hay là ăn cái khác mắt đường cầm trầm xuống nhưng là trên mặt nhưng như cũ mang theo cười mẹ hiểu rõ khẩu vị của con nhất con liền ăn cái này đây là món mà giản lan thích ăn cho nên lúc trước đường cầm mới nói là mình thích kỳ thật đường cầm căn bản cũng không thích ăn mì pasta ý này đường cầm rời nhà được một khoảng thời gian rồi suýt nữa quên mất mình còn muốn ngụy trang tâm tình đường cầm không tốt lúc ăn cơm cũng thấy vô vị nhưng cố ép buộc mình ăn xong đường cầm hưởng thụ lấy thứ không thuộc về cô ta hết thảy nhưng cô ta lại mua dây buộc mình đồng thời miễn cưỡng mình trở thành một người hoàn toàn khác biệt có cái gì so với việc cả ngày mang mặt nạ càng dày vỏ hơn đường cầm hướng giản lan cười cười mẹ người về trước đi con còn muốn luyện tập giản lan không có phát xác đường cầm không đúng gật đầu vậy con trở về mẹ đi trước tới công ty rồi sẽ về nhà Đường cầm cùng giản lan tạm biệt vừa quay lưng lại, mặt liền lập tức kéo xuống. Chờ sau khi đường cầm rời đi, giản lan không có lập tức rời đi, bà vừa vặn nhận được tin nhắn thư ký phát tới, nói là công trình gần nhất đã xảy ra một ít vấn đề. giản lan lập tức gọi điện thoại lại cho thư ký, đưa ra phương án khẩn cấp, bà cùng thư ký nói mình sẽ rất nhanh quay về công ty. Sau khi giản lan cúp điện thoại, đứng lên chuẩn bị rời đi, dịp phạm từ bên ngoài đi vào. Bước chân của Giản Lan có chút dừng lại, bà không do dự bao lâu, liền cải biến chủ ý. Diệp Phạm, Giản Lan chủ động đi đến bên cạnh Diệp Phạm, ta có thể ngồi ở đối diện không? Bà chỉ chỉ vị trí trống trước mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện đúng là Giản Lan, ánh mắt cô chớp chớp khóe môi hiện lên một nụ cười. Đương nhiên có thể, Diệp Phạm nhìn về phía Giản Lan, ngài là đến xem đường cầm sao? Giản Lan gật đầu ân, người nhà của con có tới qua sao? Diệp Phạm đạm mà cười cười, con cùng mẹ quan hệ không tốt lắm, thời điểm học đại học con liền rời ra ngoài ở. Diệp Phạm giọng điệu hời hợt nhưng lại làm cho lòng của Giản Lan thắt chặt. Giản Lan có chút trần chờ hỏi thăm, có thể mạo muội hỏi một chút người nhà của con sao? Giản Lan từ trước đến nay rất có giáo dưỡng, xưa nay sẽ không hỏi những vấn đề này. Nhưng là thời điểm đối mặt với Diệp Phạm, bà lại không kịp chờ đợi muốn biết tất cả những việc có quan hệ với Diệp Phạm. Diệp Phạm không có cố kỵ, cha của con đã qua đời, con còn có một em gái đang đi học, con chính là con gái lớn trong nhà, nhưng quan hệ của con cùng em gái cũng rất bình thường. Tâm giản lan có lại, Diệp Phạm chỉ nói thật đơn giản mấy câu, giản lan lại có thể tưởng tượng ra tình huống trong nhà của Diệp Phạm. Lúc này, bữa ăn Diệp Phạm gọi đã đi lên, là một bát cháo sau quả đơn điệu. Diệp Phạm cầm thia từng mụn từng mụn nhỏ uống vào. Giản Lan không khỏi quan tâm nói con chỉ ăn cháo rau quả sẽ không có thể lực. Diệp Phạm nghe được giọng điệu quan tâm của Giản Lan trên mặt không khỏi ánh lên ý cười. Dạ dày của con không tốt cho nên ăn cái này ngược lại tương đối tốt. Bởi vì Diệp Phạm không biết cuộc tranh tài tiếp theo có thể so cái gì, một mực luôn luyện tập dạ dày cũng trở nên kém. Mi tâm của Giản Lan cao lại tầm mắt của bà ở trên thân Diệp Phạm dừng lại một hồi. Cho dù Diệp Phạm mặc áo khoác mùa đông, nhưng vẫn như cũng có thể nhìn ra dáng người mảnh mai của cô. Không biết là do tâm lý, hay là cái khác bà cảm giác so với thời điểm lần trước nhìn thấy Diệp Phạm, Diệp Phạm gầy hơn, cái cằm cũng càng nhọn. Giản Lan không khống chế được thấy mũi chua chua, nhưng bà rất nhanh liền tỉnh táo lại thu liễm tâm tình của mình. Ở trong lòng thở dài một hơi, Giản Lan từ trong túi lấy điện thoại di động ra có thể cùng con trao đổi số điện thoại không? Diệp Phạm ngơ ngác rất nhanh đáp ứng cùng giản Lan trao đổi giải số. Lúc Diệp Phạm cúi đầu lưu họ tên người liên hệ, vô ý thức đánh lên hai chữ mẹ cô trong nháy mắt hoàn hồn tranh thủ thời gian xóa bỏ lập tức đánh lên tên giản Lan. Thời điểm Diệp Phạm thất thần, giản Lan đột nhiên mở miệng ta hy vọng con về sau cũng có thể chiếu cố thật tốt mình con bây giờ như vậy rất làm cho người khác lo lắng. Đầu món tay của Diệp Phạm co lại, con mắt cảm thấy cay cay nhưng trên mặt của cô không có biểu hiện tâm tình của mình. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Giản Lan, nhìn thấy vẻ ân cần dưới đáy mắt của Giản Lan, ngữ khí của cô lại mềm nhũn mấy phần, con hiểu rồi. Thời điểm Diệp Phạm cùng Giản Lan trò chuyện, đường cầm vốn đã rời khỏi phòng ăn lại quay lại. Bởi vì đồ đạc Giản Lan đưa cho cô ta bị cô ta để quên ở trong nhà ăn, cô ta chuẩn bị trở về lấy. Nhưng đường cầm không nghĩ tới chính là Giản Lan sớm nên rời đi vẫn như cũ còn đang ở phòng ăn, mà ngồi đối diện bà lại là một người hoàn toàn không tưởng tượng được Diệp Phạm. Thời điểm Giàn Lan nhìn về phía Diệp Phạm, đáy mắt ôn nhu tựa như là nhìn một đứa bé khác của chính mình. Đường cầm cùng Giàn Lan ở chung nhiều năm như vậy cô ta đã sớm quen thuộc với con mắt của Giàn Lan. Những người khác nói, Giàn Lan xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia của bà, đôi mắt khẽ nhếch lúc nhìn người khác xinh đẹp mị hoặc. Đáng tiếc chính là lại không có di truyền cho con gái của bà. Chỉ có đường cầm biết cho dù cô ta tái sinh mấy lần cũng không có khả năng có cặp mắt kia của giản lan, đừng nói là con mắt mũ quan của cô ta không có một chỗ nào giống với người đường ra. Đây là điều đường cầm một mực canh cánh trong lòng, nhưng Diệp Phạm lại đạt được vật mà cô ta không thể nào có được. Tại thời khắc này, đường cầm mới phát hiện Diệp Phạm có một đôi mắt cực kỳ giống với giản lan. Cặp mắt kia thật sự là rất giống, giống đến làm cho cô ta sợ hãi. Không biết vì cái gì, một loại cảm giác khủng hoảng dâng lên trong đầu đường cầm. mươi 88 Diệp Phạm đọc xong lời thoại, ngẩng đầu nhìn Will. Giảng sáng 2 giờ, trong biệt thự đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên, làm cho sáu thuyền thù từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trong lúc các cô còn buồn ngủ đi đến phòng khách người chủ trì tệ thuật đã ở nơi đó chờ đợi cũng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, anh ta tựa hồ nghỉ ngơi rất khá tinh thần phấn chấn. Các vị tuyển thủ tệ thuật cười nói. Hiện tại hãy đem theo hành lý của mọi người, đi theo tôi cùng đi đến sân bay thôi. Tia buồn ngủ của thẩm lạc lạc lập tức biến mất tại sao lại muốn ra sân bay. Tệ thuật liếc nhìn thẩm lạc lạc tầm mắt của hai người đối diện, đáy mắt anh mang theo ý cười, trận tranh tài tiếp theo chúng ta phải đi Hollywood. Một câu nói kia vừa dứt, toàn bộ tuyển thủ ở đây hiện tại cũng tỉnh táo lại. Mỗi một kỳ tranh tài không phải từ trước đến nay đều là ở trong nước tổ chức sao. Kỳ tranh tài này, lại muốn chơi lớn như vậy, kích thích như thế sao? Mặc dù như vậy, các thí sinh vẫn là dựa theo ý của tề thuật, nhanh chóng chỉnh lý tốt hành lý, ngồi lên xe buýt của tiết mục tổ chạy tới sân bay. Lúc kế hoạch cự tinh vừa mới truyền bá, tiết mục tổ đã thay mỗi một tuyển thủ làm xong hộ chiếu hóa ra là sẽ ở kỳ này phát huy được tác dụng. Bởi vì tiết mục kỳ này muốn tổ chức ở Hollywood cho nên phát trực tiếp đổi thành ghi hình trước. Trên Weibo đã công khai tin tức này, các tuyển thủ sẽ tại Hollywood tranh cao thấp một hồi, mời các cư dân mạng mong đợi. Trải qua chuyến bay dài rằng rạc, mọi người rốt cục đã tới Los Angeles. Dã rời còn chưa có bớt đi, tiết mục cũng đã bắt đầu quay. Sau khi máy bay hạ cánh, các cô bị tiết mục tổ dẫn tới Hollywood. Máy quay phim quay lại nhất cử nhất động của mọi người. Đến nơi này, tề thuật lúc này mới công bố nội dung tranh tài. Ngày hôm nay, các cô cần thi đấu chính là diễn thử. Đồng thời, đoàn làm phim để thử vai toàn bộ đều ở Hollywood. Diễn thử. Kế hoạch cự tinh ở trong nước đã có tiếng vang rất lớn, mỗi một người đều đang theo đuổi tiết mục các tuyển thù cũng là bị mọi người biết rõ. Cho nên, tiết mục tổ suy nghĩ khác người đem lần thử vai tranh tài này an bài ở Hollywood. Người trong nước đều nhận biết những tuyển thù cùng minh tinh này không có sai, nhưng là người Hollywood cũng không nhận bọn họ. Ở Hollywood, các cô muốn tiến đến vị trí thứ nhất so đo càng là thực lực chân chính. Tệ thuật chúng tôi ở 5 địa phương khác biệt của Hollywood an bài các địa điểm thử vai. Các cô có 5 nhân vật có thể lựa chọn hoa kiều di dân, bác sĩ, xà hạt mỹ nhân, trinh tháng cùng trinh sát liên bang. Hiện tại tôi sẽ giới thiệu một chút về từng nhân vật. Bộ thứ nhất thiện sinh hoàn toàn là do người Hoa chế tác một bộ liên quan tới di dân và sự cố về xung đột văn hóa. Các cô phải vào vai một cô gái di dân lớn lên trong gia đình người Hoa cùng cha mẹ quan niệm khác biệt xung đột văn hóa giữa người Hoa và văn hóa của người Mỹ. Bác sĩ cách lâm phim về chữa bệnh vào vai một bác sĩ người Mỹ. Tình thù tại Beverly, bối cảnh câu chuyện được thiết kế tại một gia đình giàu có ở Beverly Hills, nhân vật là một mỹ nhân rắn độc trở về báo thù. Sau đó, tề thuật giới thiệu địa điểm thử vai của mỗi bộ phim. Các tuyển thù đều âm thầm suy nghĩ trong lòng, bên trong trừ nhân vật thiện sinh người Hoa Kia, đoàn đội của các đoàn làm phim khác đều là người ngoại quốc độ khó cực cao. Nhưng là địa điểm thử sức của bộ phim kia tự hồ là xa nhất. Rốt cuộc trước tiên cần thử sức nhân vật nào thực sự khó mà lựa chọn. Tề thuật nhíu mày tiết mục tổ sẽ dựa theo số lượng nhân vật mà mọi người đạt được tiến hành cho điểm từ cao xuống thấp đến người xếp hạng thứ 3, có thể tiến vào trận chung kết. Trận tiếp theo chính là trận chung kết, hy vọng nhìn thấy các cô có thể phát huy ra trình độ tốt nhất của mình. Chế độ thi đấu trong trận này còn có một điểm 10 phần tàn khốc. Mỗi nhân vật có hạn định số người có thể đạt được, mỗi người khác nhau có thể cạnh tranh cùng một vai, đồng thời nếu như thực lực đầy đủ, cũng có thể đi thử sức địa điểm kế tiếp tranh thủ lấy một vai khác. Nói cách khác, có tuyển thù có khả năng lấy được so với người khác càng nhiều nhân vật hơn, lại có tuyển thủ có khả năng một vai đều lấy không được. Cuối cùng, tề thuật nhắc nhở mọi người. Xin nhớ kỹ, khoảng cách cũng là vô cùng trọng yếu, nếu như so với người khác đến trễ một bước mà không lấy được nhân vật hậu quả như vậy cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Được rồi, hiện tại tôi tuyên bố. Tề thuật biểu lộ nghiêm túc. Kỳ tranh tài lần này chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người tiến về địa phương thử sức, không khí khẩn trương bao phủ ở trên người mỗi cá nhân. Sau khi Diệp Phạm suy tư một hồi quyết định một chỗ, cô lựa chọn đi một địa điểm xa nhất thử sức nơi phim thiện sinh đó thử sức. Mọi người vì tiết kiệm thời gian, nhất định sẽ đi địa phương gần trước nếu như cô trực tiếp đi nơi xa nhất áp lực cạnh tranh tương đối mà nói nhỏ đi một chút. Nếu như cô lấy được cơ hội thử vai cho thiện sinh rồi, lại đi địa phương khác thử sức thì có càng nhiều không gian lựa chọn. Diệp Phạm quyết định lập tức tiến về cái chỗ kia. Mà đường cầm sau khi tề thuật công bố mấy phim đó, cô ta liền quyết định đi phim thiện sinh kia thử sức bởi vì người phụ trách bộ phim này cùng đường ra có quan hệ, nếu như cô ta đi qua cơ hội thử sức này tuyệt đối sẽ là của cô ta. Diệp Phạm cũng không biết cô cùng đường cầm ngoài ý muốn lại đi cùng một nơi. Diệp Phạm đến nơi cô nhìn thấy một người, liền híp híp mắt. Đường cầm, đường cầm trông thấy Diệp Phạm cũng sững sờ, Diệp Phạm làm sao lại lựa chọn giống như cô ta Tuy nhiên, đường cầm rất nhanh liền cười cô ta đã cùng nhân viên công tác của thiện sinh nói qua cô ta tự nhiên lấy được cơ hội thử vai. Diệp Phạm nhất định là một chuyến đi về tay không? Diệp Phạm nhìn thấy dáng vẻ đường cầm tâm chìm xuống mấy phần cô đã đoán được đường cầm lấy được cơ hội thử sức rồi. Mặt đường cầm lộ vẻ vẻ đắc ý hướng Diệp Phạm đi tới vài bước. Cô ta muốn châm chọc Diệp Phạm một chút mở miệng cô đến đã quá muộn cái cơ hội thử sức này là tôi. Một giây sau, Diệp Phạm nhìn cũng chưa từng nhìn đường cầm, cô xoay người rời đi, rời khỏi nơi này. Đường cầm vốn định khoe khoang một chút, ai ngờ đến Diệp Phạm căn bản không để ý tới cô ta, lời của cô ta bị chặn ở yết hầu. Đường cầm một người đứng ở nơi đó, nhìn qua bóng lưng của Diệp Phạm, đáy mắt hiện lên lãnh ý. Hừ, Diệp Phạm vẫn còn giả bộ cái gì, cơ hội bị cô cướp đi, Diệp Phạm nhất định rất bối rối, cô ta liền đợi đến khi Diệp Phạm bị đào thải. Diệp Phạm quyết định thật nhanh quyết định đi một địa điểm thử sức ở phụ cận. Tình thù ở Beverly, cô đã mất đi một cơ hội, nhất định phải dành thời gian. Diệp Phạm ngăn cản một chiếc xe, nói địa điểm muốn đi. Xe chạy cảnh sắc ngoài cửa sổ xe dần dần lui. Cách điểm đích còn có một đoạn ngắn khoảng cách một lát sau, xe bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Phạm nhìn qua từng dãy xe ngừng trên đường phố cực kỳ chen chúc căn bản không qua được. Lông mày Diệp Phạm có chút nhíu lại, nếu như tiếp tục kẹt xe, xe không đi được cô rất có thể sẽ đến muộn. Diệp Phạm lại quyết định thật nhanh, cô trả tiền, chuẩn bị xuống xe tự mình đi qua. Đáy lòng Diệp Phạm dâng lên bất an nhàn nhạt nhưng rất nhanh liền dằn xuống. Tâm tình Diệp Phạm chấn định cô nói với mình, hiện tại đừng lại nghĩ việc khác, việc cấp bách là đi tới địa phương thử sức. Còn sự tình phía sau, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Khóe môi Diệp Phạm mím chặt nhanh chóng đi lên phía trước đến địa điểm thử sức chán của Diệp Phạm đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Thời điểm Diệp Phạm đang chuẩn bị đi vào, lại nhìn thấy một người. Mắt Diệp Phạm hơi trầm xuống, cô cùng đường cầm cưng nhiên lại chọn cùng một địa điểm thử sức. Bởi vì kẹt xe cô chậm hơn đường cầm một bước, đường cầm đoạt được tiên cơ, đi một bước trước cô vào thử sức. Đường cầm cũng nhìn thấy Diệp Phạm cô ta đối với Diệp Phạm lộ ra một nụ cười mỉa mai, giống như đang nói cơ hội này lại là của ta. Thần sắc Diệp Phạm chưa biến, không có đem khiêu khích của đường cầm để vào mắt. Đường cầm đi vào thử sức Diệp Phạm đứng ở bên ngoài, trong mắt cô suy tư Từ lúc trận đấu bắt đầu một khắc này, có thể nói mọi chuyện đều không thuận. Cô chọn nơi xa nhất kia thời điểm đến địa phương thử sức thiện sinh, lại được cho biết cơ hội thử vai rơi vào trong tay đường cầm. Cô lập tức chọn địa phương phụ cận kết quả trên đường kẹt xe, đến nơi đã muộn, đường cầm lại vượt lên trước cô một bước tiến vào thử vai. Diệp phạm hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy tư, bước kế tiếp phải làm thế nào. Hiện tại tình thế nghiêm trọng tương đương với cho cô một khảo nghiệm. Nếu như bây giờ cô chọn lựa đi địa phương khác thử vai, không đề cập tới đường xá có chút xa trên đường nếu lại bị kẹt xe, nói không chừng những cái nhân vật kia đều bị những người khác lấy đi rồi. Được không bù mất. Chẳng bằng ở chỗ này chờ chờ đường cầm thử sức xong. Đường cầm nếu là không được tuyển chọn cô liền có thể đi vào thử sức. Diệp Phạm rõ ràng thực lực của đường cầm cô có lòng tin mình mới là người cầm tới cơ hội này. Diệp Phạm suy nghĩ rất nhiều cô cúi đầu nhìn một chút đồng hồ ở giữa cổ tay thần sắc trở nên ngưng trọng. Thời gian không còn nhiều lắm, nhân vật này cô nhất định phải lấy được. Diệp Phạm nhắm mắt lại, để những cảm xúc hỗn loạn kia cách mình đi xa tâm triệt để yên tĩnh trở lại, lần nữa khôi phục chấn định. Qua vài giây, Diệp Phạm mở mắt ra, trong mắt đen nhánh tia sáng trở nên yên lặng ánh mắt của cô trong trẻo rõ ràng. Cô không thử một chút làm sao biết cơ hội này không phải của cô. Sự do người làm, cô hết sức làm tốt nhất là được. Bên kia, đường cầm trở ra, bên trong một người phụ trách Will đang ngồi. Will tiếp nhận tư liệu của đường cầm, đưa cho đường cầm một trang giấy, trên đó viết lời thoại của chàng cảnh thử sức lần này. Will, cô hãy đọc lời thoại đi. Đường cầm vừa đọc vài câu Will liền nhíu mày lại, anh ta khoát tay, ngừng đường cầm lại, ngừng. Đường cầm nắm kịch bản, sắc mặt có chút thấp thỏm Giọng điệu của Will nghiêm túc, cô bình thường có luyện qua lời thoại sao? Đường cầm ấp úng mở miệng, luyện qua một chút. Cô ta nói dối, thời điểm bình thường cô ta diễn phim truyền hình, lời thoại hoàn toàn là diễn viên phối âm của hậu kỳ phối. Cô ta làm sao lại phải luyện lời thoại cho tốt chứ? Will thở dài được rồi, cô trực tiếp diễn một đoạn đi Anh ta giới thiệu qua cảnh muốn để đường cẩm diễn, để đường cầm bắt đầu diễn xuất. Đường cầm rất khẩn trương, lời thoại cùng diễn xuất của cô ta vốn không tính là rất tốt, loại trường hợp này làm cho cô ta trực tiếp biểu diễn, quả thực hoảng sắp chết rồi. Thời điểm đường cầm đang biểu diễn, lời thoại nói lắp ba lắp bắp, vẻ mặt và động tác hoàn toàn không đúng chỗ, ưu nhìn xem đường cầm toàn bộ quá trình đều cao mày. Anh ta đối với diễn viên yêu cầu rất hà khắc có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, biểu diễn của đường cẩm đều không có để anh ta nhập kịch qua. Thật sự là quá làm cho anh ta thất vọng rồi. Viu kêu đường cẩm dừng, nghiêm nghị nói một câu, diễn kịch không nên như thế mà diễn. Sắc mặt đường cầm tái nhợt, Viu lại lười nhác nói, lời thoại cùng biểu lộ của cô đều cần luyện một chút cô trở về đi cô không có được tuyển chọn. Trên mặt đường cầm có chút khó coi cô ta nắm chặt tay quay người rời khỏi phòng. May mắn cô ta đã lấy được một cơ hội thử vai, lại để cho cô ta trải qua một lần cảnh tượng như vậy, cô ta liền muốn hỏng mất. Diệp Phạm đứng ở bên ngoài, bên trong đường cầm xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ ràng. Lúc này, cửa bỗng nhiên mở, đường cầm một mặt âm trầm đi ra. Đường cầm đi qua bên người Diệp Phạm, trong lòng cực kỳ tức giận, đây không phải là tiện nghi cho Diệp Phạm. Nhưng là cô ta đã mất đi cơ hội này, không có cách nào lại cứu vãn được. Diệp Phạm trông thấy thần sắc của đường cầm, liền biết đường cầm không lấy được cơ hội này. Cô đã đánh cực thắng. Khóe môi Diệp Phạm lộ ra một nụ cười, cô không để ý đường cầm trực tiếp đi vào phòng. Diệp Phạm đứng tại trước mặt Will, đem tư liệu đưa cho Will. Sau đó, Diệp Phạm bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt rất bình tĩnh. Will nhìn xem Diệp Phạm, đây là cô gái người hoa thứ tư ngày hôm nay, tới nơi này thử sức, phía trước ba cá nhân kia thực lực qua kém, anh ta một người đều không có nhìn chúng. Will ngay từ đầu còn có chút chờ mong biểu hiện của những người này, mà bây giờ anh ta lại có một cái ý niệm trong đầu. Còn tiếp tục như vậy, rất có thể anh ta ngày hôm nay sẽ không chọn được bất cứ người nào. Will nhìn xem Diệp Phạm, đáy mắt không có một tia sao động. Rất rõ ràng, trong bốn cô gái tới đây, người trước mắt này là xinh đẹp nhất. Đáng tiếc, ở Hollywood có thể đi đến sau cùng, trừ hình dáng bên ngoài, trọng yếu nhất còn có thực lực và cố gắng. Cũng ví dụ như cô gái vừa mới tiến đến thử sức kia, dáng dấp cũng rất xinh đẹp thế nhưng là thực lực quá làm cho anh ta thất vọng rồi. Trước mắt người này cũng vô cùng có khả năng chỉ có một khuôn mặt dễ nhìn, thực lực lại hoàn toàn không được. Will nhìn Diệp Phạm một chút liền cúi đầu, anh ta cầm lấy một trang giấy trên bàn, đưa cho Diệp Phạm. Cô trước tiên đọc vài câu lời thoại này đi. Nếu như cô gái này đọc lời thoại không qua cửa, anh cũng không hứng thú nhìn xem biểu diễn của cô ấy. Diệp Phạm không biết Will đang suy nghĩ gì, cô chỉ chuyên chú nhìn xem lời thoại. Nếu là đề tài về báo thù, tính cách nhân vật chính tất nhiên là băng lãnh, nhưng cô ấy đồng thời nhất định sẽ phải ngụy trang mình, không để người khác phát hiện tâm tư của mình. Một người tâm tư thâm trầm, tính cách băng lãnh, lời thoại phải nói như thế nào đây? Vẹn vẹn vài giây thời gian suy nghĩ, Diệp Phạm xác định phương hướng cô mở miệng. Thanh âm của Diệp Phạm chậm rãi vang lên trong phòng. Will lúc đầu cúi đầu, nhìn cũng không nhìn Diệp Phạm, lúc này, giọng của Diệp Phạm vang lên. Tuần khiết phát âm anh ngữ, mỗi chữ mỗi câu cực kỳ rõ ràng rơi vào trong tai của Will. Đoạn lời thoại thứ nhất là nhân vật chính ở trước mặt người mình tín nhiệm, thể hiện ra tích cách chân thực của mình, Diệp Phạm đọc thoại băng lãnh mà quả quyết lộ ra từng tia từng tia lãnh ý. Đoạn lời thoại thứ hai là nhân vật chính cùng người khác đối thoại, nhân vật chính che giấu tính cách của mình. Lúc này, Diệp Phạm hoàn toàn đổi một giọng điệu khác lãnh ý tan biến, biến thành một người lúc cùng người khác trò chuyện trên mặt đầy ý cười thành thạo điêu luyện. Hai đoạn lời thoại hoàn toàn khác biệt cũng dẫn đến cảm xúc hoàn toàn khác biệt Diệp Phạm lại diễn đến phi thường hoàn mỹ, mỗi lời thoại đều không khỏi làm cho người khác đưa thân vào cảnh tượng lúc ấy. Ánh mắt của Will dừng lại, cô gái này có bản lĩnh đọc thoại rất tốt hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của anh ta. Will lúc này mới thu liễm lại lơ đánh trong đáy mắt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái đông phương đứng ở trước mặt anh ta kia. Will một lần nữa nhìn một chút tư liệu của Diệp Phạm chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào cái tên này. Diệp Phạm, Will lần đầu tiên không có ngừng biểu diễn của Diệp Phạm, anh nghe Diệp Phạm đọc xong hai đoạn thoại này. Sau khi Diệp Phạm đọc xong lời thoại, ngẩng đầu nhìn Will. Khóe miệng của Will khó có được mang theo ý cười, lời thoại cô đọc không tệ. Ngày hôm nay trong những người tới đây thử sức cách đọc thoại của cô là nhất tốt. Diệp Phạm, cảm ơn. Will, đã như vậy, cô chờ một chút biểu diễn một đoạn, sẽ có người tới phối hợp biểu diễn với cô. Anh ta rất chờ mong, Diệp Phạm sẽ mang đến cho anh ta màn biểu diễn như thế nào. Lời thoại Diệp Phạm đọc tốt như vậy, không biết kỹ xảo diễn của cô phải chăng cũng tinh xảo giống như vậy. Audio truyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com, 89 là anh. Diễn viên đóng Rachel của tình thù Beverly đi đến, cô trang dung hoàn mỹ, khí chất tao nhã, nhìn qua là một diễn viên chuyên nghiệp. Diệp Phạm đã nhìn qua kịch bản, dựa theo kịch bản, cô diễn vai Lucia đã thay đổi thân phận đi vào Beverly hill Mà Rachel là bạn tốt từ tuổi thơ của Lucia, nhận ra thân phận của cô. Cảnh này là Lucia muốn thoát khỏi nghi hoặc của Rachel. Will dựa vào ghế, nhìn hai diễn viên, các cô có thể bắt đầu biểu diễn. Diệp Phạm rất nhanh liền tiến vào trạng thái. ánh mắt của cô tỉnh táo khắc chế nhưng là bởi vì thân phận ngay tại biên giới bại lộ nên ẩn giấu đi một tia bối rối không dễ dàng phát giác nụ cười của rachel mang theo thiện ý không biết vì cái gì tôi cảm giác nhìn cô rất quen mắt diệp phạm chậm rãi xoay người lại đối diện với con mắt của rachel khóe môi cô hững hờ cong lên giống như chỉ là một màn chào hỏi so với bình thường còn bình thường hơn ân diệp phạm quan sát một chút mặt của cô ấy thật xin lỗi Tôi không nhớ rõ là có từng ở nơi nào nhìn thấy qua cô không. Rachel cười cười cũng không ngại tôi tên là Rachel. Cô là từ chỗ nào đến? Trong lời nói của cô ấy mang theo mấy phần thăm dò. New York hay là Chicago? Hai địa điểm này đều là địa phương khi còn bé Lucia cùng cô cùng đi qua. New York, Diệp Phạm cười nói, với tôi mà nói không phải nơi để ở lâu. Về phần Chicago, tôi chưa từng có đi qua nơi đó. Diệp Phạm phản ứng rất nhanh tôi sau khi lớn lên ở New Jersey liền đến Los Angeles làm việc. Rachel, cô vì sao lại đến Beverly? Diệp Phạm nhìn vào con mắt của Rachel, cô nói rõ mỗi chữ mỗi câu cực kỳ nghiêm túc, Beverly là ước mơ của mỗi người, không phải sao? Ngày bé tôi có một người bạn, ánh mắt của Rachel hơi trầm xuống, tựa hồ có chút thương tâm. Rachel lâm vào trong hồi ức, ánh mắt bay xa, tóc của cô ấy cũng đẹp giống như cô vậy. Ánh mắt của Diệp Phạm hiện lên một tia thống khổ, người bạn tuổi thơ tốt nhất của cô đứng ở trước mặt mình, nhưng cô tuyệt đối không thể cùng Rachel nhận nhau. Bên trong giọng thanh lãnh khó có được ôn nhu có thể trấn an tâm thần của người khác tin tưởng tôi, bạn của cô hiện tại nhất định sinh hoạt rất tốt. Ánh mắt của Rachel khôi phục thanh tình, nhìn về phía Diệp Phạm, nhẹ giọng mở miệng, có lẽ là vậy đi. Biểu diễn kết thúc Diệp Phạm nhìn về phía yêu, nét mặt của anh ta hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Will cho rằng nhiều hiện của Diệp Phạm hẳn là chỉ so với những người khác tốt hơn một chút, không nghĩ tới Diệp Phạm sẽ mang lại cho anh ta màn biểu diễn kinh diễm như vậy. Thân thể của Will thậm chí hơi nghiêng về phía trước một chút, anh lại một lần nữa cường điệu một lần tên của Diệp Phạm. Cô gọi là Diệp Phạm sao? Diệp Phạm nhẹ gật đầu. Trên mặt Will mang ý cười rõ ràng, cô là diễn viên người hoa thứ tư tới thử sức ngày hôm nay, nhưng chỉ có cô lấy được nhân vật này. Will chúc mừng cô, cô trúng tuyển. Diệp Phạm rời đi địa phương thử sức tình thù Beverly, lúc này, điện thoại di động của cô Dung lên mấy lần. Đó là tiết mục đổ phát tới một tin tức, Diệp Phạm nghiêm túc nhìn xem, trên đó viết rõ ràng mấy hàng chữ, dưới ánh sáng sáng ngời, rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình. Cho tới bây giờ, đã có ba tuyển thủ lấy được cơ hội thử sức phân biệt là thường tố, Diệp Phạm còn có đường cẩm. Diệp Phạm suy thư, dựa theo quy tắc tranh tài, trận đấu này chính là vì chọn ra 3 tuyển thủ vào trận chung kết trong 6 người chỉ có thể có 3 người vào trong. Nói cách khác cho dù trong tay cô đã lấy được một cơ hội thử sức nhưng vẫn như cũng cần cảnh giác. Bởi vì tổng cộng 5 người thử sức nếu như 5 người đều cầm đến một cơ hội thử sức như vậy 5 người này vẫn không tính là an toàn, vẫn như cũ phải từ bên trong chọn ra ba người, những người khác sẽ bị đào thải. Cuối cùng, vẫn là phải xem ai cầm tới nhiều cơ hội thử vai, người đó sẽ là người thắng cuối cùng. Lúc này, điện thoại lại bỗng nhúc nhích đánh gãy suy nghĩ của Diệp Phạm. Diệp Phạm cúi đầu nhìn điện thoại di động ánh mắt cô siết chặt. Hiện tại tiết mục tổ tạm thời gia tăng thêm một địa điểm thử vai, nếu có người lấy được hai cơ hội thử vai, sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Tin tức này tựa như là một tảng đá lớn, đập ầm ầm trên mặt nước bình tĩnh. Nhiều một địa điểm thử vai, không thể nghi ngờ làm cho mọi người thoáng giảm bớt một chút áp lực. Diệp phạm cùng thường tố những người đã cầm tới cơ hội biết chỉ cần lấy thêm đến một cơ hội nữa, coi như thắng. Tiết mục tổ lại phát một thêm cái tin tức ấm áp nhắc nhở, điều kiện của địa phương mới thêm là hà khắc nhất xin mọi người cẩn thận lựa chọn. Tin tức thình lình, đem tâm đang buông xuống của mọi người, lại lần nữa nhấc lên. Rõ ràng nhiều một chỗ, nhìn giống như dễ dàng một chút nhưng lại ẩn giấu đi khó khăn trùng điệp. Điều kiện hà khắc đến cùng có bao nhiêu hà khắc? Diệp Phạm nhanh chóng tự hỏi, hiện tại tổng cộng còn thừa lại ba địa phương, cô nên lựa chọn đi nơi nào? Rất rõ ràng, địa phương mới thêm kia cách mình gần nhất. Không cân nhắc tới những nhân tố khác đến đó hiển nhiên là nhanh nhất. Nhưng là chỗ kia điều kiện hà khắc nhất tức là đến nơi đó, khả năng được chọn cũng không lớn. Diệp Phạm rơi xuống tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đến tột cùng là đi, hay là không đi? Diệp Phạm tiếp tục suy tư. Nếu như địa phương mới thêm có điều kiện hà khắc có nghĩa rất nhiều người ngại điều kiện này, sẽ không lựa chọn đến đó. Nhưng chỉ cần cô khắc phục được cơ hội này liền sẽ là của cô. Diệp Phạm không hề nghĩ nhiều, lập tức khởi hành tiến về nơi đó. Cô ngồi lên xe taxi, xe đi trên đường phố. Lần này, trên đường không có bị kẹt xe, Diệp Phạm xuống xe, nhanh chóng tiến về địa điểm đó, Diệp Phạm đến cửa phòng, bước chân dừng lại. Cửa đã đóng chặt ngoài ý muốn là bên trong đã có người đang thử diễn. Diệp Phạm nhíu mày cô không có thời gian chờ đợi thêm nữa chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Cô quả quyết xoay người, thời điểm đang chuẩn bị rời đi. Lúc này cửa đột nhiên mở. Diệp Phạm quay đầu nhìn sang, bên trong một người đi ra, viên chi đình. Viên chi đình là một người mới, thực lực của cô ấy không yếu, một đường đi tới trận đấu này. Viên chi đình ủ rũ cúi đầu, cô ấy nhìn thấy Diệp Phạm, miễn cưỡng nói một câu, cô cũng tới đây thử sức sao cô đi vào đi. Cô một cái cơ hội đều không có cầm tới, nhìn thấy tin nhắn của tiết mục tổ, đang muốn đánh cược một phen, hy vọng nơi này có thể chọn cô. Nhưng là cô đã thất bại. Diệp Phạm hướng viên chi đình nhẹ gật đầu, an ủi cô nhanh đi địa phương khác đi. Sau đó, Diệp Phạm đi vào phòng. Lúc Diệp Phạm đi vào một khắc này, thường tố cũng đến nơi đó, cô ấy nhìn thấy cửa phòng đóng chặt biết có người đang thử vai, lập tức quyết định đi một địa phương khác. Diệp Phạm vào, bên trong có hai người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đứng đấy, một nam một nữ. Diệp Phạm đưa cho bọn họ tư liệu của mình. Robert là người phụ trách nơi này, anh ta đưa cho Diệp Phạm một trang giấy, nói ra đây là đoạn cô cần biểu diễn, cô trước tiên nhìn một chút. Diệp Phạm nhìn qua trang giấy, trên đó viết nhân vật chính cùng đối thủ rằng có thời điểm đối thủ muốn rút súng, nhân vật chính đá đi súng của cô ta, sau đó hai người giao thủ cuối cùng nhân vật chính lấy được cây súng kia, dùng súng chỉ vào chán đối thủ. Tâm Diệp Phạm siết chặt cái này lại là một cảnh có động tác. Cô có thể thấy được đây là một cảnh có động tác võ. Thanh âm của Robert vang lên, anh ta chỉ chỉ cô gái bên cạnh. Đây là diễn viên cùng cô đối diễn, Sophia. Robert, tôi chỉ có thể cho cô thời gian nửa tiếng để luyện tập. Cô nhất định phải trong vòng nửa tiếng này học toàn bộ động tác, mỗi động tác nhất thiết phải làm tiêu chuẩn. Ánh mắt Diệp Phạm hơi ngừng lại, thời gian nửa tiếng. Nói cách khác cô phải ở trong khoảng thời gian này, nắm giữ những động tác này. Cứ coi như không phải cảnh có động tác võ, luyện tập lời thoại cùng biểu lộ đều cần thời gian, càng đừng đề cập tới nhớ kỹ động tác thật sự là nghiêm ngặt. Robert lại mở miệng, còn có một điểm nữa. Diệp Phạm dương mắt nhìn anh ta. Robert cuối cùng lúc cô biểu diễn, chỉ có một lần cơ hội, nếu như cô không có nắm chắc cơ hội này, biểu hiện được không tốt tôi sẽ không cho cô cơ hội thứ hai. Robert tỏ rõ thái độ cho thấy cuộc thử vai này gian nan đến mức nào. Diệp Phạm bất đắc dĩ cười trách không được tiết mục tổ nói cái địa điểm này điều kiện hà khắc. Chỉ cho một cơ hội thất bại cũng không có cơ hội vãn hồi. Mà động tác không hợp cách coi như thử sức thất bại. Biểu lộ cùng lời thoại không đúng chỗ thử sức cũng thất bại. Các phương diện đều phải làm tốt nhất mới có thể được chọn. Diệp Phạm hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu tôi đã biết. Nếu như đã lựa chọn nơi này, cô cần phải có dũng khí cô sẽ cố gắng thử một lần. Robert nhìn thời gian một chút, đếm ngược bắt đầu. Trong thời gian nửa tiếng, Sophia sẽ phối hợp với Diệp Phạm. Diệp Phạm không còn cách nào chỉ có thể hỏi cô ấy. Diệp Phạm nhìn về phía Sophia, lễ phép nói, Xin chào, cô có thể đem động tác bên trong phân đoạn này biểu diễn qua cho tôi một chút được không? Sophia đứng ở nơi đó, cô ấy biểu diễn động tác. Diệp Phạm không chớp mắt nhìn xem, nhanh chóng nhớ kỹ những động tác kia. Sau khi Sophia diễn xong một lần, trong đầu Diệp Phạm lại lặp qua một lần, có vài động tác cô đã nhớ kỹ, còn có một số động tác lại không có ấn tượng. Diệp Phạm một lần nữa để Sophia biểu diễn cho mình một lần nữa, sau mấy lần, Diệp Phạm vững vàng nhớ kỹ những động tác kia. Nhớ rõ động tác chỉ là bước đầu tiên, Diệp Phạm còn phải đem những động tác kia chuẩn xác biểu diễn ra. Diệp Phạm làm mấy cái động tác nhìn về phía Sofia, "Tôi làm như vậy đúng không?" Sofia tiến lên, nâng lên tay Diệp Phạm, đưa tay nâng lên một chút. Sofia nói vài câu cơ bản về động tác, Diệp Phạm đều lắng nghe. Thời gian trôi đi, Diệp Phạm nghiêm túc luyện tập mỗi một động tác, mỗi một địa phương đều đã tốt hơn. Từ chưa quen thuộc đến dần dần nắm giữ cuối cùng nhận được tán thành của Sofia, Diệp Phạm mới phát giác được động tác này xem như đã hoàn thành. Có một động tác là Diệp Phạm bị rơi trên mặt đất cứng rắn ngã vào trên mặt đất động tác kia lực đạo có chút lớn, rất đau, nhưng lông mày của Diệp Phạm cũng không có nhíu một cái. Cô chỉ đứng lên, hỏi Sophia, động tác này cô còn có chỗ nào làm không tốt? Diệp Phạm chỉ có một cái ý niệm trong đầu cô nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tất cả động tác. Đã lựa chọn hoàn thành chuyện này, phải hết sức đem mỗi một địa phương làm đến hoàn mỹ. Robert một mực tại bên cạnh nhìn, thời điểm Diệp Phạm đang luyện tập, biểu hiện của cô đều lọt vào trong mắt của anh ta. Diệp Phạm chưa từng kêu khổ cũng không kêu mệt mỏi. Cùng người trước đó đến thử sức khác biệt, người kia động tác mềm hoạt luyện tập lúc cũng không có giống Diệp Phạm nghiêm túc như vậy. Robert nhìn qua Diệp Phạm, không nói gì. Diệp Phạm luyện tập xong động tác nhìn một chút thời gian, còn có 10 phút đồng hồ. Cô nhìn một chút lời thoại, lời thoại chỉ có vài câu, nhưng cô phải cẩn thận thể hiện tình cảm nhân vật. Diệp Phạm nhớ xong lời thoại, đem lời thoại cùng động tác xung hợp lại với nhau. Đã đến giờ, Robert đi tới, nhìn về phía Diệp Phạm, bắt đầu đi. Thử diễn bắt đầu, Diệp Phạm cùng Sophia đứng ở nơi đó, hai người nhìn đối phương, đáy mắt đều mang tia thăm dò. Thanh âm Diệp Phạm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén vạn phần, ngươi không phải người liên hệ kia. Ta tới đây, không phải là vì cùng một cái tên giả mạo giao dịch. Diệp Phạm cười như không cười nói. sophia giải thích vài câu thần sắc của diệp phạm từ đầu đến cuối chưa biến sophia thấy mình bị bại lộ tay của cô vươn hướng bên eo nơi đó có một cây súng ánh mắt của diệp phạm đảo qua sophia mắt sắc của cô trầm xuống biết ý đồ của sophia sophia cầm súng mắt thấy cây súng kia muốn chĩa vào diệp phạm diệp phạm nhấc chân đá đi súng trong tay sophia súng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng Lúc này, Diệp Phạm cùng sofia đồng thời chạy hướng vị trí súng rơi xuống, sofia muốn ra tay ngăn cản, cô ấy muốn đưa tay níu lại Diệp Phạm, Diệp Phạm phát giác nghiêng người né tránh. Không khí khẩn trương hết sức căng thẳng, hai người vì không muốn làm cho đối phương lấy được súng trước, chỉ có thể bắt đầu đánh tay không. sofia đóng vai nhân vật am hiểu cẩn chiến, cô ấy từng bước một tới gần, khoảng cách càng ngày càng gần Diệp Phạm. Diệp Phạm không muốn cùng sofia dây dưa, phải cùng cô ấy kéo dài khoảng cách. hai người giao thủ lần thứ nhất diệp phạm bị sofia đánh ngã trên mặt đất trên thân diệp phạm không có thêm bất luận dụng cụ bảo hộ nào nhưng cô lại không chút do so dự ngã xuống đất phía sau lưng truyền đến đau nhức nhưng diệp phạm chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày không có chút nào phàn nàn trong chớp mắt diệp phạm lấy được cây súng kia diệp phạm cầm lên hỏng súng tối như mực thẳng tắp nhắm ngay sofia mặt diệp phạm mặt không biểu tình thần sắc lạnh lùng biểu diễn kết thúc diệp phạm để súng xuống, xuống thu lại những thần sắc đó. Cô lẳng lặng mà nhìn xem Robert, Robert cười, cảnh này chú trọng chính là các động tác võ thuật, vừa rồi trong lúc đánh nhau, mỗi một động tác của Diệp Phạm đều phi thường tiêu chuẩn. Ngắn ngủi nửa giờ có thể làm đến nước này, đã phi thường khó có được. Vẻ mặt và lời thoại của Diệp Phạm cũng rất tốt, anh ta giống như thật sự nhìn thấy, đặc công băng lãnh kia đứng trước mặt của anh ta, sống động như vậy, khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Robert phủi tay, không kéo kiệt đưa ra khen ngợi của mình, cô diễn rất tốt, chúc mừng cô lấy được cơ hội thử vai này. Tâm Diệp Phạm buông lỏng, khóe môi cô cong lên một nụ cười, cảm ơn. Thẳng đến khi Diệp Phạm chân chính cầm tới hai cơ hội, xác định mình chắc chắn vào vòng trong, tâm Diệp Phạm mới hoàn toàn buông xuống. Cô thở vào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay tinh thần của cô đều không có được thư giãn. Hiện tại cô rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Thời gian tranh tài kết thúc các tuyển thủ tụ tập lại một chỗ tề thuật tuyên bố, diệp phạm cùng thường tố hai người đều lấy được hai cơ hội thử vai, cho nên bọn họ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đường cầm cùng thẩm lạc lạc mỗi người lấy được một cơ hội, mà những người khác một cái cơ hội đều không có cầm tới. Cho nên, giữa đường cầm cùng thẩm lạc lạc phải đào thải một người. Đến cùng là người nào vào trong, tiết mục tổ tạm thời chưa công bố, chỉ nói là ngày hôm nay trước tiên đưa mọi người về sân bay, mọi người tự phân mình ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, còn lại bốn tuyển thủ, một lần nữa trở lại sảnh truyền bá. Đến lúc đó ban giám khảo sẽ bình luận một hồi, giữa đường cầm cùng thầm lạc lạc hai người, thời điểm thử diện ai có biểu hiện tốt hơn, ai sẽ tiến vào trận chung kết. Sau khi từ nước ngoài trở về, các tuyển thủ đều được nghỉ một ngày, Diệp Phạm trở về nhà. Lúc về đến nhà, Diệp Phạm phát hiện cả thân thể đô đô nằm sấp ở trên thảm, bàn chân nhỏ đeo tất có hình hoạt hình nhấc lên ở giữa không chung, thỉnh thoảng lắc lư một chút. đồ đô nghe được động tĩnh trở về của diệp phạm lục đục từ dưới đất bò dậy cũng không xỏ giày chạy đến trước mặt diệp phạm diệp phạm sợ đô đô cảm mạo đem thân thể nhỏ của bé ôm lên một đường ôm đến trên ghế salon đeo giày cho đô đô cô điểm một cái cái mũi của đô đô làm sao lại không mang giày đô đô tiến vào trong ngực diệp phạm giống một ngọn lửa nhỏ nóng hầm hập bởi vì đô đô quá nhớ mẹ a Diệp Phạm cười cười cô vô thức quét mắt một vòng trong phòng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hàn, ngày hôm nay Hạ Hàn cũng không đến. Lần trước sau khi ở trong nhà Hạ Hàn cùng Hạ Hàn nói tạm biệt bọn họ vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua. Đừng nói đến là Diệp Phạm còn muốn ở ngay trước mặt Hạ Hàn hỏi anh một vài vấn đề cơ hội để cô nói chuyện với Hạ Hàn đều không có. Diệp Phạm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhưng một khắc thất thần của cô lại chạy không khỏi con mắt của Đô Đô. Đô đô tò mò dùng mắt đen của mình đánh giá Diệp Phạm, bé lại hướng vào trong ngực Diệp Phạm chui chui, tay nhỏ đặt ở một bên mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm khẽ giật mình, nhìn về phía đô đô, đô đô dùng giọng sữa hỏi, mẹ, mẹ đang tìm ai? Diệp Phạm vẫn chưa trả lời, đô đô liền giúp cô nói ra đáp án, trẻ nhỏ có thể phát giác ra cảm xúc của người lớn, mẹ có phải hay không là đang tìm ba? Diệp Phạm không có phủ nhận, mẹ ra ngoài mấy ngày nay, ba có đến xem đô đô không? đô đô gật cái đầu nhỏ ba mỗi ngày đều có đến xem đô đô chỉ là ngày hôm nay ba bề bộn nhiều việc không có tới thế nhưng là ba có gọi điện thoại cho đô đô diệp phạm trần chờ vài giây lại hỏi tiếp vậy ba có cùng đô đô nói cái gì không ba bồi đô đô chơi cái gì kể từ khi biết hạ hàn rất có thể chính là hát diệp phạm vô thức chú ý động tĩnh của hạ hàn cô cũng muốn biết mỗi một việc hạ hàn làm giống như nếu như vậy liền có thể cùng hạ hàn càng gần hơn một chút đô đô gãi đầu một cái Mẹ, người hỏi nhiều như vậy, Đô Đô trả lời thế nào à? Diệp Phạm lúc này mới dừng lại, cô phát hiện mình giống như hỏi quá nhiều. Lỗ tai của cô ửng đỏ, may mắn hạ hàn không có ở nơi này. Đô Đô xích lại gần Diệp Phạm, đầu từ bên trái lắc đến bên phải, lại nhìn chằm chằm mỗi một cái biểu lộ của Diệp Phạm giống như muốn nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Diệp Phạm. Đối mặt một đôi mắt sạch sẽ trong trẻo như vậy, Diệp Phạm cảm giác giống như tâm tư của mình đã bị bại lộ. Đô đô đột nhiên tuét miệng cười, lộ ra một hàng răng sữa nhỏ của bé. Bé không có phát giác cảm xúc lúc này của Diệp Phạm, chỉ đơn thuần biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mẹ, xưa nay mẹ không quan tâm ba. Ngày hôm nay tại sao người lại muốn hỏi a? Đồ đô đột nhiên ôm chặt cổ Diệp Phạm gần sát bên tai của cô, khí thức nóng hầm hập làm cho lỗ tai của Diệp Phạm hơi ngứa. Mẹ, người có phải hay không là thích ba rồi. Mặt Diệp Phạm trong nháy mắt đỏ lên, cô tránh đi ánh mắt của Đô đô, không cùng bé đối mặt. Tay nhỏ của Đô Đô còn đặt ở trên mặt Diệp Phạm, bé còn sờ sờ lên mặt cô, không biết vì nguyên nhân gì, bé đinh ngữ điệu trẻ con mà hỏi thăm, mẹ, mặt của người thật nóng a Diệp Phạm chỉ chỉ điều hòa không khí, là trong phòng quá nóng. Diệp Phạm vốn đã rời đi chủ đề, nhưng là Đô Đô rất nhanh lại đem chủ đề nói lượn quanh trở về, mẹ chuyện người thích ba, Đô Đô có thể cùng ba nói không? Tâm của Diệp Phạm siết chặt đem Đô Đô níu qua tại trên đùi của mình ôm chặt. Chuyện này chỉ có mẹ cùng Đô Đô biết có được hay không? Diệp Phạm không biết làm sao cùng Đô Đô giải thích chỉ có thể để Đô Đô giữ bí mật. Đô Đô mỗi một cái ngũ quan đều lộ ra tiếc nuối bé chép miệng, vậy được rồi. Diệp Phạm đạt được cam đoan của Đô Đô về sau, thở dài một hơi. Cho dù từ Đô Đô nơi đó biết nhiều lộ cũng nhiều như vậy, Diệp Phạm vẫn là không có gọi điện thoại cho Hạ Hàn. Kể từ khi biết thân phận chân thật của Hạ Hàn về sau, Diệp Phạm giống như không có nhiều dũng khí đi đối mặt với anh. Huống hồ, rất nhiều chuyện cô phải trực tiếp đối mặt hỏi mới có thể hỏi rõ ràng. Ngày thứ hai, Diệp Phạm liền đi cao ốc của đài truyền hình ghi hình tiết mục. Bởi vì phải từ trong những tuyển thủ trước đó đào thải một người cho nên những tuyển thủ khác đều phải đi theo quay cho xong kỳ tiết mục này. Kỳ tiếp theo chính là chung kết đối với đài truyền hình mà nói cái kỳ tiết mục này phi thường trọng yếu. Diệp Phạm tại cửa đài truyền hình gặp thẩm lạc lạc, các cô cùng vào thang máy, đi hướng phòng trang điểm. Trên đường đi phòng trang điểm, Diệp Phạm ngoài ý muốn bắt gặp đạo diễn cùng mấy giám khảo của tiết mục. Cô vô thức nhìn thoáng qua, ánh mắt liếc nhìn phương hướng các vị giám khảo. Ánh mắt của Diệp Phạm rơi vào trên thân hạ hàn, đây là lần đầu tiên sau khi cô phát hiện được chân tướng nhìn thấy hạ hàn. Bộ mặt của anh lạnh lùng, thanh âm trao đổi mát lạnh êm tai. Cùng bình thường rõ ràng như nhau, nhưng lại rõ ràng không giống. Đi qua bên cạnh AMH mỗi một bước, chỉ cảm thấy thời gian giống như quá nhanh, cái gì cũng không thể lưu lại. Diệp Phạm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cô không khỏi mím chặt môi, bởi vì khẩn trương nên sắc mặt hơi tái. Hạ Hàn đang cùng tôn kình nói chuyện, anh chú ý tới một ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy cảm xúc của Diệp Phạm tựa hồ không giống như bình thường. Hạ Hàn hơi hơi nhíu mày, mắt anh chớp chớp, sắc mặt không thay đổi cùng đạo diễn nói chuyện. Diệp Phạm sao vậy? Hạ Hàn mặc dù rất quan tâm, nhưng bên cạnh bọn họ đều có người, cũng không thể trực tiếp đến hỏi. Đợi cho đạo diễn rời đi, Hạ Hàn tìm một lý do dừng lại thì Diệp Phạm đã tiến vào phòng trang điểm. Hạ Hàn hạ mắt anh lấy điện thoại di động ra, phát một tin nhắn ngắn cho Diệp Phạm. Diệp Phạm đang ở bên trong phòng hóa trang, điện thoại đặt ở trong túi bỗng nhiên nhúc nhích. Cô mở túi cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Là Hạ Hàn phát tới tin nhắn. Tình trạng của em không tốt lắm, cần anh cổ vũ em cố lên sao? Diệp phạm ngơ ngẩn, cô nắm chặt điện thoại, bởi vì quá dùng sức mà đốt ngón tay trắng bạch. Cô từ trên ghế đứng dậy, đẩy ra cửa phòng hóa trang, chạy ra ngoài. Cô quét mắt toàn bộ hành lang một chút, tìm kiếm lấy thân ảnh của anh. Hạ hàn đứng tại cuối hành lang, ánh mắt của anh cực đen, thời điểm nhìn qua cô, đáy mắt mang theo thâm ý. Nhân viên công tác tới tới lui lui, bốn phía là ồn ào tiếng vang, dọc hành lang này rất nhiều gian phòng đều là phòng trang điểm trong đài truyền hình, nhàn nhạt lộ ra mùi đồ trang điểm cùng nước hoa. Diệp Phạm luôn luôn tỉnh táo lại một lần nữa bởi vì hạ hàn mà thất thần. Vừa rồi kia giọng điệu trong tin nhắn ngắn kia cùng giọng điệu của hát trong email, không có gì khác biệt. Bọn họ đều nói, hạ hàn người này tính tình đạm mạc, anh thích diễn xuất, trừ đóng phim ra, đối với sự tình khác luôn luôn rất lãnh đạm. Nhưng là hạ hàn lạnh lùng, dưới đáy lòng ôn nhu cho cô cùng đô đô lưu lại vị trí. Trong phòng bên cạnh sắp có một cái tiết mục bắt đầu thu. Người đến người đi, thần sắc vội vàng, trong đường đi của đài truyền hình bắt đầu trở nên chật trội. Lòng Diệp Phạm nhảy lên trong không khí giống như tràn ngập một mùi vị trong thanh của tuyết giống như là hậu trường diễn xuất của trường học năm đó. Sau khi trở thành cô Nhi, cuộc đời của Diệp Phạm trải qua biến cố lớn, cô đã mất đi toàn bộ người thân, bởi vì hồi lâu chưa lên sân khấu mà khẩn trương bất an. Khi đó, Diệp Phạm nhận được email của Hát một câu nói thật đơn giản. Tình trạng của em không tốt lắm, cần tôi cổ vũ cho em cố lên sao? Cho nên, thời điểm Diệp Phạm khi nhìn đến cái tin nhắn ngắn kia của Hạ Hàn mới có thể khiếp sợ như vậy. Cho dù cô đã biết được chân tướng, nhưng từ ngày đó đến nay tâm tình của cô lại vẫn nhận sự dẫn dắt của Hạ Hàn. Cách đám người, Diệp Phạm không biết làm sao tiến lên, cô cũng không biết nên tiến gần tới phía trước hay là lui lại. Cô đã vô số lần ảo tưởng qua hát là ai cũng tưởng tượng qua cảnh bọn họ gặp mặt. Mỗi một cái ảo tưởng đều cùng tình hình hiện nay hoàn toàn khác biệt. Mà người Diệp Phạm sùng bái tôn trọng cùng cảm kích hát kia cứ như vậy đứng tại trước mặt của cô. Cô nhớ kỹ mỗi một câu cổ vũ của hát. Tôi thích tiếng đàn của em, em rất có thiên phú. Giống như một nghệ sĩ đánh đàn violon ưu tú, không thể dừng bước tại đây. Hát vẫn luôn không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi câu cổ vũ của anh đều không giống nhau. Anh hy vọng Diệp Phạm có thể đi được càng xa, tiến đến sân khấu cao nhất. Hạ Hàn bỗng nhiên hạ mắt ngón tay ấn trên màn hình điện thoại di động. Lúc này, điện thoại trong tay Diệp Phạm lại chấn động. Cô cúi đầu nhìn, ngay sau đó, một tin lại một tin nhắn được nhắn tới. anh thích tiếng đàn của em em rất có thiên phú giống như một nghệ sĩ đánh đàn violon ưu tú không thể dừng bước tại đây mỗi một câu hát đã từng nói hạ hàn hiện tại cũng còn nhớ rõ diệp phạm ngẩng đầu cùng hạ hàn đối mặt bởi vì hạ hàn tâm tình của cô lại không kiểm soát được trong mắt của cô lóe lên mơ hồ nước mắt tựa hồ đang cố nén nước mắt hồi ức thoáng hiện lên trong đầu lặng yên mà tới vội vàng không kịp chuẩn bị Khi đó, Diệp Phạm đứng tại trên sân khấu sáng tỏ, bị ánh đèn sân khấu vây quanh. Cô có thể một lần nữa cầm lấy đàn violon, không chỉ là bởi vì hát giúp đỡ, còn có cổ vũ liên tiếp không ngừng từ anh. Ngay lúc đó Hạ Hàn là động lực duy nhất để cô có thể chống đỡ và đi ra khỏi đêm tối. Nhưng hôm nay lại khác biệt, trên đỉnh đầu đèn chân không sáng loáng chiếu sáng nơi này, quá khứ thâm trầm thống khổ đã đi xa. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người đều đứng dưới ánh sáng. Bọn họ trong sóng người chen chúc đối mắt nhìn nhau. Trong tay nắm chặt chỉ có bọn họ rõ ràng một bí mật. Tiết mục ở bên cạnh đã bắt đầu các nhân viên làm việc đều nhanh bước rời đi. Thành âm xung quanh đều biến mất hành lang lại lần nữa khôi phục trống trải. Diệp Phạm đứng ở nơi đó không nhúc nhích lúc này Hạ Hàn cất bước hướng phía phương hướng của cô đi tới. Ánh mắt của Hạ Hàn khóa chặt cô. Diệp Phạm có chút hoảng không biết làm sao đối mặt vô thức lui về sau một bước. Hạ Hàn tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Phạm lại lui về sau. Mỗi khi cô lui một bước, Hạ Hàn liền đi lên phía trước một bước. Khoảng cách giữa hai người không ngừng mà rút ngắn thẳng đến khi Diệp Phạm ngừng bước chân. Xúc cảm lạnh lùng truyền đến, Diệp Phạm phía sau là mặt tường cứng rắn băng lãnh. Cô lui cũng không thể lui. Hạ Hàn đột nhiên cong cong môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của Diệp Phạm. Hồ hấp của cô ngưng lại, không có rời ánh mắt. Anh hơi cúi người xuống. chậm rãi nhìn tiến vào đáy mắt của cô. Dọn Hạ Hàn trầm thấp vang lên, rõ ràng nói cho cô sự thật này. Người mà em đã thích 10 năm kia khí thức của Hạ Hàn quanh quẩn, triệt để vây quanh Diệp Phạm. Ánh mắt của anh dần dần sâu, môi mỏng phun ra hai chữ, là anh. Trường 90 ánh sáng đã từng chiếu sáng sinh mệnh đời cô. Nơi này rất yên tĩnh, mỗi một chữ đều rõ ràng lọt vào trong tay Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn qua Hạ Hàn, nghiêm túc đem ngũ quan của anh nhìn một lần. Giọng nói của Hạ Hàn quen thuộc trầm thấp cùng người trong trí nhớ của cô chồng chất lên nhau. Người đã từng xa không thể chạm tới kia hiện tại vạn phần chân thực đứng tại trước mắt của cô. Diệp Phạm hé miệng muốn hỏi chút gì đó. Nhưng lạc nghi ngờ của cô đều đã tại vừa rồi trong một loạt hành vi của Hạ Hàn giải đáp. Nhìn xem bộ dáng sợ run của Diệp Phạm, Hạ Hàn không thể nín được cười. Một tiếng cười khẽ rơi vào trong không khí yên tĩnh. Một lúc nữa tiết mục liền muốn bắt đầu, Hạ Hàn không hy vọng bọn họ quá mức làm người khác chú ý. Hạ Hàn đứng lên, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đặt ở trên thân Diệp Phạm. Bên trong phòng hóa trang truyền đến một thanh âm, Diệp Phạm đi đâu rồi? Các cô có thấy cô ấy không? Lúc này, Diệp Phạm mới hoàn hồn lại, cô ý thức được nơi này là cao ốc của đài truyền hình, rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Diệp Phạm rời ánh mắt quay người hốt hoảng nói câu tiếp theo tôi đi trước. Co bước nhanh đi hướng phòng trang điểm, bên kia cửa mở rộng ra, bên trong lộ ra ánh sáng. Thanh âm của các tuyển thủ xen lẫn cùng một chỗ từ trong không khí chuyển tới. Hạ hàn yên lặng nhìn xem bóng lưng của Diệp Phạm thẳng đến khi cô vào phòng anh mới cất bước rời đi. Lập tức liền phải quay tiết mục Diệp Phạm thu liễm cảm xúc cô không thể để cho mọi người phát hiện sự khác thường của mình. Một lát sau, đã đến giờ quay, Diệp Phạm tiến vào trường quay. Tổng cộng còn lại bốn tiền thủ trừ Diệp Phạm ra, còn có thường tố thẩm lạc là cùng đường cẩm bốn người bọn họ đứng ở trung tâm. Tề thuật đứng tại trước mặt của các cô, mà ban giám khảo thì ngồi ở đằng sau tề thuật. Diệp Phạm vô thức liếc nhìn thân ảnh cao lớn lạnh lùng kia. Cô thấy rõ, Hạ Hàn ngồi ở chỗ đó, trong mấy người kia cô nhìn một chút liền trông thấy hắn. Ánh mắt của Diệp Phạm rơi vào trên thân Hạ Hàn, vừa lúc đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Hạ Hàn trầm mặc nhìn qua Diệp Phạm trong con người đen nhánh của anh tràn đầy thâm trầm không rõ cảm xúc. Vừa rồi phát sinh chuyện kia cứ như vậy giấu ở đáy lòng của hai người. Chỉ có bọn họ biết suy nghĩ cực kỳ phức tạp của nhau. Tầm mắt của hai người trên không trông giao vài giây, lại rời đi. Thần sắc của Diệp Phạm lạnh nhạt tay của cô để xuôi ở bên người, móng tay lại nhẹ nhàng bấm chặt lòng bàn tay. Nhìn thấy Hạ Hàn, sự kiện vừa mới phát sinh kia lại sông lên trong đầu Diệp Phạm. Bối rối, kinh hỉ khẩn trương, cảm xúc phức tạp lại lần nữa từng chút từng chút bao vây Diệp Phạm. Lòng của cô, lần nữa bởi vì hạ hàn mà rối loạn. Diệp Phạm hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. Lúc này, tề thuật mở miệng, Diệp Phạm thường tố các cô tiến lên đây. Diệp Phạm đi đến phía trước mặt tề thuật, thường tố đứng tại bên cạnh Diệp Phạm. Trên mặt tề thuật chứa ý cười, hai người các cô trong trận đấu hôm qua, đều lấy được hai lần thử vai, biểu hiện rất không tệ. Biểu hiện của các cô trong lúc thử vai cũng nhận được rất nhiều lời khen, cho nên các cô trực tiếp có tư cách vào vòng trong. Thời điểm tề thuật đang nói, Diệp Phạm có thể phát giác được một ánh mắt quen thuộc đến cực điểm, đang nhìn mình. Diệp Phạm là tuyển thủ, lúc cô nhận lời bình, Hạ Hàn là giám khảo, ánh mắt nhìn qua cô cũng sẽ không bị mọi người phát hiện cái gì không đúng. Bởi vậy, ánh mắt của Hạ Hàn một mực không có rời đi, rơi vào trên thân Diệp Phạm, khóe môi mang theo ý cười. giống như chỉ là ban giám khảo đối với tuyển thủ khen ngợi. Tề Thuật nói xong, để Diệp Phạm thường tố xuống dưới. Diệp Phạm có thể phát giác được ánh mắt của Hạ Hàn rốt cục rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tề Thuật, Đường Cẩm, Thẩm Lạc Lạc hai người các cô tiến đến phía trước. Đường Cẩm và Thẩm Lạc Lạc hai người đứng ở phía trước, họ nhìn Tề Thuật, đáy mắt tràn đầy khẩn trương. tệ thuật thần sắc nghiêm túc tổng cộng có ba người có thể tiến vào trận chung kết cho nên trong hai người các cô chỉ một người có thể đi đến trận chung kết đường cầm có chút bối rối lòng bàn tay của cô thi kiêu đều ra một tầng mồ hôi thẩm lạc lạc cũng không hoạt bát như ngày xưa thần sắc trở nên ngưng trọng tệ thuật tôi trước tiên sẽ đưa ra một đoạn video hai người các cô khi đang thử vai ai biểu hiện tốt người đó liền có thể vào vòng trong hiện tại trước tiên phát đoạn biểu diễn thử vai của thẩm lạc lạc mọi người cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn phía trên chính là đoạn ngắn lúc thẩm lạc lạc thử vai video phát xong tề thuật nhìn về phía thẩm lạc lạc hỏi cô thấy biểu hiện của mình thế nào thẩm lạc lạc cười khổ một tiếng biểu hiện của tôi không được tốt lắm cô là một cái ca sĩ đối với phương diện diễn xuất vốn là không thông thạo mặc dù trải qua nhiều kỳ như vậy kỹ xảo của cô tiến bộ một chút nhưng là cùng diễn viên chuyên nghiệp so sánh vẫn là kém hơn rất nhiều người chế tác kim bài đồng di cho lời bình trong diễn đoạn này cô nên nhập tâm một chút nữa bằng không thì một đoạn này sẽ bị nhẹ nhàng bỏ qua chính cô phải nhập vào trong màn biểu diễn này mới có thể khiến người xem thấy đồng cảm thẩm lạc lạc gật đầu tệ thuật tiếp đến sẽ phát video thử vai của đường cầm phát xong video về sau đường cầm khẩn trương nhìn ban giám khảo đồng di ánh mắt cùng động tác của cô so sánh với thời điểm vừa mới tiến vào tranh tài xác thực có tiến bộ một chút Nghiêm chỉnh mà nói, Đường Cầm cùng Thẩm Lạc Lạc hai người cũng không sánh nổi với Thường Tố hay Diệp Phạm, nhưng là Thẩm Lạc Lạc dù sao cũng là ca sĩ kỹ xảo của cô ấy cùng Đường Cầm so sánh, phương diện biểu diễn của Thẩm Lạc Lạc xác thực bị thiệt thòi hơn một chút. Đường Cầm thở dài một hơi. Một giây sau, Đồng Di tiếp tục nói, nhưng là Tâm của Đường Cầm lại nhấc lên. Đồng Di, phương diện lời thoại của cô có chút không nhập được vào vai, phương diện này phải luyện thật tốt một chút. Đường Cầm lại bắt đầu khẩn trương lên. Khuôn mặt cô ta trắng bạch tôi đã biết. Bình luận xong biểu diễn của đường cầm và thầm lạc lạc tề thuật nhìn về phía các cô. Ban giám khảo căn cứ vào màn biểu diễn từ vai của các cô chấm điểm. Chờ khi có kết quả tôi liền sẽ tuyên bố người cuối cùng vào vòng trong sẽ là ai. Một nhóm bốn người rời đi ở sảnh chờ đợi. Không khí khẩn trương bao phủ. Đường cầm lo lắng bất an nghĩ cô ta thế nhưng là một tiểu hoa. Nếu như cứ như vậy bị đào thải về nhà, mặt mũi của cô ta để vào nơi nào. Trọng yếu nhất chính là cô ta còn bị bại bởi Diệp Phạm, cái này càng mất thể diện thẩm lạc lạc đối với kết quả lần này ngược lại là nhìn rất thoáng, cô nếu như thua, là tài nghệ của cô không bằng người khác, không có gì phải xoắn suýt. Diệp Phạm ngồi đang đợi trong sảnh, cô nhìn hạ hàn trên màn ảnh. Lúc này, ban giám khảo đang thảo luận trang cảnh này hiện ra ở bên trên màn hình lớn. Trong sảnh chờ không có máy quay quay chụp các cô cho nên Diệp Phạm không cần lo lắng nét mặt của mình sẽ bị người khác quay tới. Diệp Phạm nhìn chăm chú lên Hạ Hàn, ánh mắt không có rời đi. Hạ Hàn tự hồ biết Diệp Phạm đang nhìn chính mình. Anh ngẩn đầu, giống như lơ đáng liếc qua ống kính một chút. Cặp mắt kia thâm thúy, cứ như vậy nhìn sang. Cách màn hình, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người bốn mắt chạm vào nhau. Hai người trầm mặc nhìn nhau vài giây. Rất nhanh, Hạ Hàn cúi đầu xuống, tiếp tục thảo luận. Vẹn vẹn mấy giây, nhịp tim của Diệp Phạm lại bỗng dưng nhanh thêm mấy phần. Cô buông thõng mắt ngón tay tuyết trắng nắm thật chặt thần sắc nhìn không rõ. Một lát sau, ban giám khảo tính toán xong điểm số, điểm số đã ở trên tay tề thuật ban giám khảo liền rời đi. Diệp Phạm cùng ba người khác ở cùng một chỗ quay trở lại, Diệp Phạm lại nhìn phía vị trí của hạ hàn. Nơi đó trống rỗng, anh đã rời đi, Diệp Phạm thu liễm cảm xúc đang hạ thấp tâm tình bình tĩnh lại. Tề thuật để đường cầm cùng thầm lạc lạc tiến lên đây, anh nhìn qua hai người này, chậm rãi mở miệng. Kết quả đã ra tới, trong lòng Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cầm đều siết chặt lại. Tề Thuật chậm rãi hỏi một câu, cho nên trong hai người các cô, đến cùng là ai có thể vào vòng trong đây. Đây là một câu nghi vấn, nhưng đáp án đã ở ngay trong tay Tề Thuật. Một giây sau, đáp án liền sẽ được công bố. Tim Đường Cầm đập cực nhanh, cô ta rất khẩn trương, sợ hãi khi nghe được kết quả này. Thẩm Lạc Lạc cũng không chớp mắt nhìn Tề Thuật, khóe môi mím thật chặt. Không khí yên tĩnh chậm rãi lưu động, nặng nề đè trên ngực mỗi người. Trong sảnh, trong không khí yên tĩnh, vang lên thanh âm của tề thuật. Đường cầm chúc mừng cô thành công vào vòng trong. Đường cầm thở dài một hơi. Thần sắc của thẩm lạc lạc có chút ảm đạm, nhưng cô ấy rất nhanh liền nở nụ cười. Tôi biết tôi diễn không được tốt lấy sau tiếp tục cố gắng là được. Tề thuật an ủi, không sao cô đã rất yêu tú, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Thường tố cùng Diệp Phạm đi lên ôm thẩm lạc lạc Diệp Phạm cảm thấy có chút đáng tiếc cô cùng thầm lạc lạc trung đụng rất tốt, hai người đã là bạn bè tốt. Đường cầm cũng đi ôm Thẩm lạc lạc may mắn là cô ta thắng, bằng không cô ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt với kết quả này. Tiết mục quay kết thúc người của tiết mục tổ dẫn theo các tiền thủ đi một cái khác phòng chụp ảnh, bởi vì trận chung kết sắp diễn ra, vì để cho tiết mục hấp dẫn người xem hơn, các cô mỗi người đều quay một cái VCR riêng. Sau khi quay xong VCR, đã là đêm khuya. Diệp Phạm lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc với người đại diện của cô, gọi xe của đoàn đội đến đón mình. Lúc này, trên màn hình đột nhiên đưa ra tin tức mới nhất. Diệp Phạm mắt sắc xếp chặt, cô ấn mở tin tức kia, một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, chớp cũng không chớp mắt. Một tin tức trọng đại đập vào mắt cô. Đêm nay 11 giờ phát sinh tai nạn xe cộ, một tài xế say rượu lái xe dẫn đến động vào một cỗ màu đen, theo nguồn tin chiếc màu đen Land Rover kia là hạ hàn ngồi lái. Ô tô bị biến hình nghiêm trọng, hư hư thực thực chuyện hạ hàn cùng người đại diện sinh mệnh hấp hối. Phía trên còn gắn lên ảnh chụp, xe cứu thương chạy tới hiện trường, bộ phận sau của ô tô đã đụng biến hình. Người bị thương ở trong xe cứu hộ tình huống cụ thể không có bị chụp tới. Diệp Phạm không hề nghĩ ngợi, lập tức bấm điện thoại của hạ hàn. Điện thoại di động của anh đã ở trạng thái tắt máy, không có cách nào kết nối. Sắc mặt cô trắng bạch lập tức gọi cho quan duệ nhưng là tiếng chuông reo thật lâu, bên kia vẫn không có người nào nghe. Diệp Phạm hỏi đối cận Sơn, mặc dù gọi được nhưng chuyện này vừa phát sinh, đối cận Sơn lại không ở chỗ này, anh ta hoàn toàn không hiểu rõ tình huống cụ thể. Cô ép buộc mình bình tĩnh lại, bước nhanh tới cửa, ngồi lên xe của đoàn đội. Diệp Phạm rất nhanh liền quyết định tôi không muốn về nhà trước tiên đi bệnh viện. Cô xác định, đối cận Sơn cao mày đề nghị. Hiện ra tại đó hẳn là có rất nhiều phóng viên, nếu như chụp tới cô thì làm sao bây giờ? Diệp Phạm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đới cận Sơn, ánh mắt của cô rất kiên định tôi muốn bảo đảm là hạ hàn đã an toàn, bằng không thì không có cách nào an tâm về nhà. Đới cận Sơn trầm mặc một hồi, anh ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phạm, thở dài, được rồi. Diệp Phạm mím chặt môi cảm ơn anh đã hiểu, ô tô rời khỏi đài truyền hình, mở đến dưới công ty. Đới Cận Sơn đổi một chiếc xe tới đón Diệp Phạm, bọn họ đem cô đưa đến cửa sau bệnh viện. Tất cả phóng viên đều vây quanh ở cửa chính bên kia, bởi vì nhận quản chế, không thể vào trong. Đới Cận Sơn cùng người trong bệnh viện lên tiếng chào hỏi, chứng minh mình là người của công ty Hoa Thụy về sau, có thể cho qua. Diệp Phạm mang theo khẩu trang áo lông màu đen bao lấy thân thể, cô đem mũ kéo cực thấp, hoàn toàn không thấy rõ lắm tướng mạo Cô đi theo bên cạnh mấy người đới Cận Sơn, tiến vào bệnh viện. Đới Cận Sơn hỏi thăm y tá, người bị tai nạn xe cộ được đưa tới ở đâu? Y tá chỉ chỉ trên lầu tại tầng 5. Diệp Phạm sau khi nghe được lập tức chạy hướng về phía thang máy. Cô nhấn xuống nút bấm, nhưng là thang máy một mực ở tại tầng mười mấy chậm rãi đi xuống. Cô không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy vào trong thang bộ từng tầng từng tầng chạy tới lầu 5. Phòng bệnh tại tầng 5 rất yên tĩnh, đã là đêm khuya chỉ có đèn sáng ngoài hành lang. Tâm Diệp Phạm siết chặt chạy hướng phòng giải phẫu cuối hành lang. Cửa đóng chặt hơi thở của cô bất ổn, dừng bước. Diệp Phạm nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, càng ngày càng nhiều lo lắng nổi lên trong lòng. Hạ Hàn sẽ có việc gì hay không? Anh nhất định sẽ bình an từ trong phòng giải phẫu đi ra đi. Cô thật vất vả mới tìm được anh, chẳng lẽ nhanh như vậy lại mất đi anh sao? Hạ Hàn sống chết thế nào còn chưa biết, đêm nay Diệp Phạm còn định cùng anh nhận nhau, không nói gì cũng không có làm gì. Ý nghĩ của cô rất khẳng định, vô luận mình có hay không bị phóng viên chụp tới, cô nhất định phải tới bệnh viện nhìn hạ hàn một chút. Thời gian tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp, từng giây từng phút đều giống như dây vò. Sau lưng Diệp Phạm bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó ngừng lại. Người kia phảng phất là bị bất ngờ. Anh dừng vài giây, một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên Diệp Phạm. Diệp Phạm. Diệp Phạm bỗng nhiên sững sờ, lập tức lại nghe thấy thanh âm của Hạ Hàn cứ như vậy rõ ràng vang ở sau lưng cô. Người trong phòng dài phẫu kia không phải là anh. Diệp Phạm xoay người lại, cô ngẩng đầu đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Con người đen nhánh của anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cực sâu. Cánh tay của Hạ Hàn bị thương, trên mặt cũng bị chảy ra, lại nổi bật thêm khí chất lạnh lẽo của anh. Hạ Hàn nhìn qua Diệp Phạm, bởi vì chạy một lúc lâu, tóc của cô có chút lộn xộn, tóc dài đen nhánh rủ xuống tại bên mặt. Cô đeo khẩu trang, một đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ. Người vốn nên trốn tránh phóng viên cho tốt, bây giờ lại đứng ở chỗ này. Môi mỏng của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích em lo lắng cho anh như vậy sao? Đôi môi của Diệp Phạm nhách lên, cổ họng khô đến kịch liệt không phát ra được thanh âm nào. Cô không có mở miệng, chỉ là đứng ở đó, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Hàn bình an một khắc này, nước mắt của Diệp Phạm không thể khống chế được rơi xuống. Trên hành lang yên tĩnh như có thể nghe được thanh âm không khí lưu động. Tinh thần cô luôn căng thẳng như dây cung, rốt cục được nới lỏng. Một giây sau, hạ hàn bước nhanh tới chiếc Diệp Phạm, bỗng nhiên kéo cô vào trong ngực của mình. Trong đêm đông, không khí rất lạnh nhưng cái ôm của anh thật ấm áp. Trong bệnh viện băng lãnh, một cái ôm làm cho mọi hàn ý trên người Diệp Phạm đều bị hóa giải. Diệp Phạm đưa tay ra có chút run giày ôm lấy hạ hàn. Cô rúi đầu vào ngực của anh trong đêm tối ôm lấy tia ánh sáng này. Ánh sáng đã từng chiếu sáng sinh mệnh đời cô. chương 91 mẹ, mặt của mẹ lại đỏ. Gió đêm ngoài cửa sổ gào thét hạ hàn nắm chặt tay, đem Diệp Phạm ôm chặt hơn nữa. Nhiều năm như vậy, anh rất muốn ôm cô một cái thật chặt. Diệp Phạm có thể cảm giác được nhiệt độ trên người anh không ngừng truyền tới. Thời gian lưu lại cho bọn họ không nhiều, thời gian nói chuyện cũng không có. Nơi này trầm mặc cực kỳ. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Phạm lần thứ nhất cảm thấy Hạ Hàn rất chân thực. Cô rốt cuộc không cần nhìn xem email cách màn hình đi ảo tưởng thân phận của hát. Sau khi diễn tấu kết thúc thời điểm đứng ở trên sân khấu, cô không cần nhìn qua khán đài tìm xem hát có tới hay không. Diệp Phạm nhớ tới ở thế giới này, cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hàn. Cô là một diễn viên thế thân, mà Hạ Hàn là người đối diễn với cô. Bọn họ từ lúc mới bắt đầu lạ lẫm càng về sau không ngừng tiếp cận. Lại bởi vì Đô Đô đem hai người trói vào cùng một chỗ. Hạ Hàn đến cùng là từ lúc nào phát hiện ra thân phận của cô. Hạ Hàn ở trước mắt cùng hát trong hồi ức chồng chất lên nhau. Diệp Phạm hiện tại chỉ biết trong cuộc sống sau này cô hy vọng có thể một mực ở bên cạnh Hạ Hàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong hành lang rất yên tĩnh. Hai người cái gì cũng không có giải thích. Ở thời điểm này, ở địa phương này tựa hồ cũng không phải thời cơ giải thích tốt. Một lát sau có người tới. Sau lưng hai người truyền đến tiếng bước chân, thanh âm dừng lại một chút, người kia đại khái là ngây ngẩn cả người, tiếng bước chân lập tức xa dần. Thân thể Diệp Phạm cứng đờ, đoán được thân phận của người đằng sau kia cô há to miệng cái kia. Hạ Hàn nghe thấy thanh âm của cô buồn buồn từ trong ngực truyền đến, mang theo một tia né tránh bối rối, đối cận Sơn cũng đến bệnh viện. Hạ Hàn khẽ giật mình, anh buông lòng tay ra, Diệp Phạm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hạ Hàn trông thấy bên tai Diệp Phạm đỏ lên, trên gương mặt cũng hiện ra màu đỏ, khóe môi anh khẽ cong. Diệp Phạm lập tức rời đi ánh mắt, nhếch môi không nói. Bọn họ đứng tại trước cửa phòng giải phẫu, khoảng cách kéo xa. Đợi đến thời điểm đới Cận Sơn lại quay lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Anh ta nhướng lông mày, đi tới. Vừa rồi không muốn phiền nhiễu đến Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cho nên đới Cận Sơn mới rời khỏi, không nghĩ tới bọn họ như thế càng che càng lộ. Đới Cận Sơn nhìn lướt qua hai người, hai người. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm rất ăn ý, đồng thời nhìn lại kết quả tầm mắt của hai người không cẩn thận đối diện lại rất nhanh dịch chuyển khỏi. Đới Cận Sơn ho khan một tiếng, không đuổi theo hỏi. Trong lòng của anh ta đã rõ ngọn nguồn, hai người kia nhất định đang yêu đương. Anh ta vẫn rất nhạy cảm, nơi này không khí mập mờ như thế. Nhưng trước tiên đem sự tình cầu từ trước mắt giải quyết đi. Tôi có một người bạn học thời đại học tại nơi này làm bác sĩ, xe của anh ấy dừng ở trong bệnh viện. Đới Cận Sơn nói, đến lúc đó Diệp Phạm cô ngồi xe của anh ấy rời đi cầu tử liền sẽ không chụp tới cô. Diệp Phạm gật đầu, được. Đới Cận Sơn ngược lại hỏi Hạ Hàn tình huống của Quan Duệ thế nào. Bác sĩ nói không có nguy hiểm tính mạng. Hạ Hàn trầm giọng mở miệng, nhưng là chờ sau khi giải phẫu kết thúc còn phải ở lại viện quan sát một thời gian. Hạ hàn lại khôi phục bộ dáng lạnh lẽo lúc trước nhưng đối cận Sơn có thể nhìn ra đây là thời điểm cảm xúc của anh ấy từ lúc vào nghề đến nay buông lỏng nhất. Đối cận Sơn, Quan Duệ nằm viện, hành trình của cậu chỉ có thể giao cho người khác đi xử lý. Diệp Phạm trầm mặc một chút mở miệng cũng may tin tức trên báo là giả anh cùng Quan Duệ đều không có trở ngại. Những truyền thông kia không hiểu rõ tình huống thật hay dùng tiêu đề khoa trương nhất đi hấp dẫn cư dân mạng. Hạ Hàn cười như không cười cho nên em vừa xem tin tức liền chạy tới. Diệp Phạm không thấy Hạ Hàn cũng không có trả lời cô quay đầu sang một bên, không còn nhìn sang. Đới Cận Sơn lại ho khan một tiếng, ở trước mặt anh ta, hai người kia có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Quan Duệ giải phẫu rất thành công, anh sẽ còn nằm viện một đoạn thời gian, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục mới có thể xuất viện. Lúc rạng sáng, người bạn là bác sĩ của Đới Cận Sơn đưa Diệp Phạm ra khỏi bệnh viện. Sau khi cô ở dưới lầu công ty đổi xe, mới về đến nhà. Từ khi đường cầm tại phòng ăn đụng phải diệp phạm cùng giàn lan, trong lòng liền cất giấu tâm tư. Mấy ngày nay liên tiếp thi mấy trận đấu, đường cầm không cách nào dành chút thời gian đến xử lý chuyện này. Hiện tại tranh tài vừa kết thúc cô ta lập tức hành động. Đường cầm không phải người đường ra chuyện này, chỉ có đường cầm một người biết, vì không để lọt bất luận tiếng gió gì, đường cầm không có khả năng đem chuyện điều tra diệp phạm giao cho trợ lý xử lý. Đường cầm tốn chút công phu đi tìm một chỗ thám tử tư, lúc gọi điện thoại cô ta cố ý cải biến thanh âm, để người kia giúp cô ta điều tra người nhà của Diệp Phạm. Ngày đó, đường cầm đang ở bên trong phòng hóa trang trang điểm, kế tiếp cô ta phải đi tham gia quay một cái quảng cáo. Đường cầm ngồi ở trước hương trang điểm, cô ta nhắm mắt lại, thợ trang điểm đang cẩn thận trang điểm cho cô ta. Điện thoại mà đường cầm để ở trên bàn đột nhiên vang lên, trợ lý mau chóng tới cầm điện thoại di động lên, là một dãy số lạ. Lúc này, đường cầm bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía trợ lý, đừng tiếp cuộc điện thoại đó. thanh âm của đường cầm còn mang theo thiêu vội vàng. Thợ trang điểm nhẹ giọng A một tiếng, bởi vì đường cầm quay đầu, son môi trượt đi, vạch ra bên ngoài bờ môi. Son bị bôi ra ngoài rồi. Đường cầm bình thường chú trọng tướng mạo của mình nhất, hiện tại hóa trang bị như vậy thế mà cũng không để ý, ngược lại nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt trợ lý. Cô ta đoạt lấy điện thoại, chuông điện thoại di động đúng lúc này ngừng lại. Đường cầm nhìn thoáng qua cuộc gọi nhỡ trên màn hình, thanh âm mang theo tức giận, về sau điện thoại di động của tôi cũng phải đưa cho tôi, không được tự ý tiếp bằng không thì liền lập tức cút đi cho tôi. Lần trước trợ lý kia để giản lan cùng diệp phạm trời xui đất khiến gặp mặt đường cầm quay đầu liền đem người kia sa thải. Đường cầm cầm lấy túi, mang lên kính dâm, đi hướng cổng. Trợ lý tranh thủ thời gian gọi lại quảng cáo lập tức sắp bắt đầu rồi. Lần này công ty quảng cáo rất khắc nghiệt nếu là đường cầm đến muộn, bọn họ rất có thể sẽ hủy bỏ hợp tác. Đường cầm bị cản tức giận mở miệng cô không biết đem quay chụp ngày hôm nay trì hoãn sao. liền nói cho bọn họ thân thể của tôi không thoải mái. Đường cầm nói xong cũng không quan tâm tới phản ứng của bọn họ lập tức đi ra khỏi phòng trang điểm. Còn lại nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Lúc đường cầm đi ra khỏi phòng trang điểm, Diệp Phạm vừa vặn từ phòng nghỉ bên cạnh đi ra. Diệp Phạm vừa lúc cũng có một cái quảng cáo phải quay ở đây, đường cầm thần sắc vội vàng từ trước mặt cô đi qua, lại một chút cũng không có chú ý tới cô. Diệp Phạm hơi híp híp mắt cô nhìn xem đường cầm xuyên qua hành lang đứng tại chiếc thang máy. Không biết là vì nguyên nhân gì, đường cầm liên tiếp cúi đầu xem xét điện thoại giống như đang chờ một cuộc điện thoại trọng yếu. Vừa rồi Diệp Phạm nghe được nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Bọn họ nói đường cầm ngày hôm nay có quay chụp vậy đường cầm vì sao lại đột nhiên rời đi. Ánh mắt của Diệp Phạm dừng tại trên người đường cầm một lát thẳng đến khi đường cầm đi vào trong thang máy cô mới thu hồi ánh mắt. Đường cầm cái bộ dáng này nhất định có vấn đề. Diệp Phạm lưu tâm chuẩn bị bắt đầu lưu ý hành động kế tiếp của đường cầm. Mà đường cầm căn bản không có phát giác được Diệp Phạm đã phát hiện ra cô ta không thích hợp. Cô ta không muốn làm người khác chú ý một đường cúi đầu đi tới bãi đỗ xe. Thẳng đến khi ngồi vào trong xe cô ta mới gọi lại số điện thoại kia. Không vang vài tiếng, đầu bên kia điện thoại đã có người nhận. Thế nào, cha được người nhà của Diệp Phạm sao? Thanh âm của một người đàn ông truyền đến, cha đẻ của Diệp Phạm trước kia từng tiến vào mục giam, hiện tại đã qua đời, trong nhà còn có một người em gái, đang học đại học. Theo như tôi điều tra, từ rất sớm trước kia toàn bộ chi tiêu trong nhà đều là do Diệp Phạm một người phụ trách. Đường cầm càng nghe trong lòng liền càng không thoải mái, nói cho tôi địa chỉ nhà của Diệp Phạm. Người kia cũng không có điều tra ra chỗ ở hiện tại của Diệp Phạm, nhưng người đường cầm lúc đầu muốn tìm chính là Nhiếp Vi Như. Người kia mở miệng, tôi sẽ đem địa chỉ nhắn tin cho cô. Đường cầm cúp điện thoại, mấy giây sau, điện thoại chấn động hai tiếng, địa chỉ của Nhiếp Vi Như được nhắn đến trong điện thoại di động của đường cầm. Đường cầm mắt sắc trầm xuống, cô ta đạp xuống chân ga, hướng phía nhà Nhiếp Vi Như mà chạy tới. Đường cầm liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ, xe một đường phi nhanh cuối cùng đứng tại phụ cận nhà nhiếp vi như. Cô ta sợ bị phát hiện không dám dừng quá gần. Nhà của nhiếp vi như tại tầng 3 nhưng đường cầm không có khả năng xuống xe xem xét. Cô ta chỉ là chờ đợi dưới lầu, nhìn xem có thể hay không đợi nhiếp vi như xuất hiện. Trong quá trình chờ đợi, điện thoại đường cầm đặt ở một bên chỗ ngồi vang lên không ngừng, người đại diện của cô ta liên tiếp gọi cho cô ta mấy cuộc điện thoại. Đường cầm cực không kiên nhẫn từng cái nhấn tắt cuối cùng cô ta rớt khoát trực tiếp đem số của người đại diện kéo vào danh sách đen Trong xe nháy mắt yên tĩnh trở lại Đường cầm đợi gần một tiếng nhưng căn bản không thấy thân ảnh của nhiếp vi như Đường cầm từ trước đến nay không phải người có kiên nhẫn Độ nhẫn nại của cô ta rất nhanh sắp đạt tới biên giới chuẩn bị sụp đổ Cô ta ấn mở album ảnh trong điện thoại bên trong có ảnh chụp nhiếp vi như mà thám tử tư phát tới cho cô ta Ngón tay đường cầm nhấn tại trên tấm ảnh, nhưng đáy mắt của cô ta căn bản không có một tia trùng phùng vui sướng với mẹ ruột lúc này ánh mắt của cô ta lại giống như là có độc. Nhếp vì như nếu như biết con gái ruột mà bà ta tâm tâm nhiệm niệm đường cầm ánh mắt của cô ta nhìn mình giống như nhìn rác rưởi sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng, may mắn đường cầm cùng bà ta có tính tình giống nhau như đúc. Thời điểm đối mặt với bất kỳ chuyện gì, đường cầm cũng sẽ không mềm lòng. Đường cầm vừa đem ánh mắt từ điện thoại di động rời đi, một giây sau ánh mắt của cô ta thẳng tắp rơi vào trên kính chiếu hậu. Cách đó không xa, một đôi mẹ con từ cuối con đường, hướng phía nơi này đi tới. Đường cầm lập tức ngồi thẳng người, nắm chặt điện thoại trên tay. Đôi mẹ con kia vừa đúng là nhiếp vi như cùng diệp lật. Đường cầm vô ý thức nhấc cao cổ áo còn mang kính dâm, đem mặt mình che kín. Cô ta không muốn để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, đặc biệt là nhiếp vi như... Bởi vì nhiếp Vi như có thể là người duy nhất biết chuyện. Đường cầm nghĩ đến, lúc Diệp Phạm cùng cô ta lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt Diệp Phạm nhìn cô ta giống như nhìn người xa lạ cho nên Diệp Phạm không có khả năng biết việc hai người bị đánh cháo, nhưng nhiếp Vi như lại khác biệt. Căn cứ điều tra của thám tử tư thái độ của nhiếp Vi như đối với Diệp Phạm cùng Diệp lật tranh lệch rất lớn, nếu cô ta không có đoán sai, thân phận của cô ta cùng Diệp Phạm bị cháo đổi không phải là ngoài ý muốn, nhiếp Vi như hẳn là chủ mưu của sự tình này. theo nhiếp vi như từng bước một đi đến trong lòng bàn tay đường cầm đều xuất mồ hôi trong mùa đông giá rét đường cầm lại toát một thân mồ hôi lạnh nhiếp vi như hẳn là cùng diệp lật đi siêu thị trên hai tay của bọn họ mang theo đầy túi đồ vật diệp lật một mặt không tình nguyện đường cầm phát hiện cô ấy cùng nhiếp vi như dáng dấp không hề giống nhưng khi tầm mắt của cô ta rơi vào trên mặt diệp lật cô ta ý thức được cô ta cùng diệp lật đích thật là một đôi chị em Ngũ quan của bọn họ tranh lệch không lớn, nếu cách ăn mặc giống nhau, hai người cơ hồ liền như là một đôi song sinh. Tựa như Đường Cầm có thể nhìn ra cô ta cùng Diệp Lật tương tự, cô ta cũng có thể nhìn ra Diệp Phạm cùng Giản Lan giống như là một đôi mẹ con. Quả nhiên, quan hệ máu mủ là không lừa được người. Nhiếp Vi như cùng Diệp Lật đi qua ngoài xe của Đường Cầm, Đường Cầm cấp tốc quay đầu. Một giây sau, cô ta phát giác ngoài xe có người ngừng lại cùng cô ta gần trong gang tấc. Đường cầm hoảng hốt tim đập loạn lên, hai tay nắm chắc móng tay bén nhọn thiếu chút nữa liền khắc vào lòng bàn tay của cô ta. Dừng lại đây làm gì? thanh âm của nhiếp vi như vang lên. Ngay sau đó, Diệp Lật mở miệng con đang cảm thấy chiếc xe hơi này khá quen. Diệp Lật là anti-fan trung thành của đường cầm. Cô từng nhìn thấy đường cầm lái qua chiếc xe hơi này, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Nhiếp vi như thúc giục nói, nhanh lên lên lầu, đồ vật quá nặng rồi. Diệp lật híp mắt nhìn kỹ một chút trong xe, muốn nhìn rõ người ngồi trong xe kia đến tổt cùng là ai, nhưng nhiếp vi như không ngừng dục giã, cô lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt đi theo nhiếp vi như lên lầu. Đường cầm đợi bọn họ vừa rời đi, nhanh chóng đạp xuống chân ga, xe lập tức lái rời đi. Diệp lật chậm rãi đi theo đằng sau nhiếp vi như cô luôn cảm thấy chiếc xe vừa rồi kia ở nơi nào gặp qua. Vừa đi xuống lầu dưới, diệp lật nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian gọi nhiếp vi như lại. Con nhớ ra rồi, đường cầm từng lái qua chiếc xe kia. Diệp lật lập tức trở về đầu nhìn quanh, phát hiện chiếc xe vừa rồi kia đã không thấy. Mà nhiếp vi như nghe được Diệp lật nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, giọng điệu lại mang theo điểm bối rối, đường cầm cái gì, người như vậy làm sao lại đến chỗ chúng ta bên này. Diệp lật thì thầm vài câu, mẹ không phải phen hâm mộ trung thành của đường cầm sao. Đường cầm tới, mẹ hẳn là phải cao hứng mới đúng. Nhiếp vi như lập tức nói sang chuyện khác nói không thành có ta muốn về nhà. Nói xong, nhiếp vi như bước nhanh hơn, đem Diệp lật bỏ lại đằng sau. Đường cầm cầm tay lái, một đường lái xe toàn thân căng thẳng. Thẳng đến khi đã chạy xa, cô ta mới bỗng nhiên đạp phanh lại. soạt một tiếng vang, xe đường cầm đứng tại ven đường, khí lực toàn thân của cô ta tựa hồ cũng bị lấy hết đi, lập tức ngồi phịch ở trên ghế lái. Đường cầm lúc này mới cầm xuống kính dâm, kéo cổ áo xuống. mà đáy mắt bối rối của cô ta vẫn không có tiêu tán đi. Trách không được lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phạm, cô ta liền đối với Diệp Phạm sinh lòng không thích. Hóa ra Diệp Phạm sẽ là người sẽ cướp đi hết thảy tất cả của cô ta. Diệp Phạm chính là khắc tinh của cô ta. Diệp Phạm vừa mới tiến vào giới giải trí không bao lâu, liền từng chút một cướp đi danh tiếng của cô ta, khắp nơi cùng cô ta đối nghịch. Hiện tại, Diệp Phạm còn cùng Giản Lan tiếp xúc chung đụng. Đường Cầm khi nhìn đến Nhiếp Vi như trong chớp mắt đó, Liền lập tức quyết định cô ta tuyệt đối sẽ đem cái bí mật thân thế này ẩn giấu cho tốt cô ta vĩnh viễn cũng không phải trở thành con gái của Diệp gia Diệp Phạm đã biến mất nhiều năm như vậy cô ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện cẩn thận mà lưu tại cái gia đình không trọn vẹn kia không tốt sao. Đường cầm không cách nào tưởng tượng ra mình khi mất đi cuộc sống hiện tại. Sau khi cô ta thoáng tỉnh táo lại mới lái xe một lần nữa về tới hiện trường đóng phim. Lúc này Diệp Phạm đã hoàn thành quay quảng cáo cô về phòng trang điểm tẩy trang. Đợi sau khi Diệp Phạm chuẩn bị rời đi cô nhìn thấy trợ lý mới của đường cầm đứng tại bên hành lang. Trợ lý đang gọi điện thoại tựa hồ đang cùng người kia liên tục nói xin lỗi. Trong giọng nói mơ hồ của anh ta, Diệp Phạm nghe ra đường cầm vẫn chưa về. Diệp Phạm có chút nhíu nhíu mày quay người đi hướng thang máy. Thang máy đang tại đi lên từng tầng từng tầng đi lên, đinh một tiếng cửa thang máy ở trước mặt Diệp Phạm từ từ mở ra. Sắc mặt Diệp Phạm ngưng lại, người đứng đấy trong thang máy chính là Đường Cầm. Đường Cầm khi nhìn đến Diệp Phạm trong chớp mắt đó, thần sắc bình tĩnh vốn có lại lập tức luống cuống. Ánh mắt của Diệp Phạm rơi vào trên người cô ta, cặp mắt kia của Diệp Phạm tựa hồ có thể nhìn thấu cô ta. Cặp mắt kia cùng Giản Lan cực kỳ tương tự con mắt phảng phất như đang im lặng nói cô ta chính là một người giả mạo. Thần sắc bối rối của Đường Cầm quá rõ ràng, thậm chí còn tránh né ánh mắt của Diệp Phạm. Cho dù đường cầm rất nhanh liền đi ra khỏi thang máy, nhưng vẫn là bị Diệp Phạm rõ ràng thấy được. Thời điểm đường cầm thấy cô lại bối rối như thế, như vậy việc đường cầm vụng trộm làm nhất định cùng cô có quan hệ. Diệp Phạm giữ thần sắc thản nhiên đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, bóng lưng đường cầm biến mất ở trong Phạm vi tầm mắt của cô. Diệp Phạm cười lạnh một tiếng, xem ra cô phải đi một chuyến đến nhà nhiếp vi như... Sau khi Diệp Phạm về đến nhà, đã là xế chiều, Đô Đô nhất định phải quấn lấy cô cùng cô ở cùng một chỗ ngủ chưa? Diệp Phạm đối với yêu cầu của Đô Đô như vậy tự nhiên là đáp ứng. Diệp Phạm nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đô Đô cũng bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến khi Diệp Phạm cảm giác được một cái đầu nhỏ ở cổ của cô rụi a rụi cô mới mở hai mắt ra. Không biết từ lúc nào, Đô Đô chui được vào trong cánh tay của cô thân thể nóng hổi nho nhỏ của bé kề sát tại trong ngực của cô. mẹ Đô đô vừa tỉnh ngủ, cả người đều mang hơi nóng tựa như một mặt trời nhỏ tuy thời có thể sưởi ấm người khác. Cánh tay của Diệp Phạm vòng lấy thân thể của Đô đô, đem Diệp đặc tiểu bảo bối vòng vào trong ngực. Đô đô ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, Diệp Phạm nhẹ nhàng bóp mấy cách giống như bánh kem mềm nhũn. Mẹ, buổi sáng ba có tới, Đô đô nãy thanh nãi khí mở miệng dán tại bên tai Diệp Phạm nói. Bé rất tận trước tận trách cùng Diệp Phạm thông báo động tĩnh của Hạ Hàn. Diệp Phạm vốn còn đang nắm vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô, Đô Đô vừa rứt lời, động tác của cô cứng đờ. Đô Đô không có phát giác sự khác biệt của Diệp Phạm, như cũ nói, bé dơ lên ngón tay của mình từng cái đếm cho Diệp Phạm nghe, ba trước tiên bồi Đô Đô chơi xe hơi nhỏ, sau đó còn kể chuyện cho Đô Đô. Đô Đô đem việc làm của Hạ Hàn liệt kê cho Diệp Phạm nghe, sau khi nói xong, bé còn dùng cặp mắt sáng lấp lánh kia nhìn xem Diệp Phạm một bộ dáng cầu khen ngợi. Mẹ, lần trước mẹ hỏi chuyện của ba, Đô Đô toàn bộ đều cùng mẹ nói nha. Diệp Phạm bất đắc dĩ nâng chán, cô lại không thể đà kích nhiệt tình của Đô Đô, vậy mẹ cảm ơn Đô Đô. Đô Đô vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, không sao, về sau Đô Đô còn sẽ giúp mẹ xem ba. Một giây sau, Đô Đô thấp giọng, làm động tác im lặng, Đô Đô rất cẩn thận, không có để ba phát hiện. Ngay sau đó, Đô Đô lại bổ sung một câu, ba không có phát hiện mẹ thích ba. Đô Đô nhìn qua chính là một gián điệp nhỏ. Hồ hấp của Diệp Phạm trì trệ, Đô Đô thật đúng là tiểu bảo bối luôn đào hố mẹ. Nhưng Đô Đô cũng không rõ ràng, quan hệ phức tạp giữa Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người. Diệp Phạm không cần cùng Đô Đô giải thích cô cùng Hạ Hàn chỉ cần cho Đô Đô một sinh hoạt thật hạnh phúc, để Đô Đô mỗi ngày đều vui vẻ như vậy liền tốt. Cửa bên kia có động tĩnh, có người ở bên ngoài mở cửa. Diệp Phạm cùng Đô Đô ra gian phòng, hai người đồng thời nhìn sang, Hạ Hàn đi đến. Đô đô hưng phấn chạy tới, lập tức ôm lấy chân hạ hàn, ngửa đầu nhìn anh, ba đã tới. Hạ hàn cưng chiều mà sờ lên đầu đô đô, lại nhìn về phía Diệp Phạm, hai mẹ con đang nói chuyện gì. Đô đô lắc đầu, Diệp Phạm cũng lắc đầu. Hai người rõ ràng có chút trột dạ, đặc biệt là tại trước mặt hạ hàn. Hạ hàn nhíu mày, anh không hỏi Diệp Phạm, ngược lại là quay đầu nhìn về phía đô đô, đô đô con cùng mẹ vừa rồi nhắc đến ba. Thân thể mập mạc của đô đô đứng nghiêm, đô đô không có. Bé một mặt chính trực chính vì vậy càng thêm lộ ra trong lời nói có vấn đề Diệp Phạm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ Con trai a con căn bản là không thích hợp nói dối Nhìn xem tiểu mập mập lưng thẳng tắp hạ hàn nhịn không được cong môi cười Nếu đô đô đã nghiêm túc che lấp như vậy Hạ hàn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt giả vờ cái gì cũng không biết là được Hạ hàn không tiếp tục hỏi anh đối diện với mắt Diệp Phạm Cầu từ trước đó đã theo anh thật lâu Bọn họ nhanh như vậy liền phát hiện ta xe mới của QMS. Bởi vì việc này, Hạ Hàn cũng lo lắng Diệp Phạm tình huống bên này. Thanh âm của Hạ Hàn lạnh lùng vang lên, em cùng Đô Đô ở chỗ này, rất có thể sẽ bị cầu từ phát hiện. Diệp Phạm như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu ân. Cô cũng một mực đờ nác cân nhắc chuyện này. Truyền thông nói thế nào cô cũng không sao, nhưng Đô Đô là trọng yếu nhất. Anh đã mua phòng mới cho ba người chúng ta, đồ vật của Đô Đô cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hạ Hàn thử thăm dò hỏi, "Em muốn hay không qua đó ở?" Diệp Phạm sững sờ, không tự chủ được một chút nhiệt ý dần hiện lên trên gương mặt cô. Đồ đồ ở bên cạnh bổ thêm một đau, "Mẹ, mặt của mẹ lại đỏ." Giọng nói thơ ngây của bé đã tiết lộ bí mật của Diệp Phạm. Diệp Phạm, chương 92 Sinh Như Yên hòa. bị Đô Đô vạch trần như thế, nhiệt độ trên mặt Diệp Phạm càng dâng cao, cô tránh đi ánh mắt mà Hạ Hàn nhìn qua. Hạ Hàn nhìn ra Diệp Phạm đang bối rối, anh không để Diệp Phạm nói ra đáp án của mình, mà giúp cô quyết định. Hiện tại làm như vậy quả thực là hơi sớm, nhà mới vẫn còn đang sửa sang trang trí còn phải cần một khoảng thời gian. Giọng trầm thấp của Hạ Hàn vang lên, dáng vẻ Diệp Phạm có chút không biết làm sao anh nhìn xem bộ dáng Diệp Phạm giờ phút này không thể nín được cười một chút. Hạ Hàn vừa nói xong, thân thể của Diệp Phạm buông lỏng, nhưng là một giây sau, Hạ Hàn tiếp tục mở miệng, làm cho tâm của Diệp Phạm lại nhấc lên một chút. Đợi sau khi nhà mới sửa xong rồi, em lại nói cho anh đáp án của em. Thanh âm của Hạ Hàn đột nhiên vang lên, trong lời của anh giấu diếm thâm ý, anh cố ý lại giảm thấp xuống mấy phần thanh âm, lúc này lời nói giống như mang theo tia mê hoặc. Diệp Phạm vô thức hồi đáp được, đợi đến khi Diệp Phạm kịp phản ứng, cô đã đáp ứng yêu cầu của Hạ Hàn. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm nói chuyện, nhưng là thâm ý trong lời nói đô đô lại một chút cũng nghe không rõ. Bé bưng lấy đầu tròn của mình, một mặt xoắn suýt tựa như đang tự hỏi cái gì. Con mắt của đô đô đột nhiên sáng lên, bé lê dép lê gấu con của mình, lạch bác hướng trong phòng chạy. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều khẽ giật mình, hai người bọn họ liếc nhau một cái, đi theo đô đô vào phòng. Lúc này, Đô Đô đang vểnh lên cái mông nhỏ, toàn bộ thân thể mập mạc cơ hồ đều muốn vùi vào trong ngăn kéo tay nhỏ bé của bé tìm kiếm lấy tận cùng bên trong nhất của ngăn kéo. Trong ngăn kéo truyền đến tiếng va chạm, Đô Đô lại lập tức nhếch miệng cười, bé từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp kim loại, ngón tay mũ mĩm nắm hộp thật chặt. Diệp Phạm ngơ ngác cô nhất thời không nghĩ đến trong cái hộp này có cái gì. Đô Đô ôm hộp xoạch một chút liền ngồi trên mặt đất bé cuộn lại bắp chân, ra dáng chụp lấy nắp hộp Đồ đồ phí hết một hồi, mới đem hộp mở ra. Diệp phạm hơi cúi người, thấy rõ đồ vật trong hộp. Trong hộp trống rỗng, chỉ có một chuỗi chìa khóa. Đây là chìa khóa dự bị của căn nhà này, bất kể là cửa, hay là chìa khóa mỗi một gian phòng trong nhà đều ở nơi này. Sau khi nguyên chủ dọn nhà, liền đặt chìa khóa ở trong cái hộp này, bởi vì một mực không dùng đến cho nên cũng chưa từng lấy ra qua. Đồ đồ khả năng lúc chơi đùa, lật đến cái hộp này cho nên đối với mấy cái chìa khóa này có ấn tượng Diệp Phạm không kịp phản ứng, Đô Đô cầm chìa khóa sợ bị làm cái gì. Đô Đô cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chìa khóa trong hộp giống như hiến bảo vật cục cục chạy đến trước mặt hạ hàn, bé rũi ra tay nhỏ trắng nõn là chuỗi chìa khóa nằm tại trong lòng bàn tay của bé. Ba cái này cho người. Lòng Diệp Phạm rối loạn hóa ra Đô Đô có cái chủ ý này. Đô Đô ngửa đầu, hạ hàn quá cao, Đô Đô lại chỉ là nấm lùn nhỏ, cổ của bé ngửa đều mệt mỏi. Hạ Hàn run lên vài giây, rất nhanh liền ngồi sổm xuống. Cho ba sao, thanh âm của Hạ Hàn mang theo điểm nghi hoặc. Đô Đô rất vang dội ừm một tiếng, Đô Đô cho ba, đây là chìa khóa trong nhà Đô Đô, hiện tại cho người. Hạ Hàn không có nhận ngược lại nhìn Diệp Phạm một chút, đáy mắt hiện lên mỉm cười, vậy Đô Đô hỏi quả ý kiến của mẹ chưa? Đô Đô cầm chùm chìa khóa nắm vào trong tay, chạy đến trước mặt Diệp Phạm, chìa khóa trên tay còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Đồ đồ lôi kéo vạt áo của Diệp Phạm, lại phô ra kỹ năng làm nũng của bản thân, bé mở to một cặp mắt hắc bạch phân minh giống như là muốn đem Diệp Phạm nhìn đến mềm nhũn. Mẹ, Đồ đồ có thể đưa chìa khóa cho ba không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ đồ viết đầy chờ mong. Diệp Phạm dừng lại, cô có thể cảm giác được ánh mắt của hạ hàn rơi vào trên người cô, chờ lấy đáp án của cô. Diệp Phạm mím môi một cái, tóm lại vẫn là mở miệng, có thể... đô đô a một tiếng rất vui sướng bước từng bước chân nhỏ ngắn lần nữa đưa chìa khóa tới trước mặt hạ hàn hiển nhiên là phản đồ mập mạp nhỏ hạ hàn chỉ có thể ở bề ngoài nói một câu vậy cảm ơn đô đô cũng cảm ơn mẹ của đô đô bên kia nhấp vi nhưng nhớ kỹ lời của diệp lật biết thời điểm vừa rồi chiếc xe kia rất có thể là đường cẩm lòng của bà ta vẫn nhấc lên ở nơi đó đường cẩm vì sao lại tới đây chẳng lẽ đường cẩm ra phát hiện cái gì Bóng đêm đã sâu hơn, nhiếp vi như ngồi ở trên bàn cơm, bà ta ở một bên loạn tưởng, một bên lại đang phủ nhận. Đường cầm không thể biết thân thế của mình, bà ta năm đó đã làm tốt hết tất cả mọi chuẩn bị, chuyện đánh cháo này không thể lại bị bại lộ. Nhiếp vi như an ủi mình, nhất định là đường cầm trùng hợp có việc tới nơi này đi. Diệp lật kỳ quái hỏi một câu, mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì? Con nói chuyện cùng mẹ, sao mẹ cũng không trả lời con? nhiếp vi như lúc này mới hồi phục tinh thần lại bà ta ổn định giọng ta ngủ không ngon đầu có chút choáng diệp lật mặc dù còn ngờ vực nhưng cũng không tiếp tục hỏi hai người an tĩnh cơm nước xong xuôi nhiếp vi như nói ta trở về phòng nghỉ ngơi nhiếp vi như chợt nhớ tới một sự kiện việc kia cực kỳ trọng yếu bà ta muốn đi xác nhận một chút sau đó nhiếp vi như đứng lên bước nhanh đi vào phòng diệp lật nhìn qua bóng lưng nhiếp vi như cau mày Không biết vì cái gì cô luôn cảm giác tâm thần của Nhiếp Vi như có chút không tập trung cùng đường cầm có quan hệ. Mẹ của cô mỗi lần đụng phải việc liên quan tới đường cầm chắc chắn sẽ có điểm kỳ quái. Diệp lật đối với đường cầm lại hận lên mấy phần, đường cầm thật là một người đáng ghét. Nhiếp Vi như vào phòng, bà ta khóa lại cửa, lúc này mới xoay người lại. Bóng đêm nặng nề che phủ xuống, trong phòng có chút lờ mờ sáng. Ánh mắt của Nhiếp Vi như rơi vào bên trên kết sắt, bà ta hít sâu một hơi. Hướng phía đó đi tới. Trong tù bảo hiểm kia cất giấu một bí mật bị ẩn giấu nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy, đường cầm ở tại đường ra không có bị phát hiện là bởi vì trên tay nhiếp vi như nắm đằng chuôi của bác sĩ tư nhân tại đường ra. Bác sĩ của đường ra kia là người duy nhất biết chuyện năm đó việc đường cầm bị đánh cháo. nhiếp vi như dùng cái này đến áp chế bác sĩ kia chính vì vậy thân phận của đường cầm mới một mực không có bị bại lộ. Đồ vật kia đã nhiều năm ở bên trong chưa từng bại lộ dưới ánh sáng sáng ngời. Lúc này ở ngay tại trong tù bảo hiểm. Hôm nay đường cầm xuất hiện làm cho nhiếp vi như sinh ra khủng hoảng. Bà ta muốn xác nhận vật kia phải chăng còn tại trong tù bảo hiểm. Nhiếp vi như đi đến trước két sắt ngừng bước chân. Lúc này cửa kết sắt đóng kín cánh cửa đen tựa như một chiếc khóa khóa lại bí mật kia. Nhiếp vi như vươn tay tay của bà ta có chút run rẩy nhấn mật mã. cửa mở nhiếp vi như thấp thỏm nhìn qua món đồ kia vẫn còn đặt ở chỗ cũ vị trí cũng không thay đổi cứ như vậy lặng yên còn tại đó cho dù là như vậy tâm của nhiếp vi như vẫn như cũ bị nắm chặt bà ta cầm lấy vật kia đưa nó nắm thật chặt ở trong tay trong tay truyền đến xúc cảm băng lãnh chân thật như vậy nhiếp vi như cúi đầu cẩn thận lật xem món đồ kia bà ta nhìn nhiều lần sau khi xác nhận nó hoàn hảo không chút tổn hại mới thở dài một hơi May mắn, đồ vật vẫn tốt, nhiếp vi như cẩn thận từng ly từng tí đem món đồ kia thả trở về, khép két sắt lại. Nhiếp vi như nghĩ thầm, cứ để bí mật này, một mực bị che giấu đi. Thân phận của đường cầm vĩnh viễn sẽ không bị bại lộ, người đường ra sẽ chăm sóc cho đường cầm rất tốt, đường cầm cả một đời vẫn sẽ là con cháu của đường ra. Ánh trăng tuyết trắng chiếu vào, chiếu qua mặt của nhiếp vi như sáng sáng tối tối. Sắc trời càng thêm đen, mây đen tầng tầng lớp lớp ở trong trời đêm lan rộng ra ánh trăng không còn sáng tỏ nữa, ngoài cửa sổ bóng cây đen nhánh ảm đạm. Nhiếp vi như không biết con gái đường cầm mà bà ta yêu nhất, đã biết thân thế của mình rồi. Mà bí mật mà bà ta vất vả giấu giếm kia cũng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Trận đấu gần cuối của kế hoạch cự tinh đã bắt đầu truyền bá, lần này muốn chọn ra các tuyển thủ lọt vào trận chung kết cuối cùng. Tiết mục kỳ này hình thức là ghi trước khán giả đều tại trên mạng cùng trên TV xem tiết mục. Lần này tiết mục thu lại là tại Hollywood, để các tuyển thủ phân biệt đi 5 địa điểm thử sức để đi thử vai, trong thời gian quy định ai cầm tới nhiều cơ hội thử vai hơn liền thắng. Cái chế độ thi đấu mới lạ này, làm cho người xem hứng thú mãnh liệt. Tiết mục tiếp tục phát sóng, nhìn thấy Diệp Phạm cùng đường cầm ngoài ý muốn chọn cùng một địa điểm, mà lúc đường cầm vượt lên trước chúng tuyển tất cả mọi người đều vì Diệp Phạm mà tiếp dùng. Về sau, Diệp Phạm chạy tới nơi thử sức tình thù Beverly kết quả Diệp Phạm lại gặp phải kẹt xe tình cảnh khó khăn liên tiếp lại không chút nào khiến Diệp Phạm nhụt chí Đường cầm thử sức thất bại, Diệp Phạm trở ra, lấy anh văn trôi chạy cùng lời thoại giàu tình cảm, đả động người phụ trách. Diệp Phạm thành công lấy được cơ hội thứ nhất, giờ khắc này tỷ lệ người xem đang không ngừng tăng lên, tỷ lệ người xem vượt xa tất cả các tiết mục cùng giờ khác. Về sau, Diệp Phạm chạy tới nơi cuối cùng có điều kiện hà khắc nhất để thử vai cô lại phải diễn một đoạn có động tác võ. Điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt, thời điểm nhìn thấy Diệp Phạm từng lần một luyện tập động tác mỗi một động tác đều cố đạt được đến mức hoàn mỹ, tỷ lệ người xem càng không ngừng tăng cao. Lúc Diệp Phạm bằng vào cố gắng, cầm tới cơ hội thứ hai, tỷ lệ người xem của kỳ tiết mục lần này liền đạt đến đỉnh cao. Cư dân mạng dồn dập tại Weibo chương trình cùng Weibo của Diệp Phạm nhắn lại. Diệp Phạm rất cố gắng, thấy cô ấy ngã trên mặt đất ta đều thay cô ấy đau lòng, cái này có bao nhiêu khó chịu à? Ngày hôm nay tiểu Tỷ thì cực giỏi à, Diệp Phạm có nhiều mặt, mỗi một cái ta đều thích. Không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn thấy Diệp Phạm nghiêm túc như vậy, ta đều rất muốn khóc, sau lưng cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Tiết mục phát sóng đến giây phút cuối cùng, thường tố cùng Diệp Phạm trực tiếp lọt vào vòng trong, công việc quan trọng của tề thuật là công bố người cuối cùng được chọn. Cuối cùng, ở giữa Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cầm, Đường Cầm được vào trong Thẩm Lạc Lạc vô duyên với trận chung kết. Thẩm Lạc Lạc mặc dù rất thương tâm, nhưng là cô ấy thản nhiên tiếp nhận kết quả này, thái độ rộng rãi đón nhận của cô ấy ngược lại hút một nhóm fan. Ta thích nhất là Lạc Lạc lại bị đào thải rồi, ô ô ô, may mắn Thường Tố cùng Diệp Phạm vẫn còn, bằng không thì tiết mục này ta sẽ không nhìn nữa. Tại sao muốn lưu Đường Cầm? Đường Cầm cùng Diệp Phạm và Thường Tố so, giống như kém hơn một chút đi. Ha ha thẩm lạc lạc chỉ là ca sĩ, diễn xuất đương nhiên không tốt bằng đường cầm. Lúc cư dân mạng đang tranh luận đường cầm cùng thẩm lạc lạc ai nên bị đào thải thì fan CP của Hàn dạ phô thê lại ngửi được một chút xíu vị kẹo. Diệp Phạm đứng trên đài, Hạ Hàn ngồi ở ghế giám khảo, hai người nhìn nhau vài lần, mặc dù rất nhanh rời đi ánh mắt nhưng có vài fan CP mắt sắc luôn cảm giác những bong bóng phấn hồng kia tựa hồ nhiều hơn một chút. Lần này ta thật sự cảm thấy trong ánh mắt của Hạ Đại Thần cùng Diệp Phạm giống như có cái gì đó, giữa bọn họ có hay không có chuyện gì phát sinh. Nếu như hai người này cuối cùng thật sự tiến tới cùng nhau ta cũng rất tình nguyện, chỉ cần có thể mỗi ngày đập kẹo đường là được. Như vậy không tốt lắm đâu, ta vẫn là thích đập CP trên Internet, nếu muốn ta tiếp nhận CP thành đôi thật ta vẫn còn muốn suy tính một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ Bọn họ có người cảm thấy hạ Hàn cùng Diệp Phạm tự hồ có chút không đúng, nhưng có người chỉ cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, nhiệt độ của Hàn Dạ phu thê từ đầu đến cuối đều tăng cao không hạ Cùng ngày, uê bua chính thức của kế hoạch cự tinh phát một tin. Cách trận thi đấu chung kết chỉ còn có một tuần, từ giờ trở đi, mở cổng bỏ phiếu cho người xem, việc bỏ phiếu này sẽ luôn được duy trì cho đến cùng ngày trận chung kết diễn ra, kết quả bỏ phiếu sẽ được tổng hợp cùng tổng thành tích sau cùng. Mọi người hãy vì tuyển thủ mình thích chăm chỉ bỏ phiếu đi. Trong mấy kỳ trận đấu trước đó, điểm của tuyển thủ do điểm số của ban giám khảo cho cùng 500 tên người xem được tỉ mỉ chọn lựa cho điểm tạo thành. Mà lần này, trừ hai điểm số trước đó còn tăng thêm điểm số do người xem qua màn ảnh nhỏ cho điểm tính gộp lại trong một tuần. Nói cách khác nếu như lượng fan hâm mộ của ai nhiều, như vậy điểm số mà người xem ở bên ngoài cho điểm sẽ vượt xa hơn hẳn so với người khác. Phương pháp mới để cho điểm này tổng hợp càng nhiều nhân tố có thể phân tích càng tốt hơn biểu hiện của một người. Nhưng là đối với người có thời gian xuất đạo ngắn nhất cơ sở fan hâm mộ yếu nhất như Diệp Phạm mà nói hiển nhiên là bất lợi. Bởi vì Diệp Phạm so sánh cùng đường cẩm và thường tố thời gian xuất đạo thật sự là quá ngắn. Mặc dù danh khí của Diệp Phạm có tốc độ tăng cao cực nhanh nhưng là không thể phủ nhận fan hâm mộ của cô cùng những người khác so sánh là ít nhất. Cho dù đường cầm bị đi anh vào sự việc thế thân, nhưng đã qua lâu như vậy, lại thêm cô ta gần đây nhất một mực khiêm tốn, mọi người đã không còn nhắc đến chuyện lúc trước nữa. Thường tố thì càng không cần phải nói, cô ấy là một đại hoa của giới giải trí tác phẩm bảo đảm chất lượng, danh khí cũng rất cao. Quy định này đưa tới sự kịch liệt thảo luận của cư dân mạng, nhất là fan hâm mộ của Diệp Phạm lo lắng thật sâu. Diệp Phạm mới xuất đạo bao lâu à, lượng fan hâm mộ của cô ấy làm sao hơn được những người khác, chỉ dựa vào biểu hiện ở hiện trường cho điểm không được sao. Mặc dù ta có chút bận tâm Diệp Phạm, nhưng là ta tin tưởng năng lực của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ kéo về điểm số, dù sao Diệp Phạm chưa từng có để fan hâm mộ thất vọng qua. Vốn còn cảm thấy Diệp Phạm có thể sẽ lấy được chức quán quân, hiện theo ý ta có chút không biết ra sao rồi, ai chỉ có thể ở trận chung kết kia biết kết quả. Từng bình luận của cư dân mạnh xuất hiện, Diệp Phạm lập tức thành chủ đề trung tâm. Cô vốn là tuyển thủ đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân nhất, lúc này chủ đề độ càng càng thêm cao. Diệp Phạm nổi danh quá nhanh, mọi người tựa hồ cũng đã quên, Diệp Phạm mặc dù bây giờ danh khí lớn, nhưng là vẻn vẹn dựa theo thời gian xuất đạo đến nói cô vẫn là một người mới. Một người có xu hướng phát triển rất mạnh, minh tinh người mới danh tiếng rất tốt mà thôi. quy định cho điểm vừa ra, fan hâm mộ của Diệp Phạm cũng bắt đầu lo lắng, nhưng là fan hâm mộ rất nhanh liền chấn định lại. Thần tượng của bọn họ thế nhưng là Diệp Phạm a, Diệp Phạm cùng diễn viên già dặn đối diễn không chút nào luống cuống, cùng đại hoa thường tố tranh tài cũng không chút thua kém. Trận đấu thứ nhất so chính là khiêu vũ, Diệp Phạm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua vũ đạo cô ấy bằng vào lý giải của chính mình đối với vũ đạo cùng khổ luyện, bất ngờ cứu vãn thế thua cuộc. Về sau, có người giả đụng Diệp Phạm càng là ở tại tiết mục gây hấn với Diệp Phạm, muốn cùng cô ấy biểu diễn nhạc cụ cùng khúc nhạc giống nhau. Diệp Phạm không chút hoang mang, cuối cùng cô ấy kéo khúc vân tức kia, làm tất cả mọi người chấn kinh. Một lần lại một lần gian nan, sẽ chỉ càng làm năng lực của Diệp Phạm càng ngày càng mạnh. Diệp Phạm yêu thú như vậy, còn có chuyện gì, là Diệp Phạm làm không được đây? Thần tưởng của bọn họ chính là như thế không chịu thua kém, fan hâm mộ đương nhiên cũng sẽ không nhụt chí sẽ cố gắng làm tốt chức trách hậu viện sau lưng Diệp Phạm của vũ động viên cho Diệp Phạm. Cách trận chung kết của kế hoạch cự tinh, vẫn còn thời gian một tuần, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người sẽ suy đoán quán quân đến cùng sẽ là ai? Là Thường Tố, là Diệp Phạm, hay là Đường cẩm sinh như yên hòa bộ phim lớn này được chế tác nhân vật nữ chính đến tột cùng sẽ do ai đến diễn? Trận chung kết này dưới sự chú ý của vạn chúng tất cả mọi người đang mong đợi ngày đó đến. Phần sáu tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổng đọc truyện .com.